Ngưng yên rời đi không những không có làm hiên viên lăng khôn sinh khí, ngược lại tựa hồ cao hứng lên, làm nắm tâm nguyệt tần đều có chút không thể hiểu được, bất quá, hoàng thượng nếu không trách tội, nàng cũng không đạo lý phi chờ hoàng thượng thượng hòa A, ngay sau đó liền vội vã đợi chúng nữ cáo tử rời đi. Hiên viên lăng khôn lại theo sau liền bổi theo lại đây. Ngưng yên mới vừa đi tới rồi ngự hoa viên cổng lớn. Yên nhi sinh khí. Hiên viên lăng khôn vẻ mặt ý cười che ở ngưng yên trước mặt. Hoàng thượng nào chỉ mắt nhìn ta sinh khí. Ngưng yên như mày, còn có, yêu cầu ta mỗi lần đều nhắc nhở ngươi sao. Ta là ngươi ngũ tẩu, ngươi nên xưng hô ta ngũ hoàng tẩu. Ta nói rồi, ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Hoàng thượng, thiên còn không có hát đâu, đừng có nằm mộng ngưng yên lại xua xua tay, đừng nói Hồng Phi sẽ không chết, liền tính hắn thật sự đã chết, ta cũng cho hắn thủ cả đời. Bằng cái gì? Hiên viên lăng khôn đỗng nhiên một phen cầm ngưng yên tay. Ta nào điểm không bằng hắn? Ngươi vừa rồi không phải cũng ghen tị sao? Ngươi nếu là không thích, ta cũng có thể không chạm vào mặt khác nữ nhân. Coi như các nàng là bài trí. Chỉ bằng ta yêu hắn. Ngưng yên một cái trở tay đem chính mình thủ đoạn cấp tránh thoát ra tới. Sau đó lui về phía sau hai bước, tình nhân trong mắt ra tây thi những lời này. Hoàng thượng chưa từng nghe qua sao? Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất không cần vọng động. Ta tuy rằng trốn không thoát hoàng cung nhưng là cùng ngươi đồng quy vu tận vẫn là có thể làm được. Ta tuy rằng không kiệm sư phụ ta bắt mạch khai dược cứu người bản lĩnh, nhưng là hạ độc bản lĩnh lại là trò giỏi hơn thầy, không tin có thể thử xem. Đương nhiên, cũng không cần dùng các hương thân áp chế ta, ta đều không muốn sống nữa, cũng tự nhiên không rảnh lo người khác, ngươi nếu có thể loại liền đem mọi người đều giết sạch, nhìn xem có thể hay không khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng lật đổ ngươi. Người hiên viên lăng khôn cảm thấy chính mình tâm can tỷ phổi thận đều bị khí sinh đau. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu to, ngưng yên mắt tức khắc sáng ngời, cũng không rảnh lo hiên viên lăng khôn, mà là ngẩn đầu nhìn bầu trời, quả nhiên, không một hồi liền thấy một cái điểm đèn từ tầng mây lao xuống xung dưới, bất quá lại không có rơi xuống đất, mà là ở không trung lượng vòng lên, là tiểu hắc. Tiểu hắc có thể lại đây, đã nói lên hiên viên lăng vân biết bên này tin tức, cũng thuyết minh hắn không có việc gì. Hiên viên lăng khôn tự nhiên biết hiên viên lăng Vân trong tay có mấy chỉ thần điêu hải đồng thanh, lúc này không cần xem cũng biết là tới cấp ngưng yên truyền tin, vừa rồi trong lòng hỏa khí lập tức liền chạy trốn đi lên, người tới. Trung quanh tức khắc phần phật xuất hiện một đống cấm vệ quân. Đem kia xúc sinh cho chấm bắn xuống dưới nướng ăn thịt hiên viên lăng khôn một lóng tay bầu trời điểm đen, bắn xuống dưới tiền thưởng trăm lượng. Ngưng yên tâm tức khắc nhắc tới, Không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hiên viên lang khôn, này đê tiện ra hỏa, tuy rằng biết tiểu hắc thông linh tính, nhưng là lại cũng vẫn là lo lắng. Phía dưới bọn thị vệ sôi nổi kéo cung cải tên nhắm ngay giữa không chung. Ngưng yên vội vàng đem ngón tay đặt ở bên miệng, gào thét hai tiếng, thanh âm thập phần dồn rộn Đây là nàng không có việc gì cấp những cái đó các con vật tiến hành huấn luyện, dùng huyết sáo đại biểu một chút đơn giản mệnh lệnh. Chính là vì cách xa thời điểm có thể chịu hoán những cái đó manh thu nhóm, vừa rồi hai tiếng liền đại biểu nguy hiểm. Các con vật nguyên bản liền đối nguy hiểm có rất cao tính cảnh giác, tiểu hắc vừa rồi thấy phía dưới cung tiễn liền biết nguy hiểm, nhưng là lại muốn hoàn thành nhiệm vụ A, đang do dự đầu, liền nghe thấy chủ nhân cảnh báo, nháy mắt liền đem phi hành độ cao rút lên, rất xa cao hơn cung tiễn tầm bắn Sau đó kêu to hai tiếng lúc sau không thấy bóng dáng. Phía dưới bọn thị vệ dơ cung tiễn lại không biết muốn làm sao bây giờ. Người hiên viên lăng khôn một phen liền đem ngưng yên tay cấp kéo xuống dưới, một ngày nào đó ta sẽ nương nó. kia đến lúc đó lại nói, ngưng yên nhứng mày. sau đó ném ra hắn tay xoay người đi rồi. Hiên viên lăng khôn khí một chân đem bên cạnh một cái chậu hoa cấp đá đến rập nát. Hoàng thượng, đáng giá sao? Vô tình nhịn không được đi tới nhẹ giọng hỏi một câu, đến nỗi là đáng giá cái gì? lại không có nói rõ. Hiên viên lăng khôn nhìn hắn một cái, lại cái gì cũng chưa nói, mà là xoay người trở về ngự thư phòng. Vô tình phất tay phân phát thị vệ, sau đó vội vàng đuổi theo. Lại nói ngoài cung, hiên viên lăng vân đi biên cương đánh giặc, ngưng yên lại bị hoàng thượng giam lỏng trong cung, làm bên ngoài người mỗi ngày lo lắng đề phòng, tìm mọi cách tìm hiểu tin tức, chỉ là bởi vì trong cung nhân viên đã bị rửa sạch một lần, phía trước các gia nhãn tuyến cũng chưa, cho nên, Vô pháp cùng Vương Phi lấy liên hệ, nhưng là, nhưng cũng biết, không tin tức đã nói lên Vương Phi nhân thân là an toàn, đến nỗi mặt khác. Vậy chờ Vương ra trở về rồi nói sau. Linh Châu Phủ Minh Trạch, ta phải về Khánh Châu Ngương tuyết nhìn hiên viên lăng trí, nhị tỷ phu không ở, nhị tỷ cũng không ở, đại tỷ còn muốn chiếu cố hài tử, ta đệ đệ còn nhỏ, ta cần thiết phải đi về chiếu cô trong nhà việc vạn Ta cũng đang có ý này. Hiên viên lăng trí gật đầu Ta đang muốn cùng ngươi nói đi, ta muốn đi biên cường tìm ngũ ca. Ngươi đi rồi nơi này làm sao bây giờ? Ngưng tuyết như mày. Mấy năm nay, nơi này sự tình đều đã thượng quý đạo, hơn nữa có ngạo thúc nhìn, sẽ không có vấn đề. Nhưng là ta lo lắng ngũ ca hiên viên làng trí rối tay đỡ ngưng tuyết bả vai, ta không thể làm hắn một người thiệp hiểm. Ta muốn đi giúp hắn. Hảo! Ngưng tuyết rôi tay ôm lấy hiên viên lăng trí eo, ngươi nhất định phải tiểu tâm. Ấn. Hiên viên lăng trí cũng dùng sức đem ngưng tuyết kéo vào trong lòng ngực. Tuyết Nhi, mấy năm nay may mắn có ngươi bồi ở ta bên người, chỉ cần lần này ngũ ca sự tình hiểu rõ, ta liền chính thức cưới ngươi vào cửa. Ngươi biết đến, ta không thèm để ý những cái đó danh phận. Ngưng tuyết nước mắt liền rớt xuống dưới, đánh ra ra, có rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh. Ta biết, nhưng là, minh hiền, muốn ta đi ngưng tuyết ngẩn đầu nhìn hiên viên lăng trí, nếu không. Ta sợ chính mình sẽ tiếc nối cả đời. Tuyết nhi, người hiên viên lang trí nơi nào có thể không muốn cùng âu hiếm nữ tử hòa hợp nhất thể. Chỉ là hắn không nghĩ phá hương ngưng tuyết danh dự, cho nên, mấy năm nay, hắn phát chăng tình lại ngăn chăng lễ, hai người không có vượt lôi trì nửa bước, hiện giờ, âu hiếm nữ tử dùng như vậy mềm mại thanh âm cầu chính mình muốn hắn, hắn cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa, túi đầu hôn lên kia mềm mại môi. Ngưng tuyết nhiệt tình đáp lại. Chỉ là, tuyết nhi, không thể liền ở mấu chốt nhất thời điểm, hiên viên lăng trí lại một phen buông lỏng ra ngưng tuyết, đem đã thối lui đến một nửa quần áo cấp để ra đi lên, sau đó một lần nữa ôm lấy nàng, ta không thể hủy hoại ngươi. Chúng ta lưu tại động phòng được không? Ngưng tuyết leo một phen nước mắt, sau đó gật gật đầu, hảo, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là cũng chưa về, ta nhất định lập tức đại tỷ thượng kéo cái nam nhân liền gả cho, lập tức liền cùng hắn động phòng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác đụng đến ta nữ nhân hiên viên lăng trí cúi đầu thân thân nàng, ngủ đi, sáng mai chúng ta liền đồng thời xuất phát. Khánh Châu phủ bên kia cũng nên đón tiểu bạch, rốt cuộc thu được hiên viên lăng vân tin tức, biết được hắn đã tiếp nhận rồi Tây Trinh đại quân quân quyền, bắt đầu bố trí một lần nữa đoạt lại mất đi thành trì, đại chiến chạm vào là nổ ngay, bất quá, lại cũng làm Khánh Châu phủ người làm tốt phòng ngự, bởi vì vô luận hắn thua vẫn là thắng. Hoàng thượng đều là sẽ không bỏ qua chính mình, hắn lần này xuất chiến, không phải vì người khác, là vì Tây Bộ Bà Cánh. Nguyên lai đồng gia quân thông xoái đồng vận tới hiện tại đã trở thành vân kỵ quân tân thông Soái được đến tin tức lúc sau, liền đem vẫn luôn giấu ở hòn lẻn trong núi vân kỵ quân cấp mang theo ra tới, vân kỵ quân ở ngắn ngủn thời gian nội, đã phát triển tới rồi 8 vạn người, đương nhiên, còn có các nơi trước kia đồng gia quân tướng lanh đang không ngừng đến cậy nhờ lại đây. Nhân số hiện ra không ngừng gia tăng xu thế, bất quá, thông qua huấn luyện khảo hạch chỉ có 5 và người. 5 và người cũng đủ để đem toàn bộ Khánh Châu phủ vây đến chật như nêm tối. Bạch Triển cấp Hiên Viên Lăng trí tin tức trở về, đương nhiên, nói cho hắn tiểu thế tử sinh ra, vương phi nói phải đợi hắn cấp lấy cái tên. Cùng ngày ban đêm, tiểu Bạch liền một lần nữa bay trở về, đợi lát nữa tờ giấy thượng chỉ có hai chữ, hô bằng, vì thế Tiểu khoai tây liền có chính mình đại danh, hiên viên hú bằng. Tiểu gia hỏa mới 2 tháng mà thôi, nhưng là lại cực kỳ nghe lời, không khóc không náo, đói bụng nước tiểu mới có thể ra điểm thanh âm, còn lại thời điểm đều là chính mình đặng cẳng chân chơi hoặc là ngủ. Lữ trương thị nhìn tiểu gia hỏa kia, cảm thán nói tiểu gia hỏa nghe lời hiểu chuyện làm nhân tâm đau. Tiểu chủ tử chỉ sợ là biết chính mình cha mẹ không ở bên người đâu quế ma ma cũng là đầy mặt yêu say đám, bất quá. Tiểu chủ tử là cái có phúc, chúng ta vương ra cùng vương phi A, nhất định sẽ bình an trở về. Tiểu khoai tây, yên tâm đi, cha ngươi cùng ngươi nương đều không phải người bình thường, nhất định sẽ trở về ngưng tuyết túi đầu đối thượng tiểu khoai tây kia đen nhánh mắt to, bọn họ là luyến tiếc ngươi. Tiểu khoai tây cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, thế nhưng e-e-a-a -a ứng bài câu, thậm chí còn liệt khai cái miệng nhỏ cười, lộ ra đỏ rực tiểu lợi. Nhìn xem. Hắn nghe hiểu đâu ngưng hương hỉ cực mà khóc. Đại tỷ, mới vừa sinh xong hài tử, đừng rất nước mắt, đối thân thể không tốt. Ngưng tuyết vội vàng dối tay vô vô ngưng hương phía sau lưng, ngưng yên kia nha đầu thần thực. Ông trời đều phù hộ nàng đâu, ở lang đôi đều không có việc gì, cho nên ngươi phải tin nàng. Nhất định không có việc gì sau đó nhìn thoáng qua đại gia, mọi người đều phải tin nàng tin vương gia. Mọi người đều dùng sức gật đầu. Tiến vào tháng 6. Thời tiết bắt đầu nóng bước lên, hơn nữa là mưa dầm không ngừng, làm người tâm tình đều đi theo buồn bực, nhưng là biên cảnh lại truyền đến làm người phân chấn tin tức. Ninh vương đầu chiến báo cáo thắng lợi, đại bại Tây Ni quân đội, ta quân sĩ khí đại trấn. Tháng 6 đế, lại lần nữa chiến báo truyền đến, Ninh vương thu phục thất thủ thành trì đem Tây Ni đại quân hoàn toàn đuổi ra đại hạ quốc biên cảnh. Đối với liên tiếp tin chiến thắng, hiên viên lăng khôn lại không có rất cao hứng. Ngược lại sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn ngưng yên ánh mắt cũng càng ngày càng âm trầm, cho dù ngưng yên trái tim cường đại, đều cảm thấy khắp cả người phát lệnh. Tiến vào bảy tháng, biên cương chiến báo lại lần nữa truyền đến, Ninh Vương đến thần bình tương trợ, toàn tiềm Tây Ni quân chủ lực, chém giết hai viên chủ tướng, bắt sống một người. Tây Ni quốc đưa thương ngưng chiến cầu hòa. Hiên viên lăng khôn nhìn trước mắt cái này bình tĩnh ăn dưa hấu nữ tử. Thật sự hận không thể đi lên một tay đem nàng kia bình tĩnh mặt nạ cấp năm xuống dưới. Hơn nữa, nàng như thế nào có thể như thế ăn dưa hấu, trực tiếp đem một cái dưa hấu cắt thành hai nửa, sau đó chính mình liền ôm một nửa, cầm bạc muỗng liền như vậy thủ săn ăn. Cố tình còn không cho người cảm thấy thô lỗ, ngược lại cảm thấy như vậy ăn dưa hấu tựa hồ mới đã quyền dường như. Ngưng yên tuy rằng bình tĩnh, nhưng là bị một người dùng như vậy nguy hiểm ánh mắt nhìn vẫn là không thoải mái. Ít nhất tiêu hóa không tốt, ngay sau đó dương mắt nhìn hiên viên lăng khôn. Hoàng thượng, nếu là muốn ăn nói, nơi đó còn có một nửa. Hiên viên lăng khôn khỏe miệng chịu chịu. Ngưng yên tắc tiếp tục can dưa hấu, cổ đại dưa hấu không có bất luận cái gì dược vật, hơn nữa thủy chất không khí đều hảo. Cho nên, các loại trái cây hương vị không phải kiếp trước dùng các loại ủ chín tề dưỡng lên trái cây có thể so sánh. Đặc biệt là trong hoàng cung, kia đều là các nơi chọn lửa kỹ càng đưa lên tới. Càng là cực phẩm. Chơ năng trở về Khánh Châu nói không chừng cũng có thể thử xem đại diện tích gieo trồng dưa hấu. Đến lúc đó có thể dùng dưa hấu làm các loại ăn vặt, dưa hấu ra còn có thể xào rau. Tiên nhi ăn uống thật không sai hiên viên lăng khôn rốt cuộc mở miệng, nhưng là đã mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đương nhiên, ta tướng công ở tiền tuyến nhiều lần kiến chiến công, bảo hộ một phương bá cánh ăn ổn, ta này đương thế tử. Đương nhiên Cao Hứng ngưng yên nói đem kia ăn sạch dưa hấu ra đặt ở trên bàn, sau đó ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt tiểu trong bồn giặt sạch tay, lại lau miệng, lúc này mới lại lần nữa rửa vào chút ghế, thật là thích ý. Chỉ là, đông nhiên trực tiếp, hiên viên lăng khôn một cái hoàng thân liền nắm lấy nàng đầu vai, nhưng là, phía dưới lại không dám lại động. Một phen trói lọi chủy thủ hành ở hai người trung gian, chỉ là kia chủy thủ mũi nhọn lại là để ở hiên viên lăng khôn ngực. Ngươi hiên viên lăng khôn kinh ngạc nhiều quá sợ hãi. Hoàng thượng, ta nói rồi, đừng ép ta. Ngưng yên thân hình bất biến, vẫn như cũ là dựa vào ở chút ghế, càng đừng thi lên thạc sĩ ta ra tay tốc độ. Này trùy thủ chém sắt như chém bùn. Hiên viên lăng khôn đống nhiên liền cười, hảo, thực hảo. Sau đó buông lòng tay, ngươi thật là mỗi lần đều có thể cho ta kinh hỉ. Ngươi cũng là cái thứ nhất dám đối với ta như vậy nữ nhân. Ta chưa bao giờ để ý nhiều cho người khác điểm kinh hỷ. Đương nhiên, có đôi khi có lẽ là kinh ngạc ngưng yên biểu tình bất biến. Hiên viên lăng khôn cùng ngưng yên nhìn nhau một lát, cuối cùng là xoay người rời đi. Ngưng yên trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không có nội lực, đối phương nếu là thật sự dùng sức mạnh, nàng thật đúng là không nhất định là đối thủ, đặc biệt nơi này là đối phương sàn xe. Hàng rào tuy rằng đứng ở ngoài cửa, nhưng là bên trong phát sinh hết thảy lại là nghe được rõ ràng, không khỏi cả người toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cái này vương phi đương nhiên là không muốn sống. Lúc chặn vạng, có thái giám lại đây đưa đổi cái bô. Chờ đến thái giám rời đi, nương yên nhanh chóng tiến vào tịnh phòng, đem tiêu tân đưa tới rửa sạch thập phần sạch sẽ cái bô cầm lên, quen cửa quen mèo ở kia cái đấy sơ xoạng, sau đó gỡ xuống một cái ống trúc nhỏ, mở ra ống trúc, lấy ra một cái nho nhỏ giấy dầu bao, mở ra. Là một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết, 7 tháng đế khải hoàn. Ngưng yên tâm tức khắc liền kịch liệt nhảy lên lên, hắn muốn chiến thắng trở về, chỉ cần hắn trở về, hoàng thượng liền không có bất luận cái gì lý do giam nàng. Mấy tin tức này là thủy tường cho nàng truyền lại, muốn nói cùng thủy tường liên hệ thượng vẫn là bởi vì tiểu hắc, lần trước ở ngự hoa viên tiểu hắc vẫn luôn không tìm được cơ hội rất xuống, liền bay đi, sau lại thừa dịp ban đêm liền lại lần nữa đáp xuống ở trong hoàng cung nơi nào đó. Không nghĩ tới đúng là buồn cầu gian, thụy tường thấy tiểu hắc cảm thấy quen mắt, sau lại mới nhớ tới ninh vương chăn môi kia chỉ thần điểu, tuy rằng tiểu hắc vẫn chưa làm hắn tới gần, nhưng là hắn lại biết này. Hẳn là vương gia phải cho vương phi truyền tin, ngay sau đó liền cân nhắc hơn nửa ngày mới nghĩ đến dùng buồn cầu cấp vương phi truyền tin biện pháp. Bởi vì trong hoàng cung cách trong cung điện, mỗi ngày tùy thời đều có chuyên môn thái giám từng cái cung điện đem buồn cầu thu hồi tới, sau đó phóng thượng tân. Thu hồi tới dơ buồn cầu tắc thống nhất đưa đến buồn cầu gian rửa sạch. Thủy tương rốt cuộc ở trong cung nhiều năm, kia đều là lao bánh quẻ, buồn cầu gian thai giám kia đều là không được sủng, thu buồn cầu đưa buồn cầu sai sự cũng là cực kỳ mệt nhọc cùng dơ bẩn. Cho nên, đương tiểu an tử cùng tiểu thuận tử cách 2 ngày liền đưa ra giúp đỡ đại gia đi thu buồn cầu đưa buồn cầu thời điểm, nào có người sẽ không muốn. Cứ như vậy, tiểu thuận tử cùng tiểu an tử cách hai ngày liền sẽ đi một lần thừa càng cung, cũng liền thần không biết quỷ không hay cùng ngưng yên liên hệ thượng, chỉ là, hai người liền tính thấy ngưng yên, cũng sẽ không có một ánh mắt quá khứ, đây là cha nuôi ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ngưng yên càng là sẽ không chủ động đi chú ý đưa buồn cầu tiểu thái giám, nhưng là, mỗi lần thấy đối phương đưa tới tin tức, nàng liền càng thêm bình tĩnh hai phần, bởi vì hồng phi bình an không có việc gì. Hiện tại biết Hồng Phi 7 tháng đế khải hoàn hồi triều, Ngưng Yên trong lòng đại định, bất quá nàng cũng biết, Hồng Phi tuyệt đối sẽ không theo đại bộ đội hồi kinh, chỉ sợ đại quân xuất phát thời điểm, hắn nên có thể tới kinh thành, kể từ đó, nàng vẫn là phải làm hảo chuẩn bị mới được. Liên Tính hoàng thượng không có lý do gì giam nàng, nhưng là lại cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền phóng nàng rời đi. Tới thời điểm nhẹ nhàng một người, đi thời điểm tự nhiên cũng không có gì hảo mang, bất quá Ngưng yên ánh mắt ở bàn trang điểm thượng lưu một vòng, mang đi này đó thu thập lại là cần thiết. Người khác mang theo như thế nhiều quý trọng vật phẩm có lẽ sẽ bị phát hiện, nhưng là đối nàng tới nói lại là dễ như trở bàn tay, tìm cái có sức nổi bình, đem vài thứ kia hướng bình người một ném, sau đó phóng sớm linh tuyển trên mặt nước liền ca, ai cũng lục soát không ra đoán không được. Bất quá, này tam chắc đổ vật phân lượng đích xác không nhẹ, ngưng yên cuối cùng là lộng hai cái ấm sành. Mỗi ngày hướng bên trong phòng mấy thứ, dù sao vài thứ kia từ đưa tới lúc sau nàng liền không nhúc nhích quá, cho nên, bên trong liền tính thiếu đồ vẩn, hàng rào cùng tố lạc hai cái cũng sẽ không phát hiện. Vương Phi, muốn truyền thiện sao? Tố dừng ở ngoài cửa cung kính dò hỏi. Từ lần trước bị hạ thuốc sổ, thái y li đều bó tay không biện pháp, thiếu chút nữa bị kéo sau khi chết, tố lạc liền tương đương thành thật, bởi vì ngưng yên còn minh bạch nói cho nàng, nếu còn dám vọng động. Lần sau chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tố lạc biết, cái này vương phi làm được, cho nên, nàng cũng không dám nữa coi khinh nữ nhân này. truyền thiện đi. Ngưng yên đứng dậy đi ra. Thực mau, tố lạc liền mang theo hai cái tiểu cung nữ đem bữa tối đưa tới. Hôm nay lại có ai tặng cái gì lại đây a nương yên nhìn lướt qua cái bàn, cũng không biết từ cái gì thời điểm khởi, nhưng phẳng là dùng bữa thời điểm. Các cung các điện các chủ tử đều sẽ làm người đưa chút thức ăn lại đây. Đến nỗi là hảo tâm vẫn là giả ý, ngưng yên đều lười đến đi đoán. Hoàng hậu nương nương sai người tặng một phần ngó sen bánh lại đây. Quý tần nương nương sai người tặng một phần bánh tắt trứng. Nguyệt tần nương nương phái người đưa tới một đĩa thủy tinh bánh tố lạc chỉ vào bên cạnh mấy cái cái đĩa nhất nhất giới thiệu. Bánh tắt trứng. Ngưng yên nhìn kia cái đĩa bốn cái bánh tắt trứng không khỏi nở nụ cười. Ngưng hà thật đúng là dụng tâm A. Rồi tay nhéo một cái lên, nghe nghe, hương vị không đủ, cắn một ngụm, vị càng là kém rất nhiều, bất quá, ở không có nàng thân thủ chỉ điểm dưới tình huống, có thể thâu sư đến trình độ này đã xem như không tồi. Vương Phi Hàng rào như cũ ra tiếng nhắc nhở, trong tay đã nhéo lên ngân trầm, tuy rằng mỗi lần Vương Phi đều cự tuyệt từ độc, nhưng là đây là nàng chức trách buồn phận, cho nên mỗi lần đều sẽ nhắc nhở. Yên tâm đi Ngưng yên lại xua xua tay Muốn hạ độc giết ta đã sớm hạ, sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa, hiện tại giết ta, vậy không thể nghi ngờ chính mình tìm chết. Kia mấy người phụ nhân tuy rằng không thông minh, nhưng là cũng tuyệt đối không ngu đốc. Hàng rào khỏe miệng chiều chiều, giam trắng trợn táo bạo nói hoàng thượng nữ nhân không thông minh, chỉ sợ chỉ có cái này vương phi. Ngưng yên tiếp theo lại đem này dư các màu điểm tâm đều ăn một cái, dư lại khiến cho hàng rào cùng tố lạc phân ăn. Mới vừa ăn cơm xong. Bên ngoài liền có tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo, nói là Hà Mỹ Nhân sai người tặng một rổ hương bánh. Ngưng yên mày giật giật, Hà Mỹ Nhân. Nàng tiến cung đều hai nguyệt, như thế nào phía trước chưa từng nghe qua người này a? Hà Mỹ Nhân ở vương phi tiến cung phía trước bởi vì tổ phụ chết bệnh, bị Hoàng thượng khai ân ra cung hội về chịu tang, chờ đến tang sự kết thúc, nàng lại bởi vì thương tâm quá độ mà ngã bệnh, Hoàng thượng khiến cho nàng ở ngoài cung tu dưỡng một tháng. Hôm trước vừa mới hồi cung hàng rào đơn giản giới thiệu một chút hà mỹ nhân tình huống, đương nhiên, những lời này đều là ở Hoàng thượng cho phép trong phạm vi. Nương Yên gật đầu, làm người đem tặng lễ người kêu tiến bảo. Nương Yên nhìn thoáng qua kêu bàn tay đại một cái tiểu rổ, khoe miệng chịu chịu, nàng vừa rồi phản ứng đầu tiên chính là hiện đại nông thôn dùng để cắt thảo trang trứng gà cái loại này rổ, một rổ hương bánh cũng không ít tiền, nhưng là hiện tại mới phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Cái này trong rổ mặt cũng liền trang bảy 8 cái hương bánh mà thôi, mỗi cái hương bánh cũng liền kiếp trước một khối tiền tiền xu lớn nhỏ, độ dày còn lại là hai cái tiền xu độ dày, bất quá. Ngưng yên cầm lấy một cái nghe nghe, sau đó khỏe miệng một câu, thế nhưng là bảo cùng bánh. Sau đó nhìn thoáng qua cái kia tiểu cung nữ, làm nhà ngươi chủ tử tiêu pha. Sau đó đứng dậy đi bùng trong, ra tới thời điểm trong tay tắc cầm một cái toàn thân thấu lục vòng tay. Ta tiến cung cái gì cũng chưa mang, cái này vẫn là hoàng thượng ban cho, hiện tại liền thưởng ngươi. Kia cung nữ tất nhiên là ngàn ân văn tạ, kia vòng tay chính là giá trị xa xỉ a. Vương Phi, muốn hay không phóng một khối hương bánh? Hàng giao dò hỏi Ngưng Yên. Ngưng Yên gật đầu, nếu đưa tới, nàng liền không thể phất nhân ra hảo ý không phải. Nàng kỳ thật không hiểu hương liệu, nhưng là có một lần nàng phiên thư thời điểm, thấy có một ít về hương liệu giới thiệu. Trong đó liền có cái này bảo cùng bánh, sau lại nàng còn cuốn lấy hứa thiên nếm thử chế tác một chút, hứa thiên còn lại mân mê một ít bỏ thêm thảo dược hương bánh, thực nghiệm hạ kết quả tùy vào đối người hữu ích, tùy vào tắc có độc Ngự thư phòng, hiên viên lăng khôn nhìn một lần nữa họa ra tới bức họa, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, sau đó buông xuống bút vẽ, vô tình, ngươi xem này phúc như thế nào. Hình thân gồm nhiều mặt, vô tình nhìn thoáng qua. ân Hiên viên lăng khôn cười gật đầu, sau đó làm người đem này bức họa quải tới rồi bên trong nghỉ ngơi gian, lúc này mới dương mắt nhìn một chút vô tình, nàng đều nhận lấy sao. Ân, Vô tình gật đầu, mỗi dạng điểm tâm đều ăn một khối, hà mỹ nhân đưa đi hương bánh cũng điểm thượng. Hoàng hậu mở tiệc, mời hậu cung các phi tần còn có Nương yên tham gia. Nương yên nguyên bản không nghĩ đi, sau lại nghĩ nghĩ, không đi nói hoàng thượng kế tiếp diễn chỉ sợ cũng không hào sướng. Ngay sau đó cũng liền gật đầu đáp ứng rồi, sau đó trang điểm một phen mang theo hàng rào cùng tố rơi đi phượng minh cung. Bất quá, làm Nương yên không nghĩ tới chính là, thế nhưng là hoàng hậu vì nàng sinh nhật cố ý thiết tiến hội. Thế nhưng đã là 7 tháng 20 ngày. Nương yên không khỏi có chút hoàng hốt, hơi mang kinh ngạc nhìn về phía tạ hoàng hậu, nàng thế nhưng biết chính mình sinh nhật. Bất quá, nói thật, nàng chân thật sinh nhật không phải hôm nay, nàng mẹ ruột. Cũng chính là Mạc Vương Hậu nói cho nàng, nàng chân thật sinh nhật kỳ thật là tháng 6 năm 28, so ngưng tuyết sớm sinh ra gần một tháng, này cũng chính là vì cái gì lúc trước lục trung dân đã từng hoài nghi nàng không phải lục gia khuê nữ nguyên nhân, rốt cuộc mau trăng tròn hài tử cùng mới sinh ra trẻ con khác biệt vẫn là tương đối lớn. Lần này bị nhốt ở trong hoàng cung, nàng căn bản là vô tâm ăn sinh nhật, bất quá, ở tháng trước 28 ngày đó, nàng vẫn là cố ý muốn một chén mì tới ăn. Cũng coi như là cho chính mình chúc mừng qua. Lại không nghĩ rằng, Hoàng hậu thế nhưng vì nàng cố ý mở tiệc, Bất quá, nàng lại là biết, Hoàng hậu căn bản là không biết nàng cái này sinh nhật, Biết đến hẳn là hiên viên lăng khôn. Đây là hiên viên lăng khôn bảy mưu đặt kế hoàng hậu làm như vậy, Chỉ là, Hoàng thượng như thế mất công, Rốt cuộc lại ý muốn như thế nào? Muốn chính mình cảm động động tâm. kia cũng quá ngây thơ, Nếu không phải, Như vậy, Đang nghĩ ngợi tới đâu, Chủ tọa thượng tạ hoàng hậu dơ lên cái ly, hôm nay là Ninh Vương Phi sinh nhật, buồn cung liền nương cơ hội này cùng các vị bọn tỷ muội thân cận thân cận sau đó nhìn thoáng qua ngưng yên, cái này rượu vẫn là lấy Vương Phi phúc đâu. Ngưng yên đương nhiên biết hôm nay uống chính là nàng ngươi hủ rượu nho, chỉ là, này rượu, chả sao cả, dù sao nàng cũng mau rời đi, nếu bọn họ muốn cuối cùng tập thể lên sân khấu diễn một lần, kia nàng liền phụng bồi đi, ngay sau đó liền bưng lên chén rượu, Cảm ơn hoàng hậu nâng đỡ, cũng cảm ơn các vị nương nương vui lòng nhận cho. Bồn vương phi trước làm vì kính nói ngửa đầu đem kia một chén rượu liền uống lên đi xuống. Trên người nàng có linh tuyển thủy, căn bản chính là bách độc bất xâm. huống chi mấy năm nay nàng đi theo hứa thiên cũng học xong không ít chế độc giải độc biện. Pháp, liền tính không có linh tuyển thủy, này đó tiểu nhi khoa đổ vật nàng cũng là có thể thần không biết quỷ không hay chính mình giải rớt. nương hả khỏe miệng hơi hơi nguéo một cái trong mắt tức khắc hiện lên một màn ánh sáng. Ngưng yên buông cái ly, nhìn thoáng qua trong đó một người áo vàng nữ tử, Hà Mỹ Nhân, thật là người cũng như tên a, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá, như thế nào liền cảm thấy như thế quen thuộc đâu nàng hôm nay tới một cái khác mục đích cũng chính là muốn gặp cái này Hà Mỹ Nhân, Kia bảo cùng bánh thật là thứ tốt, bên trong có trầm hương cùng mật ong thành phần, sau đó mỗi ngày mỗi ngày các cung đưa tới điểm tâm còn có nàng mỗi cơm cơm canh. Đều có gừng khô đậu đen vỏ quế trở, mà Nay phượng minh trong cung còn đốt tô hợp hương Như vậy, chỉ cần lại thêm một chút thủ du cùng hổ phách Như vậy hỗn hợp lên chính là thiên thủy thơm Cái gọi là ý trời nước lã Này đó hương khí toàn bộ nhập thận kinh Thận thủy vượng nhưng tư mệnh muôn chi hỏa Nước lửa tương tế vì nam tử ích tinh bổ khí tráng dương chi thánh phẩm Đương nhiên, nếu kia trong quần áo hoặc là trướng màn thượng Ở bôi một chút hương phụ tử mẫu đinh hương trở thành phần kêu đối nữ tử nhưng chính là trí mạng. Tuy rằng các nàng cho chính mình dùng thành phần rất ít, nhưng là như thế nhiều ngày xuống dưới, có thể nói là thần không biết quỷ không hay làm người chúng chiêu. Mà hiên viên lăng khôn hiển nhiên là đoán chắc thời gian, bởi vì 7 ngày qua đi, vô luận là ai đều phải dược hiệu phát tác, đến lúc đó liền tính thấy điều công cẩu đều phải nhào qua đi, huống chi là nhìn thấy như vậy cái tuấn lãng khí phách xoái ca. Nghĩ vậy chút, Nương yên con ngươi không khỏi hiện lên một mặt hàn quang. Như thế nào gặp mặt thiện đâu. Hà Mỹ Nhân cười cười, ta nhưng chưa từng gặp qua vương phi đâu. Kia phỏng trừng là ta nhớ lầm. Nương yên gật đầu, giống như đã từng có một ngày ở trà lâu nghe thư thời điểm gặp qua một vị cô nương đi, cũng không nhớ do nói cười xua xua tay, tuổi lớn, trí nhớ đều không tốt. Hà Mỹ Nhân sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, bất quá thực mau liền khôi phục tự nhiên, vương phi quốc sắc thiên hương như thế nào xem đều không hiện tuổi đâu ngưng yên cười cười cái này Hà mỹ nhân đúng là lúc trước ở trà lâu ngươi sướng khúc trang lào hàn cái kia cháu gái đương nhiên hiện tại xem ra rốt cuộc có phải hay không thân gia tôn đều phải hay nói hơn nữa càng có thể thuyết minh hiên viên lăng khôn bố trí ở thật lâu trước kia liền bắt đầu nhưng vào lúc này có cung nữ lại đây cấp ngưng yên rót rượu lại một cái không cẩn thận đánh nghiêng trên bàn trung trà sau đó Như thế nào như thế không cẩn thận. Tạ hoàng hậu tức khắc trầm sắc mặt, người tới, kéo xuống đánh mười bản tử. Hoàng hậu tha mạng kia tiểu cung nữ khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt, vì trên mặt đất một cái kính dập đầu, nhưng là lại vẫn là bị đi lên mấy cái thái giám cấp kéo đi xuống, chỉ chốc lát bên ngoài liền truyền đến tiểu cung nữ tiếng kêu thảm thiết. Ngưng yên trong mắt hiện lên một mặt trầm trọng, như vậy siếp thật là. Giống như cung đấu trạch đấu đều không rời đi như vậy siếp. Nhị đương tỉ. Ngươi quần áo ướt, chạy nhanh đi thay đổi đi." Đường chứ Lạnh Ngưng Hà vẻ mặt lo lắng nhìn Ngưng Yên, "Nếu là không biết, thật sự cho rằng tỷ muội tình thâm đâu?" Tạ Hoàng Hậu nhịn không được nhìn thoáng qua Ngưng Hà, sau đó cũng cởi đối Ngưng Yên nói, "Chính là a, chạy nhanh thay đổi, đừng cảm lạnh liền không hảo." Sau đó phân phó bên người một cái đại cung nữ mang theo Ngưng Yên đi thiên điện. Bởi vì hàng rào cùng Tố Lạc đều là hoàng thượng phái cấp Ngưng Yên, cho nên cũng không cần mặt khác phái người mà tố lạc lúc này đã trở về lấy váy áo. Trong phòng tràn ngập mùi xa hương. Hàng rào. Trong phòng, ngưng yên đã đem áo ngoài bỏ đi, kỳ thật hiện tại là 7 tháng, thời tiết như thực, ước địa phương thực mau liền sẽ làm, cũng không đến mức cảm lạnh. sở di không cự tuyệt, bất quá là thuận thế mà làm thôi. Nói nữa, nàng nếu là không tới, Hoàng thượng diễn liền không hảo mở màn, mà nàng như thế nào có thể cô phụ Hoàng thượng tâm ý đâu. Hàng rào đứng ở ngưng yên bên người, Nghe thấy đối phương kêu không khỏi dương mắt. Ngươi là hoàng thượng ám vệ đi. Ngưng yên cũng không xem nàng, chỉ là nhàn nhạt cười cười, người võ công không thấp. Giám thị ta có chút đại tài tiểu dụng, Hàng rào rũ con ngươi không nói lời nào. Ta biết ngươi trung tâm hoàng thượng, nhưng là chúng ta cũng ở chung đã hơn hai tháng. Ta kỳ thật rất thưởng thức ngươi, chờ ổn bình tĩnh, ý nghĩ cũng chống trải. Bất quá ngưng yên nói bỗng nhiên khỏe miệng một câu. Bất quá, ta biết ngươi sẽ không phản bội hoàng thượng. Nhưng là ta cũng không nghĩ bị thương tổn, cho nên mặt sau dừng lại, nửa ngày cũng chưa lại mở miệng. Hàng rào kinh ngạc dương mắt nhìn ngưng yên, thật sự không rõ lời này ý tứ. Cho nên, nếu ta nếu là làm ra một ít thương tổn chuyện của ngươi, kia cũng là không có biện pháp, ngươi minh bạch sao. Ngưng yên lại lần nữa dương mắt, tươi cười lại càng thêm sẵn lạ. Nô tỷ là phó, vương phi là chủ, vương phi muốn như thế nào đối đại nô tỷ kia đều là nô tỷ phúc khí hàng rào mở miệng, chỉ là, vẫn là hy vọng Vương Phi có thể nhận rõ tình thế, Hoàng thượng. Không, ở trong mắt ta chưa bao giờ có chủ tớ chi phân. Ngưng yên lại lắc đầu, ở trong mắt ta, mọi người đều là giống nhau, đều là bình đẳng, chẳng qua xuất thân cùng chức trách bất đồng thôi. Nông dân trồng trọt cho đại gia cung cấp lương thực, thương nhân buôn bán hàng hóa vì đại gia cung cấp yêu cầu vật phẩm, binh lính đánh giặc bảo vệ quốc gia dừng một chút. Đương nhiên, Cái này lời nói ngươi lý giải không được, kỳ thật rất nhiều người đều lý giải không được. Ta cũng không yêu cầu các ngươi lý giải, ta chỉ là nói cho ngươi ta ý tưởng thôi. Còn có chính là, ta chính là bởi vì đem trước mặt tình thế nhận rõ, cho nên, mới càng sẽ không chịu thiệt hoàng thượng, minh bạch sao. Hàng giao túi đầu không nói lời nào, nàng không rõ, hoàng thượng như vậy nam tử, cái nào nữ nhân không yêu đâu. Ngươi là thích hoàng thượng đi. Ngưng yên bỗng nhiên lại mở miệng hỏi một câu, nhưng là lại dùng khẳng định ngữ khí. Hàng dao tức khắc sắc mặt trở nên trắng bệnh, vương phi, thuộc hạ. Đừng nóng vội phủ nhận. Ngưng yên lại xua xua tay, từ ngươi mỗi lần xem hoàng thượng trong ánh mắt ta là có thể nhìn ra tới, ngươi đối hoàng thượng dùng tình còn rất sâu. Hàng dao không khỏi nuốt khẩu nước miếng, đích xác, nàng thật là thích của hoàng thượng, nàng là cái bé gái mồ côi, sau lại bị người thu dưỡng hơn nữa vẫn luyện thành ám vệ. Nàng vẫn luôn không biết chính mình chủ tử là cái dạng gì, thẳng đến có một ngày, hắn đi, liền như vậy đứng ở nàng trước mặt, hướng về phía nàng mỉm cười sau đó gật đầu, lại sau đó nàng đã bị tuyển tới rồi hắn bên người, bồi hắn từ An Vương đến thái tử sau đó đến hoàng thượng. Chỉ là, nàng lại không dám có bất luận cái gì mơ ước, chỉ có thể đem kia phân cảm giác dấu ở trong lòng, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tàng rất khá, thậm chí liền vẫn luôn cùng nàng cùng nhau tố lạc đều không có phát hiện. Lại không nghĩ rằng thế nhưng bị Ninh Vương Phi cấp phát hiện. Ra đây thành toàn ngươi như thế nào? Ngưng yên lại bỗng nhiên để sát vào nàng, sau đó liền như vậy nhìn chầm chầm nàng. Hàng giao hoảng sợ, bản năng lui về phía sau, mà đối phương lại đi bước một ép sát, liền ở nàng muốn nói cái gì thời điểm, lại bỗng nhiên lập tức ngã ngồi ở trên giường, sau đó liền cái gì cũng không biết. Các vị này chủ, cũng chỉ có thể bị khuất ngươi, bất quá. Có phải hay không ủy khuất chỉ sợ còn không nhất định A ngưng yên nhanh chóng đem chính mình cùng hàng rào quần áo đổi một chút, sau đó từ trong lòng ngực bên người địa phương móc ra một cái bố bao, mở ra, là một trương mỏng như cánh ve mặt nạ, mang hảo lúc sau lại cầm một viên biến thanh thuốc viên bỏ vào trong miệng. Tố lạc cũng liền dùng 15 phút thời gian liền lấy quần áo vào được. Vương Phi vừa rồi nói có chút mệt mỏi, tưởng trước nghỉ ngơi 30 phút hàng rào xem một cái tố lạc, ngươi ở chỗ này nhìn. Ta đi cầm quần áo đưa đi rửa sạch, đừng thời gian lâu lắm lại rửa không sạch. Hảo! Tố lạc gật đầu, một chút cũng không hoài nghi cái gì, sau đó tận trước tận trách canh giữ ở cạnh cửa. Hàng rào mới vừa đi ra thiên điện đại môn, liền thấy hoàng hậu mang theo mọi người mênh mông quần cuộn đã đi tới, vội vàng thối lui đến một bên túi đầu hành lễ. Vương Phi đâu? Tạ hoàng hậu đi đầu đặt câu hỏi. Đúng vậy, đổi cái quần áo như thế nào như thế lâu a. Nương hà cũng là vẻ mặt sốt ruột. Hồi hoàng hậu nương nương quý tần nương nương, vương phi đông nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ tạm một lát hàng rào thập phần cung kính tiếp tục trả lời. Tạ hoàng hậu nhìn thoáng qua thiên điện đại môn, cắn một chút môi, sau đó gật gật đầu. Nếu như vậy, kia chúng ta cũng liền không đi quấy rời, thời điểm cũng không còn sớm, buồn cung cũng mệt mỏi, chúng ta cũng tan đi hoàng thượng là sẽ không hy vọng có người quấy rời. Mọi người hành lễ rời đi. Nhưng là ngưng hà lại không khỏi nắm chặt nắm tay, đêm nay qua đi, cái kia tiện nhân chính là hoàng thượng người, đến lúc đó. Vì cái gì? Vì cái gì nàng đều là tàn hoa bại liễu, hoàng thượng thế nhưng còn thích nàng. Nàng thật sự tưởng không rõ. Hàng rào chờ đến mọi người tan đi, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Người đi đâu? Tạ vân lại đống nhiên quay đầu lại kêu một tiếng hàng rào. Nô tỳ đem vương phi bẩn xiêm y ghi đưa về thừa cản cung rửa sạch. Đây là vương phi thích nhất một kiện xiêm y lìa. Vừa rồi sắp ngủ trước còn dặn nô thì nhất định phải hảo hảo rửa sạch. Đâu hàng rào cung kính trả lời. Tạ hoàng hậu nhìn thoáng qua kia kiện màu tím nhạt váy áo, biết đây là lục ngưng yên tiến cung thời điểm xuyên y lìa phục. Ngay sau đó gật gật đầu. Hàng rào ra phượng minh cung đại môn lúc sau, nhịn không được cơm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó liền ôm quần áo vội vã hướng tới thừa cản, cản cung mà đi. Thừa can cung cửa. Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu An Tử chính lôi kéo chứa đầy buồn cầu xe đi tới, sau đó xách theo tân buồn cầu hướng tới đại môn đi qua đi. Lại là các người ai trông cửa thủ vệ hướng về phía hai người gật gật đầu. Không biện pháp A. Tiểu An Tử thở dài, chúng ta có thể so không được các ngươi đâu. Mấy cái thủ vệ cười cười. Hàng giao đi ra, hai vị công công vất vả. Cảm ơn cô nương tuất, đây là chúng ta hẳn là buồn phận, không vất vả Tiểu An Tử vội vàng không người cười nói. Hàng giao gật gật đầu, sau đó mang theo hai cái tiểu thái giám vào tinh thất. Trở ra, như cũng là hai cái tiểu thái giám, thủ vệ nhóm cũng không thèm để ý. Về tới tẩy buồn cầu sân, Tiểu An Tử dẫn đầu hướng về phía đang ở tẩy buồn cầu thụy tường gật gật đầu, thụy tường liền bỗng nhiên ai hét một tiếng, chung quanh hai cái tiểu thái giám vội vàng ngẩng đầu do hỏi, thụy công công, đây là xảy ra chuyện gì? Mấy tháng ở chung, cũng coi như là quen thuộc, tuổi lớn. Cái này eo à, ngồi lâu rồi liền không thoải mái thủy tường đấm đấm chính mình eo, sau đó hướng về phía tiểu an tử bên người tiểu thái giám duỗi tay, tiểu thuận tử à, lại đây giúp ta một phen, đỡ ta qua đi nghỉ sẽ. các ngươi tưởng giúp đỡ, buổi tối à, ta còn có một vò tử rượu ngon. Kia hai cái tiểu thái giám vừa nghe tức khắc gật đầu, người lão cứ việc nghỉ ngơi đi, nơi này liền giao cho chúng ta từ cái này thủy công công tới, bọn họ nhật tử cũng tốt hơn nhiều. Hắn vì lung lạc bọn họ, thường xuyên sẽ lấy điểm thể tích ra tới mời khách ăn chút uống điểm, cho nên, bọn họ cũng nguyện ý nhiều làm điểm. Kia tiểu thuận tử vội vàng qua đi đỡ thủy tường liền vào hắn nghỉ ngơi nhà ở. Lao nô gặp qua vương phi trong phòng, thủy tường liền phải cấp kia ăn mặc tiểu thuận tử quần áo tiểu thái giám hành lễ. Công công đừng khách khí, lần này ít nhiều ngươi hỗ trợ đâu. Nếu không ngưng yên vội vàng một tay đem thủy tường cấp kéo lên, chỉ là ta muốn như thế nào ra cung. Cái này tiểu thái giám chính là ngưng yên, phía trước nàng liền ở phượng mình cung tẩm cung đem chân chính hàng rào cấp mê đảo, sau đó trao đổi xiêm y lại đeo trước tiên chuẩn bị tốt mặt nạ liền như vậy từ mọi người mí mắt phía dưới trở về thừa càng cung, sau đó liền ở thay ngựa thùng thời điểm, lại giảm bạo tiểu thuận tử đi tới nơi này. Đương nhiên, những việc này lại nói tiếp nhẹ nhàng, phải làm lên lại thực sự không dễ, từ nàng cùng thụy tường liên hệ thượng bắt đầu, liền ở xuống tay chuẩn bị, Cũng may lần này vào kinh phía trước, nàng ở nàng cái kia linh tuyển trong không gian dự trữ cũng đủ nhiều đồ vật, muốn dùng thời điểm nhưng thật ra không đến mức luôn cuống. Hơn nữa, chuẩn bị tốt đồ vật cũng có thể đặt ở linh tuyển bên trong, mang theo lên tương đương phương tiện. Nhưng thật ra có thể đi ra ngoài, bất quá lại muốn ủy khuất vương phi thủy tưởng cũng biết lúc này không phải khách khí thời điểm. Lại hủy khuất, cũng không có bị cầm tù ở chỗ này nghẹn khuất ngưng yên lại xua xua tay. Ở cái này hậu viện góc tường hạ, có cái lôi chó thủy tường để thấp thanh âm, nguyên bản nơi đó chỉ là cái miêu động, sau lại ta khiến cho tiểu thuận tử cùng tiểu an tử không có việc gì qua đi đào hai hạ, đào mấy tháng, hiện tại có thể miễn cưỡng ra vào một người. Con hảo đến nay cũng không ai biết, ngưng yên khỏe miệng chịu chịu bất quá lại cũng không rảnh lo thượng như vậy nhiều, ngay sau đó gật gật đầu, vậy toàn lỗ chó, chỉ là các ngươi cũng bại lộ một hồi cùng ta cùng nhau đi. nay thụy tường cũng tưởng rời đi, nhưng là lại lo lắng liên lụy ngưng yên. đừng nét mực, bên kia phỏng trường thực mau liền sẽ phát hiện hàng rào không thấy. chúng ta cần thiết lập tức rời đi. ngưng yên lại khoát tay, ta không thể cho các ngươi lưu lại nơi này chờ chết đối với chính mình nhân nhân. nàng có thể cứu liền tuyệt đối sẽ không ném xuống bọn họ. thụy tường cũng biết, nếu ngưng yên đi rồi, hoàng thượng thực mau liền sẽ tra được hắn trên đầu kia chờ đợi hắn cũng cũng chỉ có đánh chết con đường này, ai nguyện ý chết ra. Huống chi, bên ngoài còn có cái tiểu cháu trai chờ hắn đâu, cho nên, cũng liền không hề kiên trì. Hơn nữa hắn tin tưởng, Vương Phi không phải cái không tự lượng người, nếu nói làm cho bọn họ đi theo, vậy nhất định có biện pháp cứu bọn họ. Bóng đêm chậm rãi bao phủ xuống dưới, phượng minh trong cung, hiên viên lăng khôn bước chậm đi vào thiên điện, ngồi ở giường bên cạnh nhìn nhắm chặt mắt ngủ say nữ tử. Khóe miệng không khỏi câu lên, dơ tay ở nàng trên má nhẹ nhàng đốt ve một chút, yên Nhi, vì cái gì một hai phải làm ta dùng như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn đối phó ngươi đâu. Nếu ngươi có thể lại bỗng nhiên sắc mặt biến, đột nhiên duỗi tay đem nàng kia mặt cấp phùng trụ, sau đó móng tay ở nhị sau nhẹ nhàng quát một chút, một trương mỏng như cánh ve mặt nạ biến bị xé xuống dưới, lộ ra hàng rào mặt. Hôn đàn hiên viên lăng khôn nháy mắt bạo nộ rồi. Người tới sau đó một phen liền đem trên giường hàng rào cấp nắm lên ném xuống đất. Hàng rào nguyên bản chính là chúng mê hương, đã ngủ 30 phút, cho nên mê hương dược lực đã hạ thấp, lúc này lại bị người như thế hung hăng một quan ngã, tức khắc mở bừng mắt chữ, ở đối thượng hiên viên lăng khôn kia bạo nộ con ngươi thời điểm, tức khắc một cái giật mình hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, trong lòng than thở một tiếng, chính mình vẫn là coi thường nữ nhân kia, hiện giờ, chỉ có thể quỳ xuống trước trên mặt đất, Hoàng thượng chuộc tội vô luận cái gì nguyên nhân, đều là nàng thất trách. Phế vật. Hiên viên lăng khôn đều không có hỏi chuyện như thế nào, nhấc chân liền một chân đem hàng rào cấp đá bay, hàng rào đánh vào cách đó không xa bàn trang điểm thượng, sau đó lại ngã xuống ở trên mặt đất, khỏe miệng tức khắc tràn ra thơm máu, nhưng là lại vẫn là lập tức liền dây rửa bỏ dậy, sau đó quỷ dạp xuống đất. Bên ngoài tố lạc nghe thấy thanh âm này tức khắc cả người một cái giật mình trước tiên chạy tiến vào. Đương thấy hàng rào ở trong phòng thời điểm, lập tức cũng nốc, vội vàng cũng quỳ xuống. Vô tình thực mau liền mang theo thị vệ vọt tiến vào Hoàng cung giới nghiêm, đào ba thước đất cũng muốn đem nàng cho chấm tìm ra hiên viên lăng khuôn mắt đều đỏ đậm một mảnh. Là, vô tình vội vàng mang theo người lại rời đi. Hoàng hậu cũng đã được đến tin tức vội vàng đuổi lại đây, nhìn cái dạng này, trong lòng tức khắc cũng nhắc lên, cái kia ninh vương phi thế nhưng chạy. Như thế nào khả năng? Tiểu thuận tử bởi vì phía trước ngưng lại ở thừa càng cung, hắn lúc ấy đi vào thời điểm, trên người chính là xuyên hai kiện áo khoác, sau lại cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới nên ngang đi ra, lúc ấy kia thủ vệ thị vệ vừa lúc đổi gác, nhưng thật ra không ai chú ý hắn, bất quá không đợi hắn trở lại buồn cầu gian đâu, liền bỗng nhiên thấy trong hoàng cung thị vệ bắt đầu rất nhiều điều động lên, hắn trực giác sự đã phát, vội vàng nhanh như chớp chạy trở về. Ngưng yên nguyên bản là tưởng chờ đến nửa đêm lại đi, nhưng là hiện tại xem ra, hiên viên lăng khôn so nàng tưởng tượng muốn khó chơi nhiều, thế nhưng như thế mau liền phát hiện sơ hở, như vậy nói không chừng thực mau là có thể tra được nơi này, vì thế cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp đi ra ngoài đem mặt khác hai gã tẩy buồn cầu thái dám cấp gọi hôn mê, sau đó mang theo ba người qua đi toàn lỗ chó. Vương Phi A, ta nắm chặt mấy ngàn lượng bạc đều quên cầm mới vừa chui ra đi. Thụy tường liền vẻ mặt đau mình lầm bẩm. Cha nuôi à, có thể tồn tại là có thể kiếm vài cái mấy ngàn lượng tiểu an tử nhịn không được mở miệng an ủi. Thụy công công hiện tại đều không bằng người con nuôi tưởng khai ngưng yên cũng nhịn không được nở nụ cười. Thụy tường chỉ có thể thở dài, ta liền như vậy vừa nói. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng rất kỳ quái điều kêu, ngưng yên tức khắc vui vẻ, đem tay đặt ở trong miệng cũng kêu hai tiếng, không một hồi. Mấy cái hắc ảnh liền dừng ở bọn họ trước mặt quỳ một gối xuống đất, cầm đầu một cái liền ôm quyển, thuộc hạ gặp qua vương phi. Hiện tại không phải nói chuyện lễ nghĩa thời điểm, chạy nhanh đi. Ngưng yên lại một tay đem Diêu bân cấp kéo lên, hoàng thượng đã phát hiện, cần thiết lập tức ra khỏi thành, nếu không thực mau liền sẽ giới nghiêm. Diêu bân ngay sau đó cũng không hề nói cái gì, khoát tay, lập tức có hắc ý ghi nhân lại đây, đem thủy công công ba cái giá lên liền đi. Kia thủy công công hoàng sợ, nhưng là lại ngạnh sinh sinh đem kia thanh thét trói hai cấp nuốt xuống đi. Diêu bân tắc ngăn đón ngưng yên, sau đó thi triển khinh công nháy mắt liền rời xa hoàng cung, thẳng đến ngoài thành mà đi. Ngưng yên không biết chính là, liền ở ngưng yên mấy cái vừa ly khai, vô tình liền dẫn người tìm được rồi buồn cầu gian, đương thấy hai cái bị gõ vượng tiểu thái giám thời điểm, hết thể liền đều minh bạch, không nhiều lắm sẽ liền tìm tới rồi cái kia lỗ chó, không khỏi một dầm chân. Vội vàng một bên phái người thông tri hoàng thượng, một bên dẫn người đuổi theo ra ngoài cung. Mà hiên viên lăng khôn lúc này đang đứng ở thừa cản cung trong phòng ngủ, hắn tưởng cha xem xét nữ nhân kia có hay không lưu lại cái gì hoặc là mang đi cái gì, một người phải đi nhất định sẽ trước tiên làm chuẩn bị, nhưng là, lại cái gì manh mối cũng chưa phát hiện, duy nhất phát hiện thế nhưng là hắn ban thưởng lại đây một ít chân quý trang sức thế nhưng giống nhau đều không còn. Thậm chí còn có một ít chân quý gia liều vải dệt hương liệu đồ sứ cái gì đều bị quét ngang không còn. Nàng rốt cuộc lại như thế nào mang đi như vậy nhiều đồ vật. Hiên viên lăng khôn dở khóc dở cười vớt ve bản trang điểm thượng không cháp Yên nhi à, ngươi thế nhưng thật sự đi rồi, ngươi thế nhưng thật sự đi rồi đống nhiên liền một quyền tạp đi xuống. Hoa cúc lê bản trang điểm tức khắc dầm một tiếng trở nên dập nát. Lại nói ngưng yên mấy cái, bị diêu bân nhanh chóng mang theo rời đi hoàng cung. Hiện tại sắc trời đã trởm, cửa thành đã đóng cửa, muốn ra khỏi thành là không có khả năng. Nhưng là nếu là lưu tại trong thành một đêm lại cũng thực sự nguy hiểm, nói không chừng còn muốn liên lụy người khác. Đi bác thành. Ngưng yên nhanh chóng quyết định, bác thành bên kia một mảnh hoang vắng, thủ vệ cũng không mặt khác cửa thành thủ đến như vậy vững chắc. Húng chi, bác cửa thành ngoại một mảnh hoang vắng, còn có không ít nạn dân, càng dễ bề che giấu. Chỉ là... Vài người vừa đến đạt Bắc Thành thời điểm, liền cảm giác được toàn bộ trong kinh thành bất an, rất xa có thể nghe thấy tiếng vó ngợi chuyển đến. Hoàng thượng đã hạ lệnh toàn bộ kinh thành giới nghiêm. Cũng may Diêu bân mấy cái cước trình đều không chậm, đuổi tới Bắc Thành thời điểm, Hoàng thượng thánh chỉ còn không có lại đây. Tiểu thuận tử tiểu an tử mấy cái bị người cóng, trên người còn che một khối miếng vải đen, nói là được dịch chứng, muốn chạy nhanh ném văng ra mới hảo. Còn thuận tay cho hai cái lười biếng trông cửa người mỗi người một thỏi bạc. Ở bác thành trông cửa kia đều là phạm vào sai hoặc là không quan hệ không chiêu số. Hiện giờ thế nhưng có người cấp như thế nhiều bạc, kia tự nhiên là sẽ không không cần. Ngay sau đó liền đem cửa thành mở ra một cái phủng, chờ đến vài người đi ra ngoài, vội vàng lại đem cửa thành cấp khép lại. Chỉ là, mới vừa đem cửa thành đóng lại không nhiều sẽ, liền có tiếng võ ngựa vang lên. Sau đó liền thấy một đội cấm quân chạy như bay lại đây, hoàng thượng có lệnh, có tây ni quốc giàn tế lẫn vào bên trong thành, hiện tại toàn thành giới nghiêm, chỉ cho tiến không chuẩn ra giường một chút, vừa rồi có hay không người ra khỏi thành A. Mấy cái quân coi giữ nhịn không được ám mà nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa rồi còn thả một đám người đi ra ngoài đâu, làm sao bây giờ? Đương nhiên không thể thừa nhận A, ngay sau đó lắc đầu, không có kia cấm quân thủ lĩnh cũng không nhiều lắm làm dây dưa, xoay người lên ngựa mang theo người chạy như bay mà đi. Bên này mấy cái quân coi giữ lại không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều rất có an ý đối chuyện vừa rồi im miệng không để cập tới. Ngưng yên mấy cái ra Bắc Thành lúc sau, sau đó chính là một đường chạy như điên, thẳng đến ánh mặt trời dần dần sáng trong, lúc này mới ở một cái sông nhỏ biên rừng cây nhỏ ngừng lại, nơi đó có người đuổi hai chiếc xe ngựa đang chờ. Mà phía trước vài người trên người đều đã mướt mồ hôi. Vất vả. Ngưng yên rơi xuống mặt đất, hướng về phía vài người gật gật đầu. Một người chạy vội như thế lâu đều mệnh đến quá sức, huống chi là còn có người a, Ai hét, ta này đem lão xương cốt còn làm đại gia như thế lo lắng. Thật là thủy tưởng tuy rằng bị người cóng, nhưng là cũng sợ tới mức mệnh đến quá sức. Lúc này ngồi dưới đất lại là vẻ mặt xin lỗi. Đều là vì vương gia vương phi làm việc, không như vậy nhiều khách khí. Diêu Bân lại nhàn nhạt nói một câu. Mọi người đều mệt mỏi cũng khác, ta cho đại gia lộng điểm vốn đi. Ngưng yên nói đứng dậy, tiếp nhận Diêu Bân đưa qua một lớn một nhỏ hai cái túi nước, xoay người đi bờ sông. Tiểu thuận tử cùng Tiểu An tử muốn đi hỗ trợ, lại bị Diêu Bân cấp ngăn lại. Vương Phi có độc nhất vô nhị thuốc viên chế thủy, người ngoài vẫn là không cần quá khứ hảo hắn. Kỳ thật cũng rất tò mò Vương Phi lấy ra tới thủy rốt cuộc là như thế nào làm cho. Thế nhưng có như vậy thần kỳ công hiệu, bất quá, lại cũng chỉ là ở trong lòng tò mò, Vương Phi không nói, ai cũng không thể hỏi. Ngưng yên ngồi sổm bờ sông đem kia túi nước rót đầy Linh Tuyền Thủy, sau đó phản trở về, mỗi người uống mấy khẩu, có thể bổ sung thể lực. Diêu Bân liền đem kia Linh Tuyền Thủy trước đưa cho thủ hạ, làm kia 5 người thay phiên uống no rồi, sau đó chính mình mới uống hai khẩu, quả nhiên, một cổ ngọt thanh chi khí tràn ngập toàn thân. Vừa rồi khốn đốn mệt nhọc tựa hồ lập tức liền không có. kia mấy cái thị vệ cũng đồng dạng đều là tinh thần chấn động. Ngay sau đó Thụy Tường Hòa Tiểu An Tử Tiểu Thuận Tử cũng đều uống lên mấy khẩu, tức khác cũng đều tinh thần rất nhiều. Tạm thời còn không thể trì hoãn, chúng ta cần thiết mau chóng đuổi tới Lâm An Thành Diêu Bân xem mọi người đều khôi phục tinh thần đầu. Lúc này mới mở miệng, Vương Phi, thuộc hạ đã cấp Vương Gia đã phát tín hiệu, hắn hẳn là cũng ở chạy tới Lâm An trên đường. Nương yên gật đầu. Có xe ngựa, đại gia liền đều không như vậy vất vả, bất quá, mới vừa đi không bao xa, liền nghe thấy ngoại trên bầu trời chuyển đến vài tiếng teo to. Ngưng yên đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó vui vẻ, dừng xe. Sau đó chuyển ra thùng xe, quả nhiên trên bầu trời thực mau liền xuất hiện hai cái điểm đen, trong chốc mắt liền đến trước mặt, đúng là tiểu hắc cùng tiểu bạch. Hai người các ngươi như thế nào cùng nhau lại đây? Ngưng yên vội vàng nhảy xuống xe ngựa, qua đi sờ sờ tiểu ra hòa đầu. Không nhiều sẽ, lại nghe thấy một trận kỳ quái thanh âm chuyển đến, sau đó liền thấy xa chuyển một trận bùi đất phi dương. Bùi đất trung, một cái đã thấy rõ quần áo nhan sắc nam tử đầu tàu gương mâu vọt lại đây. Hồng phi ngưng yên cái môi đau sót, nhưng là lại vẫn là nhịn không được dẫn theo váy liền chạy như bay qua đi. Hiên viên Lăng Vân đương nhiên cũng đã sớm thấy ngưng yên, thấy nàng chạy tới. Tức khắc thả người từ trên ngựa bay lại đây, sau đó một phen liền đem ngưng yên cấp ôm vào trong ngực. Thiên ngôn và ngữ, lúc này lại một câu đều cũng không nói ra được. Mặt khác mọi người đều không khỏi hốc mắt có chút đỏ lên. Thụy tường ghé vào xe thượng đã bắt đầu mạt nước mắt, thấy vưng ra, trong lòng liền càng kiên định, sống sót sau thai nạn à. Ta nói nha đầu, sư phụ người ta cũng đã trở lại nhưng vào lúc này, mặt sau một đám người cũng đuổi đi lên. Làm người kinh ngạc chính là, hứa Thiên không cưới ngựa, ngược lại ghé vào một cái đại mãng trên đầu, cũng may tiêu cử mãng du hành phi thường vững vàng, nhưng thật ra không đem hắn cấp ngã xuống, ngươi sao cũng không nên đón một chút ta láo nhân ra à. Nương yên cũng biết lúc này không phải tố tâm sự thời điểm, vội vàng vô vô hiên viên lang vân, sau đó từ trong lòng ngược hắn đứng thẳng thân thể, sư phụ vất vả, có thể trở về liền hảo. Ân, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Hiên viên lăng vân dâu riêng sồm sàm, bất quá, mắt lại là cực kỳ sáng ngời. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, Hoàng thượng thực mau liền sẽ phái người truy lại đây diêu bân nhắc nhở đại gia. Mọi người không hề nhiều lời cái gì, lên ngựa lên ngựa, lên xe lên xe, sau đó tiếp tục lên đường, hiên viên lăng vân vì trở về đuổi, đã ba ngày ba đêm chưa có chấp mắt, lúc này dựa vào trên xe ngựa, nhưng thật ra thực mau liền đã ngủ. Ngưng Yên sờ sờ hắn mặt, không khỏi thở dài, chính mình ở trong cung không hảo quá, hắn ở biên cương liền càng không dễ chịu lắm, bất quá còn hảo, hai người đều nhịn qua tới, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ tách ra. Lúc chạm vạng tới Lâm An thành, bất quá, Ngưng Yên cùng Hiên Viên Lăng Vân không có trì hoãn, mà là thay ngựa thất tiếp tục một đường hướng tới Khánh Châu chạy như bay, chỉ có trở lại chính mình địa bàn thượng, mới có thể thật sự yên tâm. Vô Danh đứng ở trên vách núi, Nhìn nơi xa đi tới một đám người, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, hiên viên lăng vân hôm nay khiến cho người táng thân ở chỗ này. Chỉ là, mới vừa đi đến sơn cốc bên ngoài, vẫn luôn chạy ở phía trước dẫn đường đại bạch lang lại bỗng nhiên dừng lại. Chuyện như thế nào? Hiên viên lăng vân nhìn thoáng qua ngưng yên. Phía trước có nguy hiểm. Ngưng yên xuống ngựa, qua đi sờ sờ đầu nành đầu, đầu nành tắc cọ cọ tay nàng tâm, sau đó sói chu một tiếng. Hai bên có mai phục. Nương Yên quay đầu lại nhìn thoáng qua Hiên Viên lang Vân, sau đó nhìn về phía Diêu Bân cùng Đông Thần, các ngươi hai cái từ hai bên lên núi, đem kia mai phục người cấp bắt được tới. Lam Đại Cự tiểu cự hai điều mãng xà cho các ngươi dẫn đường. Diêu Bân cùng Đông Thần vội vàng lĩnh mệnh, sau đó các chọn hai gã khinh công tốt thị vệ, các mang theo một cái đại mãng liền lên núi. Vô danh chính kỳ quái vì cái gì đối phương dừng đâu? Đương nhiên nghe thấy được sói chu. Thức khắc vô đùi, hắn như thế nào đã quên cái kia vương phi thực quỷ dị, những cái đó động vật manh thu nhóm chính là đối nguy hiểm có rất mạnh cảm giác lực a kể từ đó, kia chính mình có phải hay không liền? Đang nghĩ ngợi tới đâu, đông nhiên liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vội vàng quay đầu lại, lại thấy một cái cự mãng chính vô thanh vô tức bơi lại đây. Đem hắn mai phục tại trên vách núi Ý Đồ một hồi đi xuống ném cục đá bát dầu cây chẩu ném cây đuốc người đều cấp dùng cái đuôi đánh ngã. Mà đối diện trên núi cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tuy rằng không cam lòng, nhưng là nhưng cũng biết chính mình không phải đối thủ, chỉ có thể một dầm chân, sau đó xoay người chạy nhanh chạy thoát, đương nhiên, chưa quên cấp hoàng thượng truyền tin. Nho nhỏ chướng ngại thực mau đã bị thanh trừ, đoàn người tiếp tục hướng tới Khánh Châu phủ xuất phát, đương nhiên. Này dọc theo đường đi tuy rằng trắng trận táo bạo đuổi bắt không có, nhưng là lại liên tục gặp không ít đại nội cao thủ cản trở, nhưng là lại đều không có thành công. Rốt cuộc, ở ngày thứ ba thời điểm, liền tiến vào Tô Ninh Phủ, xuyên qua Tô Ninh Phủ, chính là Khánh Châu địa giới, đồng mạnh mẽ đã dẫn người chờ ở bên cảnh thượng. Mấy ngày nay, đại gia nhất định phải cẩn thận. Ninh Vương dặn dò đại gia, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng phong chúng ta trở về mà nay mình hai ngày sẽ là cuối cùng cơ hội vào Khánh Châu Phủ muốn giết bọn hắn, liền khó càng thêm khó khăn. Mọi người tự nhiên biết cái này, cho nên liền tính nghỉ ngơi đều là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, cũng may có ngưng yên linh tuyển thủy chống, đại gia tinh thần cùng thể lực đều xưa nay chưa từng có hảo, liền tính lại mệt, chỉ cần mê thượng 15 phút, tái khởi tới liền lại tinh thần gấp trăm lần. Hiên viên Lăng Vân đều nói ngưng yên điều chế thủy so thượng Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Ngưng yên đạm cười không nói, bí mật này nàng tạm thời còn không biết như thế nào nói cho hắn, cũng may hiên viên lăng vân cũng bất quá chính là thuận miệng vừa nói, cũng không để ý nàng có phải hay không báo cho. Vì không liên lụy người khác, đại gia vẫn luôn đều không có rừng chân khách điếm, giống nhau đều là ăn ngủ ngoài trời rã ngoại, cũng may hiện tại là 7 tháng, thời tiết vẫn là thực nhiệt, ở tại bên ngoài cũng không phải quá khó chịu. Thụy Tương Hòa Tiểu An Tử Tiểu Thuận Tử đâu chịu nổi cái này tội a? nhưng là hiện tại liên hệ lên đường 4 năm ngày an không ngon càng đừng nói ngủ vài người đều nghiêm trọng thời tướng nhưng là ba người lăng là chịu đựng một tiếng đều không hừ hừ một câu khổ đều không đều như thế làm ngưng yên có chút lao mắt mà nhìn công công lại nhẫn mại hai ngày vào khánh châu thì tốt rồi ngưng yên an đuổi thụy tường vương phi a lão nô không có việc gì thụy tường xua xua tay vương phi không cần nhớ mong lão nô trong lòng là cảm kích Kỳ thật nếu không phải chính mình mấy cái liên lụy, bọn họ chỉ sợ đã sớm phóng ngựa tới rồi Khánh Châu, nhưng là vì chính mình, lại là trì hoan lên đường, xe ngựa chú định không có cưới ngựa mau, liền tính như vậy cũng chưa ném xuống bọn họ mấy cái, cứ như vậy chủ tử, chạy đi đâu tìm A. Ngưng yên gật đầu. Có người. Nhưng vào lúc này, Diêu Bân cùng Đông Thần đồng thời nói một câu. Nguyên bản dựa vào thân cây hoặc là xe ngựa bên cạnh nghỉ ngơi người lập tức liền nhảy đánh lên. Trong tay binh khí nháy mắt ra khỏi vỏ, đem Ngưng Yên cùng Hiên Viên Lăng Vân vây quanh ở trung gian. Thực mau, phân loạn tiếng võ ngựa tới gần, bất quá, lần này tới lại không phải hắc y liề nhân, mà là quân binh, cầm đầu đúng là Tô Ninh phủ chi phủ lý tự châu. Lý đại nhân. Hiên Viên Lăng Vân đi phía trước đi rồi hai bước, không biết đây là ý muốn như thế nào a. Hắn là tới bắt ngươi, này còn dùng hỏi. Đang nằm ở chạc cây thượng hứa thiên lại nhịn không được ra tiếng. Hiên viên Lăng Vân lại không thấy hắn, ngược lại thẳng tóc nhìn chằm chằm Lý Tự Châu. Lý Tự Châu tức khắc cảm thấy áp lực rất đại, cái này vương gia thị huyết thực, bất quá, lúc này hắn lại không thể lùi bước, rốt cuộc đây là hắn sàn xe, lần này hắn còn mang theo 5.000 nhân mã lại đây đâu, Ninh Vương lại lợi hại, 5.000 nhân mã cùng nhau thượng, mệt cũng đem hắn mệt chết, như vậy tưởng tượng ngay sau đó liền chấn tĩnh xuống dưới, lớn mật gian tế, lẻn vào quốc gia của ta mưu đồ gây rối. Người tới à, đưa bọn họ bắt lấy hắn mới sẽ không thừa nhận hắn là vương ra đâu, hơn nữa. Hoàng thượng mật lệnh cũng là tập nã gian tế. Diệu bân đông thần mấy cái lập tức lượng binh khí chắn hiên viên lăng vân phía trước. Ngươi thật sự không quen biết buồn vương. Hiên viên lăng vân ngược lại cười lạnh một chút. Làm triều đình tam phẩm quan to, thế nhưng không quen biết đường kim linh vương điện hạ, nói ra đi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy buồn cười sao. Diệu bân tiến lên một bước chỉ vào Lý Tự Châu. Ninh Vương! Như thế nào khả năng a Lý Tử Châu lại xua xua tay, ai không biết Ninh Vương đại bại Tây Nhi quân đội, mới vừa khải hoàn hồi chiều, hiện tại còn ở trên đường đâu? Ngươi nói ngươi là Ninh Vương, ngươi chính là Ninh Vương. Nương yên nghe xong cái này lời nói lúc sau, ngay sau đó liền minh bạch, Hoàng thượng đây là muốn cho bọn họ chết thần không biết quỷ không hay à, liền tính tương lai đại gia biết chết chính là Ninh Vương. Nhưng là ai làm ngươi còn không có khải hoàn đâu liền chính mình chạy về tới. Đã chết cũng bạch chết ta. Hiên viên Lăng Vân tự nhiên cũng nháy mắt liền minh bạch trong đó con con vòng, không khỏi lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hảo, thực hảo. Sau đó lui về phía sau hai bước, có bản lĩnh, liền tới đi. Lý Tự Châu nhịn không được nắm một chút tay, sau đó quyết đoán hạ lệnh, sau đó liền thấy phía trước quan binh bỗng nhiên lập tức liền triệt hai, mặt sau lộ ra một loạt người bắn nỏ. Mỗi người trong tay cung tiễn đều đã kéo thành trang trọn. Bản quan biết các ngươi vô công cao cường, cho nên, còn hy vọng các ngươi không cần phản kháng, thúc thủ chịu trói hảo Lý Tự Châu vẻ mặt đắc ý. Nếu bổn vương không đâu, hiên viên lăng vân trên mặt tức khắc trầm xuống dưới, tay đã không tự giác nắm thành nắm tay. Vậy chỉ có thể đắc tội Lý Tự Châu nói liền ngâng lên tay tới. Lý Đại Nhân, ngươi xác định muốn bắn tên sao? Ngưng yên lại bỗng nhiên tiến lên một bước. Như thế nào? Không nghĩ bản quan bán tên, vậy chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha lý tự châu cảm thấy bọn họ là sợ, liền tính võ công lại cao, như thế nhiều cùng tiện thủ cùng nhau bán tên, kia cũng chịu không nổi, cơ hồ là có chạy đẳng trời a hôm nay công lao này a hắn chính là đứng nghiêm. Nếu buồn vương phi vừa không tưởng xin tha lại không bằng lòng làm ngươi bán tên đâu. Ngưng yên nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện quan binh có mấy ngàn người, nếu là đánh bừa nói. Bọn họ nhưng thật ra có thể lao ra đi, nhưng là thủy tường hòa tiểu an tử tiểu thuận tử lại căn bản là trốn không thoát đi. Đại nhân, đừng theo chân bọn họ nhiều lời, vạn nhất bọn họ là kéo dài thời gian lúc này, Lý Tự Châu bên người một cái phó tướng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Người tôi à, đưa bọn họ bắt lấy Lý Tự Châu tức khắc bừng tỉnh, vội vàng vung tay lên, chính mình liền sau này thối lui. Liên ở những cái đó bọn lính muốn xông lên thời điểm. Đông nhiên liền nghe thấy được vài tiếng sói chu, sau đó liền nổi lên một trận thanh phong, ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đông nhiên liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, liền thấy cách đó không xa đông nhiên liền nổi lên một trận gió xoáy, dùng mắt thường nhìn không thấy tốc độ di động lại đây, nơi đi đến, sở hữu binh lính toàn bộ bị nghiền áp ngã xuống đất. Mà ở hai điều gió xoáy mặt sau, hai điều đại bạch lang còn có một đầu con báo cũng là tả hữu giáp công. Tăng chính là vui vẻ vô cùng, nơi đi đến tất cả đều vang lên binh lính một trận kêu thảm thiết. Hơn nữa không chung còn có nhất bạch nhất H2 chỉ đại điều, thế nhưng trực tiếp liền đem một sĩ binh bắt lấy bả vai liền cấp bắt được giữa không trung. sau đó bông lỏng bóng đốt. Lý tự châu sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới, không lưng ôm má cổ, chuyện như thế nào à? Còn không có người trả lời đâu, liền nghe thấy ngồi xuống chiến mã một tiếng kêu to. Sau đó chủ động quỷ ghé vào trên mặt đất, Lý Tự Châu liền kêu thảm thiết một tiếng ngã ở trên mặt đất, chờ hắn muốn bỏ dậy thời điểm, lại đem một đầu đại bạch lang chính liệt miệng nhìn hắn đâu, kia trói lõi nành sói đâm vào hắn mắt đau, ngáy mắt cũng không dám động. Thinh linh xảy ra trạng huống, làm bọn lính đều ngốc, bọn họ nghĩ tới phản kháng, nhưng là kia hai điều cự mãng lại tốc độ quá nhanh, thân mình nhoang lên, liền ngã xuống một mảnh, hơn nữa, chúng nó ra đặc biệt gián chắc. Những cái đó đao kiếm chém vào mặt trên căn bản là một chút phản ứng đều không có. Đầu hàng giả không giết, người phản kháng, giết không tha. Diêu bân ở ngưng yên bảy mưu đặt kế hạ, dùng nội bộ đem cái này lời nói chuyển cho sở hưu ở đây binh lính. Tức khắc, những cái đó bọn lính sôi nổi ném xuống vũ khí, sau đó quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngưng yên tắc gào thét một tiếng, hai cổ gió xoáy tức khắc ngừng lại, sau đó một tả một hưu đi vào ngưng yên bên người. Dùng cái đầu cọ cọ nàng cánh tay, phát ra tê tê thanh âm. Nương yên tắc rối tay vô vô chúng nó đầu, sau đó đem ngón tay từng cái bỏ vào chúng nó trong miệng, khen thưởng linh tuyển thủy cho chúng nó, chờ đến hai cái đại gia hỏa vừa lòng, lúc này mới nâng bước hướng tới Lý Tự Châu đi qua, Lý Đại Nhân, buồn Vương Phi nói được thì làm được. Vương Phi tha mạng, Vương gia tha mạng Lý Tự Châu lúc này nơi nào còn có cái gì khí phách đáng nói à. Quan mũ vai đều không Chỉ là quỳ dạp trên mặt đất dập đầu Hiện tại nhận buồn vương Hiên viên lăng vân cũng đã đi tới Hạ quan ngu rốt lý tự châu Hiện tại liền tưởng bảo mệnh Hắn hối hận a Đã sớm nghe nói ninh vương phi nữ nhân này quỷ dị thực Hắn còn không có đương hồi sự Hôm nay xem như mở rộng ra tầm mắt à Nữ nhân này căn bản là không phải người a Ngưng yên tắc không hề nói cái gì Xoay người cầm túi nước mang theo đậu nành đậu đỏ Còn có tiểu báo tử đi bờ sông Từng cái đưa bọn họ cấp uy no rồi, lúc này mới phản hồi tới, có thể đi rồi sao? Hiên viên lăng vân gật đầu, đi thôi. Nương yên lên xe ngựa, đến nỗi Lý Tự Châu đem như thế nào bị xử trí, vậy không liên quan chuyện của nàng. Lần này lúc sau dọc theo đường đi nhưng thật ra không còn có gặp được quá cái gì lực cản, bất quá đại gia cũng không dám đại ý, suốt đêm lên đường, rốt cuộc ở nửa đêm lướt qua mau ra trấn. Đương mọi người xem thấy Khánh Châu phủ cột múc biên giới thời điểm, đều nhịn không được lộ ra vui mừng tới cười, rất xa, liền thấy có người đón lại đây, không đợi đối phương dò hỏi đâu, đông thần liền nhịn không được cao giọng kêu lên, là đồng tướng quân sao. Vương gia vương phi đã trở lại, đối phương người nghe ra đông thần thanh âm, vội vàng để sát vào nhìn thoáng qua, sau đó liền kinh hỉ hô là đông thần thị vệ sau đó xoay người trở về chạy. Là vương gia vương phi đã trở lại đối diện người tức khắc kinh hỉ hô lên. Thuộc hạ đồng mạnh mẽ cung nên vương gia vương phi đồng mạnh mẽ vội vàng tiến lên vài bước, quỳ dạp xuống đất, mặt sau thị vệ quan binh cũng phần phật quỳ xuống một mảnh. Đồng tướng quân xin đứng lên. Hiên viên lăng vân cùng ngưng yên đã đã đi tới, nương cây đuốc ánh sáng lẫn nhau gặp qua. Vương phi, tím quyên không nhiều sẽ liền từ phía sau vọt lại đây, lôi kéo ngưng yên thanh âm ngẹn ngào. Người rốt cuộc đã trở lại mấy ngày nay các nàng là sống một ngày bằng một năm, hiện tại chủ tử rốt cuộc đã trở lại. Đã trở lại. Ngưng yên gật đầu, trở về rất không dễ dàng. Vương gia vương phi, chúng ta đi về trước rồi nói sau, nơi này không phải nhàn thoại địa phương đồng mạnh mẽ nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Ngưng yên gật đầu, sau đó xoay người lên xe, một đường hướng tới Khánh Châu phủ chạy đi. Bởi vì có người một nhà hộ thống, hồng phi lại tại bên người cho nên lần này lên xe lúc sau nàng kêu căng chặt 4 tháng thần kinh rốt cuộc thả lòng run dưới sau đó liền nặng nghề đã ngủ chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm lại phát hiện đập vào mắt đều là quen thuộc bố trí nàng thế nhưng đã về tới ngưng yên các nàng phòng ngủ tỉnh quen thuộc thanh âm truyền đến đảo mắt đối thượng tràn ngập triệu mến cùng nhu tỉnh con người lúc này hiên viên Lăng vân đã rửa mặt trải đầu qua cũng thổi qua dâu tuy rằng mảnh khảnh rất nhiều Nhưng là tinh thần lại là tương đương hảo. Ta ngủ bao lâu? Ngưng yên cười cười, sau đó ngồi dậy. Lập tức nên dùng bữa tối hiên viên lăng vân trong mắt mỉm cười. Trời ạ! Ngưng yên nhịn không được một phép cái chán, thế nhưng ngủ như vậy lâu. Đống nhiên nhớ tới cái gì? Đống nhiên dương mắt, người gặp qua nhi tử sao? Bốn tháng chưa thấy qua nhi tử, nàng cũng là tưởng niệm thực. Gặp qua, thực tinh thần tiểu ra hỏa. Hiên viên Lăng Vân hốc mắt thế nhưng có chút từng đỏ, yên nhi, vất vả ngươi hắn cũng coi nhi tử, hắn sinh mệnh cũng co kéo dài, hắn nhân sinh thế nhưng cũng có thể như thế hoàn mỹ. Mà hết thể này, đều bởi vì trước mắt nữ nhân này mới có được. Đồng Nốc, kia cũng là ta nhi tử A ngưng yên cười cười, ta cũng 4 tháng không gặp hắn, ta. Người tới. Không đợi ngưng yên xuống giường, hiên viên Lăng Vân đống nhiên hướng về phía bên ngoài phân phó một tiếng. lập tức phỉ thúy liền ôm một cái tiểu gia hỏa đi đến, vương phi này mấy tháng vương phi không ở, nàng một chút vội cũng giúp không được, cũng chỉ có thể tận tâm tận lực chiếu cố tiểu chủ tử, vương phi công đạo không cần đơn độc tìm bà vũ, cho nên, tiểu chủ tử là an bách gian nại lớn lên, lớn lên đặc biệt rắn chắc, nàng chính là muốn vương phi trở về thời điểm, thấy nhi tử lớn lên hảo, như vậy liền nhất định sẽ cao hứng. Tiểu khoai tây ngưng yên tức khắc có chút kích động, bất chấp không có mặc dày liền tiến lên, Một tay đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa lúc này mới vừa tỉnh ngủ, nhưng là cũng không khóc, ở thay đổi người ôm thời điểm, liền hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó liền vỡ ra cái miệng nhỏ cười. Ngưng yên cảm giác tâm đều phải hóa. Phỉ thúy thấy ngưng yên tới cười, trong lòng tức khắc kiên định, sau đó lặng lẽ chuẩn bị lui ra ngoài. Cảm ơn ngươi phỉ thúy. Ngưng yên lại bỗng nhiên dương mắt nhìn một chút phỉ thúy, cảm ơn ngươi đem hắn chiếu cố như thế hảo, cảm ơn. Vương phi, ngươi chết sát nô tỳ. Đây là nô tỳ nên làm phỉ thúy dọa nhảy dựng, hơn nữa, tiểu chủ tử cũng là đại gia cùng nhau chiếu cố. Bổn vương nhất định sẽ luận công hành thưởng, các ngươi sở làm, nhất định sẽ có hồi báo hiên viên Lăng Vân lại tiếp nhận Ngưng Yên nói, cho đại gia một cái hứa hẹn. Đảo mắt lại đến Trung thu ngày hội, bởi vì phía trước chia lỉa, cho nên lần này Tết Trung thu, làm Khánh Châu phủ mọi người đều cảm thấy hết sức vui vẻ. Đương nhiên càng vui vẻ chính là cho rằng Ninh Vương đại bại Tây Ni đại quân, Tây Ni vương đã hưu thư cùng đại hạ quốc giảng hòa, bất quá đưa ra muốn đem bị bắt giữ tướng Lệnh Trao đổi trở về, Khang Đức đế sảng khoái đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu, chỉ là ở hộ tống tù binh đi Tây Ni quốc trên đường, lại tao ngộ kinh mã, Tây Ni quốc phỏ mã rớt xuống huyền nhai bị quăng ngã thành thịt vụ. Tin tức này truyền tới, không ai cho rằng đó là ngoài ý muốn, đặc biệt là Hiên Viên Lăng Vân cùng Ngưng yên bọn họ không cần đoán đều biết đây là khang đức đế bất tích hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép hiên viên lang tiêu sống trên đời chẳng sợ cách hắn mấy ngàn dặm cũng không được tin tức này lúc sau tiếp theo trong cung lại truyền đến tin tức phía trước vẫn luôn kéo dài hơi tàn lệ phi rốt cuộc dùng một khối nén vàng đem chính mình cũng đưa lên hoàng tuế lộ đi bồi nhi tử nương yên có chút thốt thức đảo không phải vì lệ phi rốt cuộc lúc trước có như vậy dã tâm lúc sau nên ý thức được một khi thua sẽ có kết cục Mà là bởi vì từ giờ trở đi, Khang Đức Đế mục tiêu phòng trừng cũng chỉ có Ninh Vương. Quả nhiên, không bao lâu, liền truyền đến Tây Trinh đại quân chiến thắng trở về Hồi Kinh, nhưng là chủ xoáy Ninh Vương Điện Hạ lại không biết tung tích, tiếp theo liền có tin tức truyền ra, nói là Ninh Vương cãi lời thánh chỉ trực tiếp quay trở về đất phòng, nguyên nhân chính là cảm thấy chính mình công cao chấn chủ muốn ủng binh tự lập. Như vậy tin tức truyền ra tới lúc sau lập tức dẫn phát rồi triều đình hiện lên vẻ kinh sợ, ngưng yên tự nhiên biết dư luận đáng sợ, ngay sau đó liền truyền lệnh diêu bân, làm hắn cũng lợi dụng lời đồn lực lượng phản kích, truyền chính là hoàng thượng kỳ thật là hoàng thượng thủ thuật che mắt, hắn tưởng chiếm đoạt ninh vương phi, cho nên mới đưa ninh vương phái hướng tây bộ biên cảnh, sau đó đem ninh vương phi mạnh mẽ tiếp đi kinh thành. làm mới vừa trăng tròn hài tử liền rời đi mâu thân, đến nỗi mặt khác liền đừng nói quá tế, chính là vương phi. Nói như vậy, đối với ngươi danh dự có tổn hại a Phỉ Thúy có chút lo lắng nhìn ngưng yên. Danh dự, ngưng yên lại đạm đạm cười, như thế nào sẽ? Đại gia chỉ biết cảm thấy ta phú quý không thể di a a, Phỉ Thúy liền có chút hồ đồ. Bởi vì Vương Phi còn có hậu chiêu. Tím Quyên không khỏi mở miệng giải thích một chút, không lâu, sẽ có trong cung thái dám mang ra một cái khác nội tình, đó chính là Vương Phi đối Hoàng thượng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng hoàng thượng đành phải làm ra nhượng bộ, đó chính là chỉ cần ninh vương đã chết, như vậy ninh vương phi liền phải vào cung vì phi, nếu ninh vương tồn tại, như vậy liền phóng ninh vương phi ra cung. Ta hiểu được, phỉ thúy tức khắc mắt sáng ngời, kết quả ninh vương đại thắng, hoàng thượng liền. Được rồi, chuyện này liền như thế dạng, mọi người đều không cần nhắc lại, đến nỗi cuối cùng dư luận hướng đi sẽ như thế nào, vậy không phải ngươi ta có thể khống chế ngưng yên sắc mặt trầm một chút. Như vậy tuy rằng có thể tẩy thoát ninh vương kháng chỉ mưu nghịch hiểm nghi, nhưng là chỉ sợ cũng liền kéo ra cùng hoàng thượng hoàn toàn đối lập cục diện. Dư luận đại chiến là không có khói thuốc súng chiến trường, cũng may có tiểu hắc tiểu bạch này một đôi thần ưng, mỗi ngày đều ở kinh thành cùng Khánh Châu Phủ Chi Gian đi tới đi lui, làm ngưng yên có thể trước tiên biết kinh thành dư luận đi hướng, còn hảo, vô cực các nguyên bản lúc ban đầu phát triển chính là khất cái dân du cư. Cho nên truyền bá tin tức đó là thập phần nhanh chóng, mà các ba tánh nguyên bản liền đối Ninh Vương hướng đi thập phần chú ý, lúc này vừa nghe như vậy, tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng là không chịu nổi nói người nhiều. Hơn nữa, lúc trước Ninh Vương phi tiến cung thời điểm, vẫn là có không ít người gặp qua, cho nên, đại gia chậm rãi liền đều tin, còn nữa, còn có trong cung gia tới thái giám hoặc là thị vệ nói chuyện phiếm thời điểm, vừa lúc bị đi ngang qua người nghe thấy được, cho nên... Đại gia liền đều đã biết, nguyên lai hoàng thượng như thế không đàng hoàng A. Hiên viên lăng khôn là không nghĩ tới hắn làm người chế tạo lời đồn như thế mau đã bị áp xuống đi, thậm chí còn đem ninh vương đắp nặng thành một cái nhẫn nhục phụ trọng một lòng vì tây bộ ba tánh suy nghĩ đại anh hùng, mà ninh vương phi càng là kiên trinh bất khuất không sợ cường quyền đại biểu. Đáng giận, Khang Đức đế một cái dùng sức thế nhưng đem một con chén trà tạo thành một phấn, sau đó đứng dậy liền đi lục bình nguyện. Ngưng Hà đang ở đối kính trang điểm, nhưng là bên ngoài cung nữ còn không kịp thông báo, Khang Đức đế cũng đã vào nội thất. Hoàng thượng Ngưng Hà vội vàng đứng dậy đón qua đi, A chính là, không đợi nàng nói cái gì đâu, đã bị đối phương một phen tạp chủ cổ. Hoàng. Ngu xuẩn. Hiên Viên Lăng khôn túi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng Ngưng Hà, ngươi chủ ý như thế nào mỗi một cái đều như vậy sư a. Xem ra, ta thật sự không nên đối với người ôm có quá lớn hy vọng a. Ngưng hà hai tay dùng sức nắm lấy hiên viên lăng khôn thủ đoạn, cây bên tử vong cảm giác thật sự là người. Quá mức sợ hãi. Liên ở ngưng hà cảm thấy chính mình mau chết thời điểm, đối phương lại đông nhiên buông lỏng tay ra. Khu khu ngưng hà một cái lảo đảo vội vàng đỡ bên cạnh bàn trang điểm, sau đó kịch liệt hò khăn lên. Nhưng là hiên viên lăng khôn trên mặt tức giận lại tựa hồ lập tức biến mất, ngược lại xoay người ngồi ở giường phía trên. liền như vậy nhàn nhàn nhìn ngưng hà liều mạng hò khan. Rốt cuộc, ngưng hà hô hấp thông thuận lại đây, sau đó vội vàng quỳ xuống trước trên mặt đất, lại không biết muốn nói cái gì. Đứng lên đi. Hiên viên lăng khôn lại đống nhiên dối tay đem ngưng hà cấp kéo lên, sau đó đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, vừa rồi lộng đau người đi. Ngưng hà lại nhịn không được run run một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Ngươi biết ngươi vị kia đường tỷ có bao nhiêu lợi hại sao? Hiên viên lăng khôn rối tay vốt ve ngưng hà cổ. Nàng đem chấm nói thành một cái hôn quân, minh bạch sao? Nương Hà không biết muốn như thế nào phản ứng, chỉ có thể dùng sức túi đầu. Chạy nhanh nghĩ lại, nàng có hay không cái gì khuyết điểm? Hiên Viên Lăng Khôn ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Nương Hà lại lắc đầu, nửa ngày mới rốt cuộc dương mắt, ta thật sự không biết. Bất quá đương thấy Hiên Viên Lăng Khôn con người lập tức liền lạnh xuống dưới thời điểm, vội vàng lại mở miệng, bất quá cha ta hẳn là biết. Cha ngươi? Hiên Viên Lăng Khôn nhíu mày, Lục Trung Dân Ngưng Hà vội vàng gật đầu Hắn bởi vì ngộ sát tàn đường Bị xung quân tới rồi phía bắc đi Kia hảo Ta làm người đem hắn tìm trở về hiên viên Lăng khôn vô vụ ngưng Hà khuôn mặt nhỏ Hy vọng cha ngươi có thể mang đến Điểm hữu dụng tin tức Nếu không nói đứng dậy liền đi ra ngoài Nhưng là đi rồi hai bước lại dừng lại đứng rồi Ngươi đệ đệ ở châm trong tay Yên tâm đi Châm nhất định đem hắn huấn luyện thành Vì chấm bên người đắc lực giúp đỡ sau đó đi nhanh rời đi Ngưng hà tức khắc sủi lơ ở giường phía trên, nàng đống nhiên liền có chút hối hận lúc trước vì muốn áp đảo ngưng yên mà vào cung. Chỉ là, hiện tại hối hận là một chút dùng đều không có, nàng hiện tại có thể làm chính là liều mạng vượt mức quy định đi rồi. Chính là kế tiếp muốn như thế nào đi đâu. Ngưng yên hết thể nàng đều không quen thuộc. Lục trung dân ngồi trên phản kinh xe ngựa thời điểm, còn có chút mơ mơ màng màng, cảm thấy chính mình là đang nằm mơ đâu, khẳng định là sinh ra ảo giác. Chỉ là, đương hắn liều mạng khắp một chút đùi thời điểm, đau hắn nước mắt đều ra tới, lúc này mới xác định không phải nằm mơ, chỉ là, lại vẫn cứ là không hiểu ra sao, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Chỉ là những cái đó hộ tống người của hắn lại cái gì đều không nói, chỉ nói hắn vẫn may tới, có quý nhân muốn gặp hắn, đến nỗi là cái dạng gì quý nhân, vậy không được biết rồi. Lục Trung dân đảo cũng nghĩ thoáng, dù sao hắn biết ở phía bắc tiếp tục đãi đi xuống. Hắn thực mau cũng cũng chỉ có tử lộ một cái, hiện tại có thể hưởng thụ một phen, cũng coi như là đặng giá, cho nên cũng liền dối giấm hai ngày, sau đó nên ha ha nên uống uống lên. Trải qua hơn 20 thiên hành trình, rốt cuộc tới kinh thành thời điểm, Lục Trung dân khí sắc ngược lại trở nên tự hảo, thậm chí còn béo một vòng. Kinh thành vùng ngoại ôm một chỗ biệt viện, Lục Trung dân mới vừa ăn no đang ở phơi nắng đâu, bên ngoài có người lại đây thông báo, nói là quý nhân tới rồi. Muốn thấy hắn, lục trung dân vội vàng đứng lên, đi theo những cái đó hầu hạ hắn cũng là nhìn hắn thị vệ vội vã liền ra biệt viện lên xe ngựa, sau đó đã bị một khối cái khăn đen che lại mắt, cũng không biết đi rồi bao lâu, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, có người đem hắn cung cấp kéo xuống dưới, sau đó lại thượng đỉnh đầu kiệu nhỏ, lại đi rồi ước chừng 30 phút tả hữu, lúc này mới dừng lại. Vào đi thôi, có người đem hắn đẩy một chút. Lục Trung dân liền vượt mức quy định lào đảo vài bước, lại phát hiện dưới chân có cái ngạch cửa, vội vàng lại qua đi, lại từ trong lỗ mũi người được một cổ nhàn nhạt mùi hương, không khỏi cho mày, như vậy địa phương tuyệt đối không phải nam nhân trụ địa phương, vậy nên là nữ nhân đợi đến địa phương, chính là, hắn không nhớ rõ chính mình nhận thức cái gì nữ quý nhân a. Lớn mặt điêu dân, thấy quý tần nương nương còn không giới quỷ. Lúc này, một tiếng quát chói tai truyền tới. Lục trung dân sửng sốt một chút, vội vàng thình thịch liền quỳ xuống, thảo dân gặp qua nương nương tâm nói thế nhưng là trong cung nương nương à, trách không được muốn che mắt ta, cũng không biết tìm chính mình là vì cái gì. Đứng lên đi. Nương hà ở rèm châu mặt sau ngồi xuống, nhìn gần trong gang tất phụ thân, nàng lại một chút thân cận dục vọng đều không có, bất quá, thấy hắn hiện tại quỳ gối chính mình trước mặt, nàng ngược lại có loại biến thái thỏa mãn cảm. Lục trung dân tức khắc sửng sốt. Tuy rằng hắn đối tiểu nữ nhi không thế nào coi trọng, nhưng là kia dù sao cũng là hắn thân sinh, tuy rằng trung gian lại cách 3 năm, nhưng là, hắn vẫn là nghe ra thanh âm này, đó là hắn khuê nữ thanh âm A, không khỏi một tay đem trên mặt cái khăn đen cấp xả xuống dưới, dương mắt nhìn qua đi, nhưng là chứng kiến lại là rèm châu lay động, mặt sau chính là một châu quang bảo khí nữ tử, trong lúc nhất thời căn bản là thấy rõ bộ dáng, không khỏi có chút nóng nảy. Đứng dậy liền đi phía trước tiến lên Chỉ là Không đợi hắn vọt tới rèm châu trước mặt đầu Hai bên liền ra tới hai cái thô tráng bà tử Một phen liền đem hắn cấp đè lại Lớn mật điêu dân Cũng dám đôi quý tần nương nương vô lễ Kéo đi xuống trước đánh hai mươi bản tử Cẩm nhi không khỏi tiến lên một bước quát chói hai Hai cái bà tử kéo lục trung dân liền phải đi ra ngoài Nương nương nhiều dân Thảo dân vô tình bạo phạm lục trung dân Lại rốt cuộc phản ứng lại đây Vô luận đối phương có phải hay không hắn tiểu khuê nữ, hiện tại nhân gia là quý tần nương nương, liền không chấp nhận được chính mình mạo phạm, thật sự nếu là đánh 20 bản tử, chính mình này hai cái đùi phỏng trừng liền vế đi. Thảo dân chỉ là tư nữ xuất ruột, cảm thấy nương nương cùng Thảo dân tiểu nữ nhi thập phần giống, cho nên mới. Nương nương tha mạng a. Ngưng Hà thẳng đến lục trung dân khái đủ rồi ba cái đầu, lúc này mới ra tiếng, đứng lên đi. Nay một tiếng Lam lục trung dân càng thêm xác định, người này tuyệt đối chính là hắn tiểu nữ nhi lục ngưng hà. Chỉ là, hắn lại không dám lại lô mãng mở miệng, chỉ là dương mắt ba ba nhìn cái kia dèm trâu, lại chỉ nhìn thấy một cái trâu quang bảo khí thức tha thân ảnh. Ngưng hà chờ hắn xem trong lòng càng thêm sốt ruột, lúc này mới ở cẩm nhi ngưng hà chậm rãi từ phía sau bức dèm che mặt đi ra. Hà nhi, thật là ngươi. Lục trung dân đang xem rõ ràng ngưng hà mặt thời điểm tức khắc kinh hỉ kêu lên, ta liền biết, khẳng định ngươi là, ngươi từ nhỏ liền có nương nương mệnh A. Nương hà khỏe miệng lại chiều chiều, từ nhỏ tới nàng ở trong tay của hắn đều là bị đánh mệnh hào đi. Lớn mật, quý tần nương nương tên huy cũng là ngươi tùy tiện la hoảng. cẩm nhi lại lần nữa mở miệng quát lớn lục trung dân, còn có, thằng lăng lăng nhìn nương nương, đây là đại bất kính, ấn quy củ muốn trước đánh mười bản tử. Lục trung dân vội vàng túi đầu câm miệng trong cung thật đúng là nhiều quy củ, động bất động liền phải trưởng đánh đâu. Nơi này là hoàng cung, không phải tùy tiện cái gì lung tung rối loạn địa phương. Cẩm Nhi nhìn thoáng qua ngưng hà, sau đó tiếp tục mở miệng. ở chỗ này, trước nếu bàn về chính là quân thần đại lễ, nếu không, vạn nhất, Miệt thị hoàng tộc chính là muốn chém đầu. Lục Trung dân biểu tình tức khắc cung kính bài phần. Nhưng vào lúc này, có cái tiểu cung nữ tiến vào thượng trà, lại không cẩn thận bắn ra một chút lá trà. Lớn mật. cẩm nhi tức khắc dương tay chính là một cái tác, không có mắt tiểu đệ tử, năng đến nương nương làm sao bây giờ. Nương nương tha mạng tiểu cung nữ vội vàng quỳ xuống dập đầu. Kéo đi xuống. Nương hà không nói chuyện, cẩm nhi trực tiếp quát tay, trước đánh mười bản tử làm nàng phát triển trí nhớ. Tức khắc đi lên hai cái tiểu thái giám, đem kia tiểu cung nữ trực tiếp cấp kéo đi xuống, chỉ chốc lát bên ngoài liền truyền đến lách cách thanh âm cùng tiểu cung nữ tiếng kêu thảm thiết, bất quá. Thực mau thanh âm kia liền nhược đi xuống, hiển nhiên là bị đồ vật cấp bưng kín miệng. Lục Trung Dân tức khắc trong lòng run sợ, nhìn Ngưng Hà không khỏi nuốt khẩu nước miếng, đứa con gái này, đã không phải trước kia cái kia có thể bị hắn tùy ý đánh chửi tiểu nha đầu. Hảo Cầm Nhi, ngươi đi xuống đi. Ngưng Hà lúc này rốt cuộc mở miệng, không được triệu kiến, ai cũng không được đi vào, buồn cung cùng phụ thân đại nhân ôn chuyện. Là, Cầm Nhi lúc này mới hành lễ lui đi ra ngoài. Ngồi đi. Ngưng hà nhàn nhạt nhìn thoáng qua lục trung dân, hiện tại không ai, không cần quá câu nệ. Lục trung dân trong lòng run sợ ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó lấy lòng cười. Hà nhi à, ngươi như thế nào tiến cung? Còn đương cái gì nương nương? Hà nhi a, ta đây có phải hay không chính là quốc trượng? Chắc không được dọc theo đường đi những người đó đối chính mình như vậy khách khí đâu. Lục trung dân. Không nghĩ tới ta lục ngưng hà có một ngày cũng có thể bay lên chi đầu đi. Ngưng hà cười nhìn về phía lục trung dân, có phải hay không hối hận? Hà nhi a, như thế nào có thể như thế nói chuyện a? Ta là cha ngươi a lục trung dân như mày, ngươi thân cha a. Cha! Ha ha, ngươi đem ta đương quá khuê nữ sao? Ngưng hà lại châm trọc cười, ngươi trong lòng trong mắt trừ bỏ ngưng sương cùng bảo nhi, từng có ta sao? kia không phải lục trung dân tức khắc trên mặt có chút xấu hổ. năm đó hắn cùng lưu quế hoa đích sắc cũng chưa đem cái này tiểu khuê nữ đương hồi sự, lại không nghĩ rằng cuối cùng có thể trông cậy vào thế nhưng liền dư lại tiểu khuê nữ. hà nhi à, năm đó đều là cha có mắt không chồng. về sau à, cha đã có thể dư lại ngươi một người thân à. tính, nương hà biết cùng nàng cha là không có biện pháp tính cũ tuyệt, cho nên cũng chỉ đến đó mới thôi. Đúng nhiên liền xua xua tay. Sự tình trước kia cũng không nhắc lại, chúng ta nói nói về sau sự tình. Là là, lục trung dân vừa nghe vội vàng ngật đầu, chúng ta nói về sau. Về sau a chúng ta ra hai hảo hảo. Ngươi cũng nói, vô luận như thế nào ngươi cũng là cha, cho nên, ta ở trong cung vừa đứng ổn góc chân, khiến cho hoàng thượng đem ngươi cấp phóng ra ngưng hà là một bộ trên cao nhìn xuống tư thái nhìn lục trung dân, các ngươi đương cha mẹ không phải đổ vợn. Ta cái này làm khuê nữ lại không thể vô tình vô nghĩa à. Lục trung dân ngượng ngùng kéo kéo khoe miệng, ngươi nương đều đã chết, ngươi tỷ cũng đã chết, cha cũng bị như thế nhiều năm tội. Hà nhi à, chúng ta đã tao báo ứng nói hốc mắt đỏ lên, nước mắt rớt xuống dưới, năm đó nguyên bản cho rằng tỷ tỷ ngươi là cái có thể, ai biết lại là cái đoàn mệnh. Hà nhi à, cha sai rồi vì hắn tuổi già, hắn cũng đến hảo hảo chấn an đứa con gái này. Biết liên hảo. Nương hà gật gật đầu, bất quá, ta năm đó chính là bị các ngươi cấp bán đi, nếu ta hiện tại hòa giải các ngươi không quan hệ, hoàng thượng cũng sẽ không nói ta bất hiếu. Hà nhi à, ngươi cũng không thể mặc kệ cha A lục trung dân vừa nghe có chút sốt ruột, năm đó, đều là con mẹ ngươi chủ ý, nàng nói ngươi không có gì tiền đồ, so ra kém tỉ tỉ ngươi, cho nên khuê nữ đều đường đường đường, hắn nhưng không nghĩ lại đường chấn đất, quốc trượng ra à, kia chính là ăn sung mặc sướng à. Được rồi, ta nương đều đã chết, ngươi còn như thế nói nàng, tính. Hơn nữa, ta nếu mặc kệ ngươi, ta liền không tìm ngươi đã trở lại. Nương hà ghét bỏ nhìn thoáng qua lục trung dân, nhưng là về sau nghĩ tới cái gì nhật tử, còn phải xem chính ngươi. Hà nhi, ngươi nói đi, muốn cha làm cái gì? Cha tuyệt đối không nói hai lời lục trung dân vội vàng tỏ thái độ, về sau cha tuyệt đối nghe ngươi. Ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Ngưng Hà gật gật đầu, ngươi nên biết Ngưng Yên hiện giờ là Ninh Vương Phi đi. Lục Trung Dân gật đầu, còn còn không phải là bởi vì nàng, nhà chúng ta mới biến thành như vậy a. Bất quá, ngươi hiện tại lại so với nàng vị trí còn cao đâu. Hắc hắc, hoàng thượng phải đối phó Ninh Vương, muốn trước tử Ninh Vương Phi vào tay Ngưng Hà không phản ứng hắn lấy lòng, mà là đem thanh nhầm hơi hơi đè thấp, nhưng là cái kia lục Ngưng Yên quỷ dị thực. Hoàng thượng vài lần đều thất thủ. Ngươi là nhìn nàng lớn lên, có biết hay không nàng có cái gì khuyết điểm hoặc là bí mật linh tinh. Bí mật. Lục Trung Dân không khỏi giơ tay chảo chảo cổ, khuyết điểm. Cái này một bên cân nhắc còn không khỏi đứng lên qua lại ở trong phòng chuyển động. Ngưng Hà cũng không nóng nảy, yêu nhã bưng nước chả uống. Đông nhiên, Lục Trung Dân ngừng lại, sau đó tiến đến Ngưng Hà trước mặt, Hà Nhi A. Ở trong cung, ngươi nên xưng hô buồn cung vì nương nương, nếu không... Vạn nhất làm hoàng thượng nghe được ngươi thẳng hô buồn cung tên, chính là đại bất kính ngưng hà bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, rất là nghiêm túc nhìn lục trung dân, nàng không thích nghe hắn như thế kêu chính mình, cùng nhiều thân mật dường như, kỳ thật hắn cũng bất quá chính là sinh chính mình mà thôi, còn lại thời gian, đều là bọn họ nơi chút giận thôi, còn có, chúng ta chi gian quan hệ, không cần nơi nơi đi nói, nếu không, đối ta bất lợi, ta nếu là không tốt, Vậy ngươi như thế nào chết chỉ sợ cũng không biết. Là, nương nương. Lục Trung Dân nuốt khẩu nước miếng, vội vàng sửa miệng, thảo dân về sau sẽ chú ý. Nói đi, ngươi nghĩ tới cái gì? Ngưng hà vừa lòng gật gật đầu. nương yên căn bản là không phải ngươi đại bá hài tử lục Trung Dân theo bản năng hướng tới cửa cung phương hướng nhìn một chút, sau đó lúc này mới đệ thấp thanh âm, nàng là nhặt được hài tử. Cái gì? Ngưng hà kinh ngạc một chút thiếu chút nữa đánh nghiêng bắt trà, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngưng yên rất có thể không phải ngươi đại bá hài tử lục trung dân vội vàng lại lặp lại một lần. Lúc trước, ngươi đại bá cùng đại bá nương đi trong thị trấn sinh hài tử, trở về thời điểm thật là mang về tới hai cái trẻ con, nói là song sinh tử, nhưng là, cái này ngưng yên rõ ràng không giống như là mới sinh ra hài tử. Nhìn qua đảo như là mau trăng tròn. Hơn nữa, năm đó ngươi đại bá nương hoài ngưng tuyết thời điểm. Bụng không lớn, căn bản là không có khả năng là cái song sinh tử. Cái này không thể làm chứng cứ ngưng hà lắp đầu, đại bá đại bá nương đều không còn nữa, chỉ cần nàng không thừa nhận, kia cái này chính là cái tung tin vịt. Có tín vật, đứa bé kia trên người là có cái túi tiền, sau lại đại ca đại tẩu qua đời lúc sau, ta liền đem cái kia túi tiền cấp lấy lại đây, nhưng là lại phát hiện kia túi tiền bên trong đồ vật quá chân quý, ta trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp ngọc bội. Ta cũng không dám đi đường, sợ chọc phải phiền thoái, sau lại ta liền cấp dấu đi lục trung dân vội vàng xua xua tay, sau lại ta bị phán giết người muốn chấp hành tử hình. Ta liền nghĩ cầu ngưng nghiên cứu ta một chút, mới đưa tin tức này nói cho cái kia hiên viên lăng trí. Ngưng hà mắt tức khắc trừng lớn, vậy ngươi còn có thể nhớ rõ lúc trước kia túi tiền còn có túi tiền bên trong đồ vật bộ dáng sao? Nhớ rõ. Lục trung dân gật đầu, ta xủy kia đồ vật đi vài lần trong thị trấn cũng chưa dám ra tay. Kia túi tiền là màu vàng chuyện cười, mặt trên thêu một con kim phượng. Nơi đó mặt là một khối nửa tháng ngọc bội, mùa đông nắm ở trong tay liền cảm giác cả người ấm áp đâu. Nương Hà tạm thời đem lục trung dân dàn xếp hạ lúc sau, liền vội vã đi thừa càn cung. Khang Đức đế còn chờ nàng hồi phục đâu. Hiên Viên lăng trí tự nhiên biết lục bình nguyện phát sinh hết thảy, bất quá hắn lại là còn muốn nghe Nương Hà tự mình nói mới được. Nương Hà liền rất hưng phấn đem được đến tin tức nói một lần. Như thế nói, Nương Yên không phải lục gia nữ nhi. Hiên Viên Lăng Khôn mày hơi hơi giật giật. "Cha ta là như thế nói, chỉ là kia tín vật lại bị giật Vương lấy mất Nương Hà vẻ mặt tiếc nuối. Cha ta nói kia tín vật nhìn qua thập phần quý báu, kia túi tiền thêu công dùng liêu đều thập phần chú ý, hơn nữa là cản khôn màu vàng." "Đúng rồi, nói là bên trong kia khối ngọc bội ngày mùa đông sở ở trong tay đều thực cảm áp thực thoải mái." Ấm ngọc hiên viên lăng khôn mày tức khắc nhữ lại, ấm ngọc giống nhau đều là làm cống phẩm ở dùng, không phải giống nhau phú quý nhân ra có thể sử dụng khởi, hoặc là nói không phải ai đều có quyền lợi dùng, đó là một loại thân phận tượng trưng, nếu kia túi tiền thật là ấm ngọc ngọc bội, như vậy, Nương yên rất có thể chính là trong hoàng thất người, nếu như vậy. Ngưng hà nhìn thoáng qua hiên viên lăng khôn, không hề mở miệng, nàng chính mình biết không, hiên viên lăng khôn bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng. Cái này liền không rõ ràng lắm. Ngưng Hà lắc đầu, bất quá nếu giật Vương đã biết, khẳng định sẽ nói cho Ninh Vương. Hiên Viên Lăng khôn mày không khỏi hơi hơi giật giật, nếu Ngưng Yên thật là trong hoàng thất người, như vậy nàng cùng Ninh Vương thành thân nói. Khoe miệng đống nhiên quỷ dị câu lên, nếu Ninh Vương đã biết tin tức này, như vậy hắn nhất định sẽ trăm phương nghìn kế che giấu tin tức này, có lẽ hắn có thể lợi dụng một chút tin tức này. Ngưng Yên tuy rằng biết hoàng thượng sẽ không thiện bãi Cam Huy, Nhưng là lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là dùng chuyện như vậy tới áp chế hiên viên Lăng Vân, nàng thực may mắn phía trước liền đem chính mình thân thế hiểu rõ, nếu không, thật đúng là sẽ bị hủ trụ. Chỉ là, hắn lại như thế nào biết bí mật này? Ngưng Yên có chút kỳ quái. Lục trung dân từ Bắc Bộ đã trở lại hiên viên Lăng Vân đem một trường vừa lấy được tờ giấy nhỏ đưa cho Ngưng Yên. Ngưng Yên nhìn thoáng qua, nhịn không được gật gật đầu, trách không được đâu. Lúc trước chính mình thân thế chi mê chính là hắn cấp rũ ra tới, hiện tại ngưng hà thành quý thần, tự nhiên muốn đem hắn tiếp ra tới, kia bí mật này chỉ sợ cũng liền không thể xưng này vì bí mật. Hoàng thượng nếu đối chính mình còn chưa từ bỏ ý định nói, kia, một cái loạn luân mụ khấu hạ tới, Hồng Phi danh dự chỉ sợ cũng muốn quét rác. Cổ nhân tuy rằng chú ý thân càng thêm thân, nhưng là lại cũng chỉ là cực hạn ở bà con thượng, đường thân là không thể kết thân, kể từ đó. Thật đúng là phiền thoái. Chỉ là, muốn chứng minh chính mình là hiên viên ra người, nhất định phải phải có chứng cứ. Nếu ở hiện đại, nghiệm cái na liền trực tiếp xong việc, nhưng là cổ đại chữa bệnh không phát đạt, căn bản là làm không được như vậy thực nghiệm, cho nên, cũng chỉ có thể tìm chứng cứ chứng nhân, chỉ là cái kia chứng cứ. Không khỏi duỗi tay sờ sờ trên cổ kia khôi ấm ngọc, chỉ có cái này là chứng cứ, nhưng là thứ này ở chính mình trong tay, chỉ cần chính mình không cho. Ai cũng lấy không đi, ngay sau đó liền đem ấm ngọc cấp năm xuống dưới, nàng muốn hủy hoại nó. Phòng trưng hoàng thượng chính là thông qua ấm ngọc hoài nghi thân phận của ngươi hiên viên lang vân lại nhàn nhạt cười, cầm ngưng yên tay, bất quá, cái này ấm ngọc lại không phải chỉ có trưởng công chúa mới có. Lúc trước tiến cống vào cung ấm ngọc ngọc đội tổng cộng có bốn đối, trưởng công chúa là được một đôi, còn lại phân cho thái hậu một đôi, hoàng hậu một đôi, còn có lệ phi cũng có một đôi nói ruôi ra tay kia bàn tay thượng thỉnh lình cũng nằm một khối ngọc bội. Đây là ngưng yên mắt sáng ngời, cầm lấy tới nhìn nhìn, cùng chính mình kia một khối tuy rằng tài chất tương đồng, nhưng là đồ án lại là có điểm khác nhau. Hiện tại, Thái Hậu cùng Nô Vương sau khi chết, kia một đôi không biết tung tích, lệ phi cùng sở vương kia một đôi đồng dạng ném, này một khối là Thái Hậu kia một đôi chung một khối hiên viên lang vân cấp ngưng yên giải thích nói, đây là ta lần trước hồi kinh thời điểm nàng cho ta, một khác khối cho Lão Bác. Hoàng thượng hẳn là biết đi. Ngưng Yên đem Hiên Viên Lăng Vân trong tay ấm ngọc ngọc bội treo ở trên cổ, cứ như vậy, liền tính hoàng thượng đi tìm tới, cũng là có thái hậu có thể làm chứng. Hơn nữa, thái hậu ban thưởng đồ vật, trong cung đều là có ký lục. Quản hắn có biết hay không, dù sao ta không tính toán phản ứng hắn cái này uy hiếp Hiên Viên Lăng Vân tùy ý buông tay, chính là làm chính hắn lăn lộn đi thôi. Chúng ta vẫn là cảm kích tăng lên chúng ta thế lực quan trọng ngưng yên cũng liền ngay sau đó đem cái này cấp dứt bỏ rồi. Hiện giờ kênh đảo tuy rằng khai thông, nhưng là hai bờ sông thảm thực vật còn không có nên trò trống Hoàn cảnh tuy rằng có cải thiện, nhưng là cách cá mẹ hương kỳ vọng còn kém quá xa. Còn có chính là, toàn bộ phủ thành tường thành cần thiết muốn ra cố, còn muốn nhiều dự trữ binh khí cùng lương thực. Người như vậy vừa nói như thế nào liền cùng muốn đánh giặc dường như. Hiên viên lăng vân nhịn không được xoa bóp ngưng yên cái mũi. Chúng ta cái này kêu lo trước khỏi họa. Ngưng yên hô một hơi, nàng luôn có cảm giác, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ liền như thế ở chỗ này tiêu giao đi xuống. Tuy rằng nàng thực hy vọng nàng cảm giác là sai, còn có chính là, phải cho các thôn trang tu lộ, phát động địa phương hương thân tu lộ tu tiểu. Có câu nói kêu nếu muốn phú trước tu lộ mặt sau còn có một câu kêu bất sinh hài tử trồng nhiều cây. Đáng tiếc không thích hợp nơi này, cổ đại dân cư nguyên bản liền thua thớt, còn hẳn là cổ vũ sinh dục đâu, Đường. Nhiên, chúng ta còn muốn liên hợp giật vương bọn họ. Vi phu tuân mệnh. Hiên viên lăng vân không khỏi liền ôm quyền, về sau, nương tử liền phụ trách ra lệnh, cụ thể thực thi liền từ vi phu đến đây đi. Chuẩn. Ngưng yên khoác tay, sau đó liền nhịn không được nở nụ cười. Chỉ là, làm ngưng yên không nghĩ tới chính là... Khang Đức đế thế nhưng bỗng nhiên đưa ra muốn 5 tuần, hắn đăng cơ gần 1 năm, chuẩn bị khắp nơi đi một chút nhìn xem chính mình non sông gấm vóc. Mà chạm thứ nhất liền định ở Khánh Châu Phủ. Hắn đây là hao tài tốn của A. Ngưng yên nhận được triều đình tấu lúc sau, nhịn không được một phách cái bàn, cái này hôn quân. Vương Phi, đừng nóng giận, uống xong chè hạt sen đi phỉ Thúy chính bưng chè hạt sen vào cửa, vội vang mở miệng khuyên can, một hồi tiểu thế tử nên tỉnh hắn hiện tại đều sẽ ngồi đâu. Ngưng yên vừa nghe nhi tử, tức khắc liền không khí, đều nói tiểu hài tử là tam phiên sáu ngồi tám bò, liền nói ba tháng thời điểm sẽ xoay người, sáu tháng thời điểm có thể ngồi dậy, tới rồi tám nguyệt thời điểm liền sẽ bò, nhưng là tiểu khoai tây kia tiểu tử hiện tại mới năm tháng, đã sớm có thể chính mình ngồi ở, phòng chừng là cùng chính mình vẫn luôn uống linh tuyển thủy có quan hệ đi, thể chất so hài tử khác đều phải cường tráng, như thế lớn trước nay không sinh quá bệnh, lúc trước chính mình nguyên bản tính toán là sữa mẹ nuôi nấng, nhưng là mới vừa trăng tròn liền tách ra, lập tức liền tách ra vài tháng, nàng sữa liền đi trở về, lại trở về muốn uy hắn thời điểm, cũng đã không có, cho nên tiểu gia hỏa liền ăn bách gia nai trưởng tới rồi hiện tại, nhưng là kỳ quái chính là từ hai ngày trước bắt đầu, tiểu gia hỏa liền không hề ăn người khát mãi, nhưng thật ra tình nguyện uống sữa dê ăn lòng đỏ trứng cháo, nhìn ngưng yên biểu tình, phi thúy nhịn không được thở dài. Vương phi vô luận ở làm cái gì, mỗi lần nhắc tới đến nhi tử liền đầy mặt ôn nhu, làm thấy người đều nhịn không được trong lòng mềm mại. Bất quá, Nương Yên bỗng nhiên lại thở dài. "Vương phi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không trẻ hạ sen không thể ăn? Ta đây phỉ thúy tức khắc cả kinh. Không phải, khá tốt." Nương Yên lại xua xua tay, "Chỉ là ta hiện tại không đói bụng, ngươi ăn đi sau đó nâng bước liền hướng tới phòng ngủ đi đến." Tiểu gia hỏa kia vẫn luôn là đi theo nàng phòng ngủ bên ngoài non cát, như vậy chỉ cần tiểu gia hỏa vừa tỉnh nàng liền nghe thấy được. Lúc này tiểu khoai tây còn nhắm hai mắt ở ngủ, có lẽ là bởi vì cảm giác được mẫu thân nhìn chăm chú, đống nhiên liền mở bừng mắt chữ, đối thượng ngưng yên con ngươi, đống nhiên liền miết miệng cười. Ngưng yên tâm liền biến nu nhu, không khỏi duỗi tay chọc hạ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, lại vẫn là nhịn không được thở dài. Tiểu tử này lớn lên sở hữu địa phương đều cùng hiên viên lăng vân một cái khuôn mâu khắc ra tới dường như, chỉ có cặp kia mắt lại tùy chính mình, không phải cái loại này mày kiếm mắt sáng, ngược lại là một đôi hẹp dài con người. Tương lai nói không chừng muốn mê đảo yêu cầu tiểu cô nương A, xem ra chính mình gánh nặng đường xa A, nhất định phải hảo hảo giao hơn hắn một chồng một vợ lý niệm, cũng không thể làm hắn hoa tâm. Không thể không nói, ngưng yên cái này nương đương có chút quá nhọc lòng. Mấy ngày kế tiếp. Hiên viên Lăng Vân đặc biệt vội, Hoàng thượng đi tuần không phải việc nhỏ, từ nhận được an trụ đến an toàn bảo vệ toàn bộ không thể qua loa. Theo lý thuyết Hoàng thượng muốn đi tuần đều phải trước tiên một năm bắt đầu chuẩn bị, muốn tân tu sửa biệt viện con đường cái gì, nhưng là lần này là bởi vì Hoàng thượng lâm thời này lòng tham đi tuần, cho nên căn bản là không kịp tu sửa, cũng chỉ có thể hết thể giản lược. Khang Đức Đế lần này ra cung mang người không nhiều lắm, chỉ dẫn theo hữu tướng còn có vài tên tam phẩm quan viên. Hậu cung phi tần liền mang theo ba cái, Hoàng hậu tạ vân tự nhiên không thể rơi xuống, sau đó chính là ngưng hà cùng nguyện tần, đi theo thị vệ tắc mang theo 2.000 cấm quân. Tư nhận được tấu đến Hoàng thượng tới Khánh Châu, trước sau cũng bất quá mới 20 ngày thời gian mà thôi, động tác có thể nói là tương đương nhanh chóng A. Khánh Châu phủ tối cao phủ đệ chính là phủ doanh phủ, Hoàng thượng cùng văn võ quan viên vào ở là thực bình thường, nhưng là khang đức đế đang xem thấy hiên viên lăng vân thời điểm. Lại có vẻ thập phần thân thiết, ngũ ca, đệ đệ tới ngươi nơi này làm khách, ngươi như thế nào có thể đem đệ đệ đẩy ra đi đâu? Chấm tự nhiên là muốn ở tại Ninh Vương trong phủ A. Ngưng yên mày không khỏi nhăn lại. Chỉ cần hoàng thượng không chê vương phủ đơn sơ, vậy thỉnh đi. Hiên viên lăng vân biểu tình bất biến. Hiên viên lăng khôn nhìn thoáng qua đi theo hiên viên lăng vân bên người ngưng yên, sau đó cười gật gật đầu. Ninh vương phủ hải đường các là lớn nhất một cái sân. Bởi vì phía trước vong ưu vương hậu trụ quá, cho nên các hạng phương tiện cũng đều thập phần hoàn bị, hơn nữa hải đường các nhà ở cũng nhiều. Lần này liền đem hiên viên lăng vần ba nữ nhân toàn bộ an bài ở hải đường các, đem hoàng thượng liền an bài ở cách đó không xa hoàn thúy các, còn lại người tắc an bài ở khách viện thính phong các. Buổi tối khang đức đế chuyên môn đưa ra muốn nếm thử ninh vương phi tay nghề, nhưng là ngưng yên ở hai ngày trước liền đem ngón tay cấp bị thương. Hiện tại căn bản là dính không được thủy cũng lấy không được đào. Kia thật đúng là đáng tiếc đâu hiên viên lăng khôn nói nói có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. con thỉnh hoàng thượng chỗ tội, chờ thần tiếp ngón tay hảo, nhất định tự mình vì hoàng thượng bị thiện ngưng yên hành lễ. Vậy một lời đã định. Khang Đức Đế tuy rằng không thoải mái lại cũng không hảo phát tác. Hoàng thượng một đường mệt nhọc tất nhiên mệt mỏi, vì thần liền không quấy dày hoàng thượng nghỉ ngơi, chờ bữa tối thời điểm lại qua đây thỉnh an hiên viên lăng vân liền quyền Hiên viên lăng khôn ngay sau đó xua xua tay, hắn cũng thật là tưởng tắm gội thay quần áo. bữa tối thực phong phú, nhưng là khang đức đế mắt nhưng vẫn dừng ở ngưng yên trên mặt, như thế trắng trận táo bạo ánh mắt, làm mọi người đều nhịn không được những mày. Hiên viên lăng vân càng là sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn vừa định phát tác, lại bị ngưng yên ở cái bàn phía dưới cầm tay, cũng chỉ có thể đem hỏa khí để ép đi xuống. Không biết hoàng thượng vì cái gì vẫn luôn nhìn buồn vương phi a. Ngưng yên cười khenh khách mở miệng, còn duỗi tay sờ soạn một chút chính mình mặt, chẳng lẽ buồn vương phi trên mặt có cái gì không ổn sao? Tạ ngữ luân vội vàng ho nhẹ một tiếng, nào có như thế trắng trợn táo bạo chất vấn hoàng thượng? Lại còn có tự xưng bổn vương phi, đây là đại bất kính. Nhưng là ngưng yên lại đương không nghe thấy cũng không phát hiện. Ninh vương phi quốc sắc thiên hương, không có gì không ổn. Hiên viên lăng khôn khỏe miệng lại câu lên, châm chỉ là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết ngươi cùng chấm hà quý tần chính là tỉ muội, nhưng là, vì cái gì ngươi theo chân bọn họ lớn lên lại một chút đều không giống đâu. Ngưng yên trong lòng tức khắc hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là vì cái này, nhưng là trên mặt lại không hiện khác thường, các nàng giống cha ta tưởng nương bái. Nhưng là theo chấm biết, người mẫu thân phương thị phương hạnh Nhi cũng là một đôi tròn tròn mắt to đầu hiên viên lăng vân tươi cười càng thêm quỷ dị lên. Hiên viên lăng khôn nói là mọi người sắc mặt đều khác nhau lên. Hoàng thượng đối bổn vương phi gia đình điều tra nhưng thật ra rất rõ ràng A. Ngưng yên lại nhàn nhạt cười, chẳng lẽ hoàng thượng chưa từng nghe qua một cái điển cố sao? Giang Nam vì quất Giang Bắc vì chi? Đây là nói khí hậu bất đồng thực vật cũng bất đồng, người cũng là giống nhau. Rất nhiều người cha mẹ thật xinh đẹp, nhưng là hài tử bộ dáng giống nhau. Rất nhiều người cha mẹ giống nhau nhưng là hài tử lại rất xuất chúng. Hiên viên lăng khôn mày giật giật. Hoàng thượng! Cha mẹ đích sắc ở rất lớn trình độ thượng có thể đem chính mình đặc thù di truyền cấp 2 tử, nhưng là còn có rất nhiều đặc thù lại không nhất định có thể lập tức di truyền, nói không chừng liền chờ đến tôn tử hoặc là chắc trai khi đó mới có thể biểu hiện ra ngoài đâu. Ngưng yên thật muốn cho bọn hắn nói một chút ẩn tính di truyền hiện tính di truyền, nhưng là phỏng chừng nói bọn họ cũng nghe không hiểu, chỉ có thể đơn giản thuyết minh, còn có rất nhiều không có bất luận cái. gì quan hệ người lại lớn lên kinh người tương tự đâu. Điểm này, Hoàng thượng muốn như thế nào giải thích đâu? Hảo. Ninh vương phi hiên viên lăng khôn không khỏi chụp một chút bàn tay, nói thật không sai sau đó đem chén rượu dơ lên, châm thật là giải thích không được nói nhìn về phía tạ ngự luân, hữu tướng, ngài đọc sách nhiều, có thể giải thích sao? Lao thần chỉ sợ cũng giải thích không được. Tạ ngự luân lắc đầu, bất quá, Ninh ừ. vương phi thật là hảo tướng mạo, Lao thần phía trước liền đã từng cảm thấy có chút quen thuộc, hiện tại nghĩ đến. Nhưng thật ra cùng chúng ta năm đó trong suốt trưởng công chúa có chút giống đâu. Trong suốt trưởng công chúa, ngưng yên như mày, chính là trong truyền thuyết đại hạ quốc đệ nhất Mỹ nhân đi. Đông nhiên liền khanh khách nở nụ cười, lao thừa tướng đây là ở biến tướng khích lệ ngưng yên xinh đẹp sao. Nói đứng dậy hơi hơi hành lễ, tuy rằng ngưng yên tự biết là bổ liêu chi tư, nhưng là cũng thích nghe người ta khích lệ à, thật muốn hảo hảo cảm ơn thừa tướng đại nhân. Tạ ngự luân tức khắc biểu tình hơi hơi cứng đờ, nhưng là ngay sau đó liền ngựa ngùng cười. Vương Phi quá khiêm tốn tâm nói nữ nhân này thật rào hoạt, hơn nữa ra mặt cũng đủ hậu a. Ha ha hiên viên lăng khôn lại bỗng nhiên phá lên cười, hữu tướng thế nhưng cũng bị Ninh Vương Phi cấp nói không lời gì để nói. Ninh Vương Phi hảo tài ăn nói a. Tới, trong kính ngũ ca ngũ tẩu một ly nói ngựa đầu đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng quá khen. Nương yên bất quá chính là ăn ngay nói thật mà thôi, thử hỏi, có mấy người phụ nhân không thích người khác khen nàng xinh đẹp à? Ngưng yên dơ lên cái ly uống lên đi xuống, có thể bị thừa tướng đại nhân khích lệ, là Nương yên phúc phận đâu. Tạ ngự luôn khỏe miệng chịu chịu, hắn không khen nàng hảo đi. Kết quả nữ nhân này lại đem đề tài chính là cấp mang ai? Kế tiếp, Hoàng thượng tựa hồ cũng ý thức được điểm này, lập tức liền đem đề tài cấp rời đi, cũng không hề nhìn chằm chằm Nương yên. Không khí cũng coi như là hòa hoan xuống dưới. Ngưng yên lại không dám thiếu cảnh giác. Cái này hoàng thượng không phải cái ấn kịch bản ra bài người. Bất quá cũng may mãi cho đến tiệc tối kết thúc. Hoàng thượng cũng không lại khó xử quá bất luận kẻ nào. Người không cảm thấy bên người hoàng thượng cái kia kêu, kêu vô danh thị vệ có chút quen mắt sao. Trở lại ngưng yên các. Ngưng yên nhịn không được dò hỏi hiên viên lăng vân. Cảm giác được. Hiên viên lăng vân gật đầu. Hơn nữa. Ta còn cảm giác được hắn xem ta ánh mắt thực bất hữu thiện. lạc hoa. Ngưng yên đống nhiên khỏe miệng một câu. Hiên viên lăng vân dối tay quát một chút nàng cái mũi, liền ngươi thông minh. Bất quá, ngươi nói hoàng thượng rốt cuộc muốn làm sao a Ngưng yên lại đống nhiên thở dài, hắn như thế âm dương quái khí, thật đúng là làm nhân tâm không đế. Kỳ thật ta có chút sợ hãi hiên viên lăng vân lại đống nhiên dối tay đem ngưng yên vòng ở trong lòng ngực, thật sự. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nương yên rối tay ôm lấy Hiên Viên Lăng Vân eo, còn có cái gì có thể làm chiến thần linh vương điện hạ sợ hãi, sợ hãi mất đi người? Hiên Viên Lăng Vân lại thanh âm dị thường thâm trầm, dị thường dùng sức đem ngưng yên ôm vào trong ngực, như thế nhiều năm, ta tựa như cái cô hồn giã quỷ giống nhau, qua hôm nay không biết ngày mai như thế nào, thẳng đến gặp được ngươi, ta mới có vướng bận có ra, thậm chí còn có chính mình nhi tử. Nhưng là ngươi không biết, ngươi là như vậy hảo. Hảo đến mọi người đều đem ánh mắt dừng ở ngươi trên người, ta tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, kỳ thật trong lòng khẩn trương đã chết, hận không thể đem bên cạnh ngươi sở hữu nam nhân đều đuổi đi. Nhưng là ta biết không có thể như vậy làm nữ nhân này là tự do. Đồng đốc, trừ phi ta đã chết, nếu không, ta sẽ không rời đi ngưng ngưng yên trong lòng khẽ nhúc nhích. bọn họ ở bên nhau như thế lâu, hai người lời ô yếm nói đều không nhiều lắm, rất nhiều thời điểm đều là dùng hành động tỏ vẻ. Mà hiện tại, nàng là rõ ràng cảm giác được người nam nhân này tâm tư, mấy năm nay, hắn đôi chính mình dung túng bao dung, cũng không dùng xã hội này thượng quy phạm đạo đức tới ước thúc chính mình, mới có thể làm chính mình không chỗ nào cố kỵ ở cái này xã hội thượng. Làm bất luận cái gì ly kinh phản đạo sự tình, nếu đổi thành nam nhân khác, có lẽ nàng cũng chỉ có thể an an phận phận làm một cái tiểu thôn cô, sau đó thành thân sinh con cùng nơi này đại đa số nữ nhân như vậy bình phạm quá cả đời. Ta chết đều sẽ không làm người chết hiên viên lăng vân vội và ngăn lại ngưng yên nói. Người nhớ kỹ, trên thế giới này, người sinh ta sinh, người chết ta cũng sẽ không sống một mình. Chúng ta là nhất thể, đừng nói là cái hoàng thượng, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tới. Cũng không thể tách ra chúng ta ngưng yên ngẩn đầu chủ động hôn môi một chút hiên viên lăng vân khỏe miệng. Nếu ai dám chơi xấu, chúng ta liền gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật. Hảo! Hiên viên lăng vân biểu tình tức khắc thả lòng xuống dưới. Chúng ta liền gặp thần sắt, thần gặp Phật giết Phật. hoàn Thúy Các Hiên viên lăng khôn cũng căn bản là không ngủ, nhưng là lại cự tuyệt tiến đến thị tầm Hoàng hậu cùng hai cái phi tử, chỉ đem vô tình cùng vô danh giữ lại. Các ngươi cảm thấy cái này Khánh Châu còn có cái này, Ninh Vương Phủ như thế nào? Hiên viên lăng khôn chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Khánh Châu Phủ ngay ngắn trật tự, so mấy năm trước muốn phồn hoa rất nhiều vô tình sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Còn có chính là cái này Ninh Vương Phủ, sở hữu thị vệ nhìn qua đều các tư này trước, nhìn qua kỷ luật nghiêm minh thậm chí cảm giác so trong hoàng cung cấm quân còn muốn chỉnh tề có tố. Ninh Vương nội lực tựa hồ cũng càng tăng lên vô danh bỗng nhiên níu như, như mày, hắn hôm nay cố tình va chạm một chút hiên viên lang vân, lại thiếu chút nữa bị bắn ngược đi ra ngoài, có thể thấy được này nội lực tăng trưởng thập phần nhanh chóng, kia hắn muốn đánh bại hắn khả năng tính tựa hồ liền càng nhỏ. Hiên viên lăng khôn lại không nói, chỉ là nửa nâng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tiến vào 9 tháng, thời tiết có chút hơi lạnh, nhưng là, thổi một chút gió đêm lại có thể cho người đầu vóc càng thanh tỉnh, cho nên, hắn phòng cửa sổ là mở ra, lúc này nhìn bầu trời trăng giảm, hắn thế nhưng có loại hoảng hốt cảm giác, hắn thật sự có thể đánh bại hắn sao. Nhìn hoàng thượng nửa ngày không nói lời nào, vô tình cùng vô danh nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó liền lạng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, chỉ là, vô danh trở lại chính mình phòng, cũng là ngủ không được, hắn suy nghĩ Anna, hắn không tin nàng liền như thế đã chết, như vậy nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào đâu. Nửa đêm thời gian, Ninh Vương trong phủ vào thích khách, chỉ là, 6-7 cái H.I.D. hệ nhân mới vừa tiến vào Ninh Vương phủ phạm vi, đã bị không biết nơi nào ra tới thị vệ cấp chặn lại. Giao thủ trung thực mau liền đem hai cái H.I.I.N. bị đả thương bắt làm tù binh, còn thừa mấy cái H.I.I.N. vừa thấy tình thế không đối vội vàng triệt đi ra ngoài, thậm chí cũng chưa kinh động trong phủ nghỉ tạm người. Chỉ là vương phủ hậu viện ám ảnh, hiên viên lăng vân chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, bên cạnh đứng đông thần, thực mau, tây Ma lặng yên không một tiếng động dừng ở hắn trước mặt, vương, ra, còn thừa thích khách đều đã lui lại. Bắt được kia hai cái đâu? Hiên viên Lăng Vân gật đầu, đã uống thuốc độc tự sát, hơn nữa trên người không có bất luận cái gì tiêu chí, sử dụng binh khí cũng đều thập phần bình thường. Vương ra, muốn hay không thuộc hạ dẫn người. Được rồi, nếu cái gì cũng chưa tra được, vậy chạy nhanh dọn dẹp một chút trở về ngủ đi. Hiên viên Lăng Vân lại xua xua tay, cái gì cũng đừng làm, một hồi nếu còn có hắc ý hề nhân tiến bào, chỉ cần là không giết người không trộm đồ vật, khiến cho đại gia không nên động thủ. Thậm chí đều không cần bại lộ chính mình vị trí sau đó xoay người liền hướng tới ngưng yên Các đi đến. Đông thần cùng Tây Hoa nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, không động thủ. Tuy rằng cảm thấy có chút qua loa, nhưng là vương ra nói, kia cũng chỉ có thể làm theo. Mà Hoàng Thúy Các, vô tình không khỏi nắm chặt nắm tay, đêm nay hắc Y, y. H. nhân là hắn phái tới, không nghĩ tới lại tổn thất hai người, mà đối phương lại là lông tóc chưa tổn hại. Phát hiện cái gì sao? Hiên viên lăng khôn cũng căn bản là không ngủ. Thuộc hạ vô năng, vô tình quỳ một gối xuống đất, hắn nguyên bản là muốn dùng thích khách tới sờ sờ trong vương phủ thủ vệ tình huống, nhưng là lại tổn thất hai cái thuộc hạ, cũng không có thể tham dò vương phủ thị vệ cụ thể phân bố tình huống. Không phải ngươi vô năng, mà là hắn quá khôn khéo. Hiên viên lăng khôn lại nhàn nhạt hừ một tiếng, hắn là nghĩ tới muốn đem ngưng yên thần không biết quỷ không hay bắt đi, nhưng là tới ninh vương phủ mới biết được ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ, thuộc hạ một hồi lại đi ra ngoài thăm dò. vô dụng, hiên viên lăng khôn lại lắc đầu, bạch chậm chễ công phu, chạy nhanh ngủ đi. ngày mai chấm còn muốn đi tuần tra một chút nơi này than đá quặng mỏ đâu. vô tình lại không có nói cái gì, hắn là thật sự không phục, một cái nho nhỏ vừa phủ, thật sự có thể bị thủ vệ tích thủy bất lậu sao? không được, hắn muốn đích thân đi điều tra một chút mới được. Chỉ là lần này hắn ở trên nóc nhà bay tới bay lui, lại không có một người ra tới ngăn lại hắn. Chỉ là chờ đến hắn đi vào ngưng yên các phủ cận thời điểm, lại bỗng nhiên có hai người ngăn đón hắn đường đi. Ta nói, ngươi đều ở trong vương phủ chuyển động hơn nửa canh giờ, hơn phân nửa đêm không chê mệnh ta. Thử tinh cười một chút. Vô tình trong lòng tức khắc lạc một chút, nguyên lai chính mình đã bại lộ a, bất quá, hắn là không có khả năng thừa nhận chính mình thân phận chỉ là vừa định nói chuyện, đối phương lại mở miệng. Chuyển động xong rồi liền chạy nhanh trở về ngủ đi, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm đâu tử tinh nói xua xua tay, chạy nhanh đi thôi. Vô tình cảm thấy buồn bực, muốn mở miệng rồi lại lo lắng bại lộ thân phận, liền tính bọn họ đoán được chính mình lai lịch, nhưng là chỉ cần chính mình không mở miệng không bại lộ, như vậy bọn họ liền không chứng cứ, cho nên nghĩ nghĩ vẫn là nhịn đi xuống, sau đó xoay người liền đi. Ngày hôm sau Hoàng thượng bên kia liền cũng không có việc gì người dường như, đối với ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình đều im bặt không nhắc tới. Bọn họ không đề cập tới, hiên viên Lăng Vân càng thêm sẽ không nói, dù sao tổn thất cũng không phải người của hắn. Ở than đá chàng xoay hai vòng lúc sau, Khang Đức Đế còn thực hưng thú bừng bừng muốn lên núi đi xem, hiên viên Lăng Vân đành phải bồi hắn lên núi, chỉ là bởi vì trên núi có giá thú, cho nên đoàn người cũng cũng không có bỏ rất xa. Mà hoàng hậu đám người tắc tử ngưng yên bồi ở chân núi chờ Hiên viên lăng vân, kỳ thật ngươi biết ta lần này tới mục đích. Hiên viên lăng khôn đứng ở một chỗ trên sườn núi quay đầu lại nhìn mặt sau đồng ruộng tôn trang, sau đó mở miệng. Hoàng thượng thể nghiệm và quan sát dân tình, chính là bá cánh chi phúc hiên viên lăng vân lại mặt vô biểu tình trả lời. Ngũ ca, nơi này không người ngoài, không cần thiết nói chuyện còn cất giấu Ta lần này tới là vì yên nhi. Nàng căn bản là không phải lục ra nữ nhi. Hiên viên lăng khôn căn bản là không thèm để ý hiên viên lăng vân có phải hay không thừa nhận, lo chính mình mở miệng, nàng là năm đó trong suốt trưởng công chúa nữ nhi. Hoàng thượng, chuyện như vậy là yêu cầu chứng cứ hiên viên lăng vân một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, còn có, nàng là người ngũ tẩu, hoàng thượng thẳng hô này khuê danh tựa hồ không ổn. Nàng ở lòng ta chính là yên nhi, căn bản là không phải cái gì ngũ tẩu phu hoàng vẫn luôn chân quý hoàng tỷ bức họa hiên viên lăng khôn cười cười, sau đó thở vào một hơi, lúc ấy hoàng trưởng tỷ so hiện tại ngưng yên tiểu không được vài tuổi, quả thực có thể nói là một cái khuôn mẫu khác ra tới đốn hạ, nói thật, lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, ta liền cảm thấy thân thiết, nhưng lại nhưng vẫn tưởng không rõ là vì cái gì, sau lại ta mới biết được, là bởi vì năm đó hoàng trưởng tỷ, nàng thường xuyên sẽ chiếu cố phía dưới người, ngay cả ta tên ngốc này nàng, Đều chiếu cố quá đâu. Ngũ ca, ngươi lúc ấy có phải hay không cũng cảm thấy yên nhi thân thiết, lúc này mới trăm phương nghìn kế tuyển nàng đâu. Lúc trước vì cái gì không cho chính mình tưởng gặp được nàng A. Hoàng thượng suy nghĩ nhiều quá. Hiên viên lăng vân lại nhàn nhạt cười, buồn vương vương phi như thế nào có thể là hoàng trưởng tỷ nữ nhi đâu. Năm đó hoàng trưởng tỷ chính là đã chết. Bắt đầu ta cũng cho rằng nàng đã chết, nhưng là... Ta chính là đem năm đó tình huống cha rõ một lần hiên viên lăng khôn hơi hơi nhúng mày, sở hữu dấu hiệu đều cho thấy, năm đó trong suốt trưởng công chúa là giả chết ly cung. Kia hiện tại hoàng trưởng tỷ ở nơi nào đâu? Hiên viên lăng vân hơi hơi nhúng mày, năm đó, phụ hoàng chính là nhất đau ái nàng, nếu biết hoàng trưởng tỷ không chết, kia nhất định sẽ thập phần vui mừng. Chỉ cần nàng còn trên đời, như vậy liền nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá là cái thời gian sớm muộn gì vấn đề Hiên Viên Lăng Khôn lại là một bộ tin tưởng mười phần bộ dáng, chỉ là nếu đại gia biết ngươi cưới Hoàng trưởng tỷ nữ nhi, kia câu nói kế tiếp lại dừng lại, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngón tay thượng Thúy Ngọc nhẫn ban chỉ, lúc này mới dương mắt cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Lăng Vân. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, chỉ là, bổn vương cưới vương phi tuyệt đối không phải Hoàng trưởng tỷ nữ nhi Hiên Viên Lăng Vân cũng cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Lăng Khôn, nhưng thật ra Hoàng thượng ngài Nếu bị dân chúng biết, vẫn luôn nhớ thương chính mình hoàng tẩu, thậm chí còn muốn chiếm làm của riêng, ngươi nói, đại gia sẽ là cái cái gì phản ứng đâu. Ngươi hiên viên lăng khôn sắc mặt đống nhiên trầm xuống, sau đó để sát vào hai bước, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ta muốn cái gì, chẳng lẽ còn sẽ có trở ngại sao? Nếu ngươi đem nàng cho ta, ta có thể hứa ngươi nửa giang sơn. Hoàng thượng thật là thật lớn bút tích à, chỉ là đáng tiếc, ngươi có thể muốn bất cứ thứ gì, nhưng là, nàng là bổn vương vương phi, là ta nhi tử nương, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước nàng, bao gồm ngươi. Hiên viên lăng vân sắc mặt cũng trầm xuống dưới, đừng nói nửa giang sơn, chính là ngươi ngôi vị hoàng đế thậm chí này khắp thiên hạ, bổn vương đều không hiếm lạ nếu ngày nào đó ngưng yên thật sự nói muốn phải làm hoàng hậu, kia hắn không ngại vì nàng đánh hạ một mảnh giang sơn ngươi tưởng mưu phản. Hiên viên lăng khôn trọng mắt chừng đến lưu viên, liền vì một nữ nhân. Kia không phải bình thường nữ nhân. Hiên viên lăng vân mắt cũng chừng thật sự đại. Bồn Vương không nghĩ mưu phản, cũng không nghĩ tới mưu phản. Bồn Vương nói, người cái kia ngôi vị hoàng đế ta một chút đều không hiếm lạ. Nhưng là nếu có người đem Bồn Vương bức nóng nảy, Bồn Vương cũng không ngại. Bồn Vương không phải năm đó Trần Vương. Sẽ không vì cái gọi là ngu chung liền nền cổ chịu lục. Hiên viên lăng khôn cau mày cùng hiên viên lăng vân đối diện, thật lâu sau mới rốt cuộc gật gật đầu, hảo, thức hảo, không hổ là đại hạ quốc đệ nhất chiến thần. Nhận được hoàng thượng khích lệ. Nếu nàng tự nguyện rời đi ngươi đâu? Hiên viên lăng khôn bỗng nhiên liền hòa hoan thái độ. Nếu thực sự có như vậy một ngày, như vậy ta nhận tài hiên viên lăng vân một chữ một chữ nói ra, bất quá, sẽ không có như vậy một ngày, ngươi phía trước chẳng lẽ không nếm thử quá sao? Nếm thử quá? Nhưng là ngay lúc đó lợi thế không đủ đại. Hiên viên lăng khôn nở nụ cười, nếu ta hứa nàng hậu vị, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không động tâm đâu. Cái nào nữ nhân không nghĩ đương hoàng hậu? Hắn tưởng chính là yên nhi lại đặc biệt cũng sẽ không ngoại lệ, nếu không, lúc trước nàng cũng sẽ không vứt bỏ lý như văn mà lựa chọn bệnh tật ninh vương. Kia hoàng thượng đại có thể đi thử xem hiên viên lăng vân rũ tại bên người tay không khỏi liền nắm lên, hắn thật sự rất muốn làm thịt người nam nhân này. Nhưng là lý trí nói cho hắn, không động đậy đắc thủ A, tập kích hoàng thượng tội danh chính là không nhỏ A. Chấm thi hội. Hiên viên lăng khôn gật gật đầu, chỉ là hy vọng đến lúc đó, ngũ ca có thể hào phóng thành toàn chấm mới hảo. Hiên viên lăng vân lại xoay người liền đi, hắn luôn luôn đều không nghĩ cùng người này nói chuyện, bởi vì hắn thật sự lo lắng nhịn không được sẽ cùng hắn động thủ. Nhìn hiên viên lăng vân bóng dáng, hiên viên lăng khôn trên mặt lại rất mò liền giấu đi vừa rồi tự tin. Đối nữ nhân kia, hắn một chút nắm chắc đều không có, cho nên, hắn mới sẽ không thí đâu, hắn muốn chính là vạn vô nhất hết. Lại đại hai ngày, hiên viên lăng khôn đưa ra khởi hành tiếp tục nam hạ. Ngưng yên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, kêu ôn thần rốt cuộc đi rồi. Bất quá, ở trước khi đi, Khang Đức Đế lại đưa ra muốn đơn độc triệu kiến ngưng yên, bất quá không phải ở Ninh Vương Trong Phủ, mà là ở bên ngoài một gian trà lâu bên trong. Nương yên thật sự là không nghĩ cùng cái kia hoàng thượng đơn độc ở chung, nhưng là nhân ra là hoàng thượng A, triệu kiến ngươi tổng không thể không thấy A, nếu không chính là khi quân. Hiên viên lăng vân càng là không dám đại ý, phải người đem kêu trả lâu vây đến là chật như nêm tối. Nương yên bình tĩnh đi vào phòng, chỉ là, đi vào nàng liền cảm thấy không đúng rồi, chính là muốn rời khỏi tới cũng đã không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đối phương cấp điểm huyện đạo không khỏi dương mắt nhìn khang đức đế hoàng thượng đây là cái gì ý tứ yên nhi hiên viên lăng khôn đã đã đi tới duỗi tay vuốt ve một chút nàng mặt ta là thật sự thích ngươi thích đến muốn chiếm làm của riêng lần trước là ngươi thoát đi hoàng cùng. làm ta là cuộc sống hàng ngày khó ăn à nay không ta tự mình tới đón ngươi một lần nữa vào cung ta đã sớm nói ngươi thích ta cái gì ta sửa a ngưng yên mắt trợn trắng ngươi không cơ hội sửa lại Hiên viên lăng khôn lại nở nụ cười, mà ta cũng không nghĩ đợi. Chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một chút. Chờ trở về cung, ta nhất định gấp đội bồi thường ngươi nói ý bảo một chút vô tình. Vô tình liền cầm một trương mặt nạ hồ ở ngưng yên trên mặt, mà phía trước hầu hạ ở khang đức đế bên người một cái cung nữ lúc này cũng đeo một trương mặt nạ, nghiêm nhiên biến thành ngưng yên. Ngươi thật đê tiện ngưng yên cắn răng. Vì ngươi, ta chả sao cả hiên viên lăng khôn rỗi tay cầm ngưng yên tay. Ngươi nếu là không thể yêu ta, vậy dùng sức hận ta đi. Tóm lại, ta nhất định phải ở ngươi trên người cùng trong lòng đều lưu lại dấu vết, thật sâu dấu vết. Nương yên hết trô nói rồi, người này chính là một cái bệnh tâm thần, căn bản là không có gì đạo lý nhưng giảng, có thể là giả ngu như vậy nhiều năm, tâm lý đã sớm và mèo. Làm sao bây giờ a? Nương yên không khỏi đóng một chút mắt, hối hận chính mình vừa rồi đại ý, không nghĩ tới hắn sẽ dùng như vậy hạ tam lạm chiêu số thế nhưng muốn treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ là lại hối hận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia đỉnh chính mình mặt đi ra ngoài. Muốn cấp bên ngoài người một chút nhắc nhở đều không thể, hắn thế nhưng còn điểm chính mình á huyệt. Chỉ có thể gửi hy vọng với bên người người còn có hồng bay, có thể sớm một chút phát hiện cái kia giả mạo chính mình không thích hợp a Chờ đến hiên viên lăng khôn nhìn giả ngưng yên bị hiên viên lăng vân đưa lên xe ngựa rời đi. Hắn lúc này mới làm người đem thật sự ngưng yên mang ra trà lâu, đưa lên xe ngựa. Ngồi ở trong xe ngựa, bên ngoài tiếng võ ngựa thành bánh xe cuộn cuộn, sau đó còn có mọi người quỳ đưa hoàng thượng rời đi thanh âm. Yên nhi, người rốt cục là của ta hiên viên lăng khôn đứng phó song tiễn đưa người, liền vội vã ngồi vào trong xe, một tay đem ngưng yên cấp kéo vào trong lòng ngực. Hắn cùng Ninh Vương nói chính là tiếp tục nam tuần, mà bày ra tư thế cũng thật là muốn tiếp tục nam tuần. Nhưng là kỳ thật chờ đến ra khánh châu phủ, nam đi cũng bất quá chính là hoàng hậu cùng hưu tướng bọn họ, mà chính mình tắt trộm phản kinh. Ngưng yên bởi vì bị điểm huyệt đạo không thể động, cho nên một chút cũng phản kháng không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Ngươi chỉ cần hảo hảo đi theo chấm, chấm liền tính không thể hứa ngươi hậu vị, nhưng là cũng nhất định đem ngươi đặt ở đầu quả tim hiên viên lăng khôn ánh mắt dị thường ôn nhu Tin tưởng ngươi cũng sẽ không để ý những cái đó hư đầu bà nao danh phận nói còn túi đầu ở nàng trên má hôn một cái. Cũng đừng nghĩ hắn tới cứu ngươi, chờ hắn phát hiện không đúng thời điểm, chúng ta đã hồi kinh. Ngưng yên nhịn không được trong lòng than thở một tiếng. Ngươi thật sự thơm quá hiên viên lăng khôn biểu tình dị thường thỏa mãn, sau đó túi đầu liền hôn hướng về phía ngưng yên ngôi. Chỉ là, mới vừa đụng chạm thượng còn không có tới kịp tiến thêm một bước nhấm nhắp đầu. Bên ngoài đống nhiên chuyển đến một trận ngựa hí vang thành, sau đó kia xe ngựa liền đống nhiên chi gian ngừng lại, nếu không phải ngưng yên bị hoàng thượng ôm vào trong ngực, kia quán tính đều có thể đem nàng vứt ra đi, hiên viên lăng khôn đều lảo đảo một chút. Chuyện tốt bị quấy rầy tự nhiên tâm tình không tốt, chỉ là không đợi hắn mở miệng dò hỏi đâu, bên ngoài vô tình lại hô một tiếng, bảo hộ hoàng thượng. Hiên viên lăng khôn tâm tức khắc nhắc tới, đem ngưng yên thả lại trên chỗ ngồi, sau đó xoay người xuống xe ngựa lại cũng nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Ngưng yên tuy rằng tạm thời còn không thể nói chuyện, cũng nhìn không thấy bên ngoài tình hình, nhưng là nàng lại có thể đoán được bên ngoài tình huống. Những cái đó các con vật khíu giác nhất nhanh nhẹ, cái kia cung nữ tuy rằng có thể ngụy trang thành chính mình mặt cùng dáng người, nhưng là lại không thể ngụy trang chính mình khí vị. Nàng có lẽ có thể đem người lừa gạt một trận, nhưng là cũng tuyệt đối lừa bất quá những cái đó cùng chính mình cơ hồ đều là sớm chiều ở chung các con vật. Chúng nó đặc biệt đối linh tuyển thủy hương vị đặc biệt mất cảm. Hiện tại, những cái đó đại gia hỏa nhóm đổi tới, chứng minh chính mình không bạch bạch cùng chúng nó thân cận, ngay sau đó tâm tình liền thả lỏng xuống dưới. Bảo hộ Hoàng thượng bên ngoài vô tình đã bắt đầu tiếp đón thị vệ bố phòng. Chỉ là, những cái đó thị vệ đối mặt người Hoàng thượng có thể thông rong bình tĩnh, nhưng là, giáp mặt đối một đám manh thu thời điểm, liền có chút khiếp đảm, đều một đám kinh hồn tăng đảm. Không biết một hồi muốn như thế nào ra tay mới hảo. Hoàng thượng, ngươi vẫn là tiến xe ngựa đi, bên ngoài quá nguy hiểm vô danh chắn hiên viên lăng khôn trước mặt, hắn là kiến thức quá này đó động vật ý lực, đều có thể đem một cái bộ lạc nháy mắt san thành bình địa, thật muốn là động thủ, bọn họ những người này phỏng trừng đều đem trở thành chúng nó trong bụng bữa ăn ngon. Hiên viên lăng khôn lại xoay người nhìn trong xe ngưng yên, ta nhưng thật ra đã quên ngươi có bản lĩnh hơn người. Ngưng yên chỉ là trừng lớn mắt nhìn hắn, bởi vì bị điểm á huyệt vô pháp nói chuyện. Hiên viên lăng khôn nhiều như mày, duỗi tay đem nàng á huyệt cấp giải khai. Ngương yên nhịn không được thở vào một hơi, bị điểm huyệt cảm giác thật không thế nào thoải mái à, hơi chút thở dốc một chút, lúc này mới nhàn nhạt cười, làm hoàng thượng bị sợ hãi. Bất quá, chúng nó cũng là hộ chủ sốt rồi thôi. Hoàng thượng nên biết, động vật chính là trung thành nhất nói tới đây, không khỏi đem ánh mắt rừng ở vô danh trên mặt. So người trung thành nhiều. Có phải hay không a vị này vô danh xoái ca. Vô danh quay đầu căn bản là không xem nàng. Ngưng yên cũng không truy cứu, không sao cả cười cười. Yên nhi, ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Hiên viên lăng khôn lại đống nhiên duỗi tay nắm ngưng yên cảm Ngươi vì cái gì liền không thể hơi chút. Buồn một chút hoặc là. Hư vinh một chút đâu. Vậy không phải ta ngưng yên chấp một chút mắt, cho nên hoàng thượng, đừng chấp nhất. Chúng ta vẫn là ai về nhà nấy đi, nếu không thật sự nếu là sẽ rách mặt, chỉ sợ cuối cùng có hại vẫn là hoàng thượng, chuyển ra đi cũng có tổn hại hoàng thượng hình tượng A. Chính là ngươi càng như vậy, ta liền càng phóng không khai tay làm sao bây giờ. Hiên viên lăng khôn thở dài. Ngưng yên trận trắng mắt, đây là điển hình không chiếm được chính là tốt nhất. Nhưng vào lúc này, mặt sau lại chuyển đến rồn dập tiếng vó ngựa, sau đó liền thấy hiên viên lăng vân đầu tàu gương mâu vọt lại đây, thức mau Mặt sau thị vệ cũng đều theo đi lên, hơn nữa toàn bộ cầm trong tay cung nỏ đem hoàng thượng vệ đội cấp bao quanh bảo vệ lên, tiên nhi, ngươi ở đâu? Ngưng yên tức khắc khỏe miệng một câu, hoàng thượng, chúng ta nên như vậy đừng qua. Hiên viên lăng vân, ngươi muốn tạo phản. Hiên viên lăng khôn vừa thấy cái này tư thế, tức khắc trầm sắc mặt, bất quá lại cũng buông lòng ra ngưng yên. Hoàng thượng, nếu là thê tử của ngươi bị người bắt đi, ngươi chẳng lẽ sẽ thờ ơ sao? Hiên viên lăng vân ngồi trên lưng ngựa sắc mặt giống nhau khó coi, buồn vương bất quá là muốn truy hồi chính mình thê tử thôi, đâu ra tạo phản vừa nói. Hiên viên lăng khôn muốn phủ nhận, nhưng là nhưng cũng biết vô pháp cái lại, chỉ có thể trầm khuôn mặt không nói lời nào. Tướng công, ta chỉ là lại đây đưa đưa hoàng thượng mà thôi, đang ở cáo biết đâu, ngươi như thế nào liền tới đây. Ngưng yên ngồi ở trong xe ngựa đã mở miệng, không phải nói không cần ngươi tự mình lại đây tiếp sao? Làm tử tinh tím quên lại đây không phải hảo. Đúng vậy, ngũ ca, ngũ tẩu bất quá là tới đưa đưa chấm mà thôi hiên viên lăng khôn chỉ có thể theo ngưng yên nói tới nói, thậm chí còn xoay người giải nàng huyết đạo, hà tất như thế đại trận trượng. Đảo qua những cái đó cung nhỏ, hắn con ngươi không khỏi nửa mị một chút, ninh vương phủ thế lực thật là không dung khinh thường a, hắn chơi qua cung nỏ. Lúc này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những người này trong tay cung nỏ cùng di vãng là tuyệt đối không giống nhau. Ngưng yên chỉ cảm thấy cả người tức khắc một trận thả lỏng, máu bắt đầu lưu thông lên, hoán một hồi lúc này mới đứng dậy đi ra xe ngựa. Người như thế nào? Hiên viên lăng vân thấy ngưng yên chui ra xe ngựa, trực tiếp liền từ trên lưng ngựa bay lại đây, một tay đem ngưng yên cấp ôm lên, lại thả người rời đi xe ngựa 4 năm bước khoảng cách. Ta không có việc gì. Ngưng yên vô vô hiên viên lăng vân cánh tay, như thế nhiều người nhìn đâu, nhiều thẹn thùng a Ta ôm chính mình tức phụ, có cái gì hảo thẹn thùng. Hiên viên lăng vân lại không buông tay. Hoàng thượng, hiện tại đã rời đi phủ thành, thần thiếp liền không hề đưa tiễn, cung chúc Hoàng thượng lên đường bình an ngưng yên cũng không hề rồi dám, trực tiếp liền ở hiên viên lăng vân trong lòng ngược hướng về phía hiên viên lăng khôn hơi hơi gật đầu. Cung tiễn Hoàng thượng hiên viên lăng vân phía sau các tướng sĩ cũng cùng nhau mở miệng, Thanh âm dị thường to lớn vang rội. Đi. Hiên viên lăng khôn thật sâu nhìn thoáng qua ngưng yên, sau đó phẫn nộ khoát tay, toàn bộ đội ngũ chuẩn bị tiếp tục đi trước, chỉ là. Phía trước hai điều cự mãng còn có một con con báo một đám lang lại không dịch địa phương. Tránh ra đi. Ngưng yên hướng về phía đám kia ra hỏa hô một tiếng. Hai điều cự mãng lúc này mới lười biếng tê tê hai tiếng lúc sau, đem thật lớn thân mình bơi tới một bên, nhường ra trung gian con đường. Linh vương phủ thư phòng. Vương ra à, hoàng thượng lần này không đến tiện nghi, thậm chí còn quét mặt mũi, là sẽ không thiện bãi cam hưu Lão hầu ra Lữ Quế có chút lo lắng nhìn hiên viên lăng vân, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Lão hầu ra nói không sai, hoàng thượng đối vương phi tựa hồ nhất định phải được lưu trí thành cũng vẻ mặt lo lắng, lần này ám không thành công, liền sợ đối phương tới minh. Cái gọi là quân vi thần cương. Hiên viên lăng vân lại trước sau không nói chuyện. Vẫn luôn rũ con ngươi thưởng thức trong tay chén trà, thật lâu sau, mới rốt cuộc dương mắt, vậy các ngươi cảm thấy, bổn Vương nên đem chính mình thê tử chắp tay nhường lại sao? Tự nhiên là không nên. lữ Quế loát dâu lắc đầu. Từ xưa mối thủ giết cha đoạt thê chi hận đều là không đội trời chung, hắn là hoàng thượng lại như thế nào? Hiên viên Lăng Vân bỗng nhiên lạnh lùng một câu khoẻ miệng, bổn Vương tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường lại. Lưu Trí Thành hơi hơi gật đầu. Nhưng là trong lòng lại nhịn không được than thở một tiếng, cái gọi là từ xưa hồng nhan họa thủy A. Bất quá, vương phi như vậy hồng nhan, nhưng thật ra đang giá vương ra vì nàng một tranh. Nếu hoàng thượng tiếp tục mơ ước bổn vương vương phi, như vậy buồn vương thế tất là muốn phản. Các ngươi dám sao? Hiên viên lăng vân lại lần nữa rũ con ngươi, cũng không xem đang ngồi người. Lữ quế nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, tuy rằng hắn không thích hoàng thượng. Đúng hạn lại không nghĩ tôi muốn tạo phản, bất quá, hắn cũng biết, nếu Hoàng thượng như cũ đối Ninh Vương Phi chưa từ bỏ ý định nói, như vậy Ninh Vương phản loạn chính là chuyện sớm hay muộn. Thật muốn là tới rồi kia một ngày, lữ ra chỉ sợ cũng đã thoát không ra quan hệ. Ngay sau đó tay đấm vung lên, Ninh Vương A, yên tâm lớn mật đi làm đi, chỉ là ở làm quyết định phía trước, nhất định phải ngẫm lại những cái đó bá tánh A. Lao hầu ra nhắc nhở chính là... Bổn Vương nhất định cần tuân dạy bảo hiên viên Lăng Vân cười gật đầu. Lại nói Khang Đức Đế, ở hiên viên Lăng Vân mang đi ngưng yên lúc sau, đã phát thật lớn một hồi hòa lúc sau, cũng không nam tuần, trực tiếp phản kinh, hơn nữa cũng làm người thông chi Hoàng hậu đám người tức khắc phản kinh. Ngưng Hà cho rằng Hoàng thượng đã đắc thủ cho nên mới suốt ruột trở về, dọc theo đường đi trong lòng liền cùng miêu trảo cao dường như, thật vất và sóc này thật nhiều thiên về tới Hoàng cung, thế mới biết Hoàng thượng căn bản là không đắc thủ. Cái này tâm lúc này mới xem như thả xuống dưới. Chỉ cần ngưng yên không được Hoàng thượng sủng, như vậy nàng liền có đánh bại nàng cơ hội. Lần này Hoàng thượng Nam Tuần ở Khánh Châu phủ phát sinh hết thảy, tuy rằng trước tiên đều làm bảo mật công tác, nhưng là vẫn là hoặc nhiều hoặc ít truyền một ít ra tới. Có nói Hoàng thượng muốn bá chiếm Ninh Vương Phi, cũng có nói là Ninh Vương Phi chủ động câu dẫn Hoàng thượng. Tóm lại là mọi thuyết xôn xao. Ngự sử đài ngự sử nhóm càng là sôi nổi thượng thư buộc tội hoàng thượng loại này nam tuần hoang đường hành vi. Đương nhiên, ngự sử nhóm không có khả năng nói thẳng hoàng thượng không đúng, bọn họ là buộc tội hưu tướng, không có kết thúc khuyến khích hoàng thượng trước trách. Kết quả, sở hữu sổ con đều giống như đá chìm đáy biển, đương đại gia muốn lại lần nữa thượng thư thời điểm, những cái đó ngự sử nhóm lại sôi nổi sẽ ra chuyện, một cái ở thượng chiều trên đường xe ngựa phiên bị áp chặt đứt chân một cái nửa đêm lên đi tiểu thời điểm không cẩn thận đụng vào khung cửa thượng làm cho vỡ đầu chảy máu, còn có một cái ăn hỏng rồi bụng vẫn luôn tiêu chảy kéo đến hư thoát. chỉ có ngự sử đại phu đinh thuận xương không có xảy ra chuyện, bởi vì hắn còn không có tự mình thượng tấu trương. đinh đại nhân, Bài triệu lúc sau, tạ ngự luân cố ý cùng đinh thuận xương sóng vai mà đi. tướng ra, có gì chỉ giáo. đinh thuận xương thái độ không kiêu ngạo không xiểm định. chỉ giáo chưa nói tới. Chỉ là đỗng nhiên nghĩ đến, lệnh trưởng công tử xuất ngoại nhậm đã rất nhiều năm đi. Tạ ngự luôn nhàn nhạt cười có phải hay không cũng nên đã trở lại. Khuyển tử vô tài vô đức, có thể ở bên ngoài làm tiểu quan kép dịu liền không tồi, vào kinh thành nhân tài đông đúc, nơi nào có hắn nơi rừng chân A. Đinh thuận xương lại xua xua tay, đa tạ tướng ra nhớ mong. Đinh đại nhân qua khiêm tốn, ai không biết đinh đại nhân hai vị công tử đều là người trung nhân tài kiệt xuất A. Bất quá nghe nói bởi vì mới vừa kết thúc chiến tranh, rất nhiều địa phương không yên ổn, sẽ có phỉ khấu lui tới đâu, nhưng nhất định phải thông chi lệnh công tử, cẩn thận một chút mới là. Đinh Thuận Sương hơi ngây ra một lúc, ngay sau đó cười, chúng ta đại hạ hiện tại quốc thái dân an, ngẫu nhiên có chút tiểu phỉ tiểu hoạn, cũng không đáng sợ hãi. Không đáng sợ hãi liền hảo. Tạng Ngự luân luốt loa dâu, sau đó liền ôm quyền, kia lão phu liền đi trước một bước, nhìn Tạng Ngự luân bóng dáng. Đinh Thuận Sương chỉ cảm thấy sau lưng đều có chút lạnh cả người. Đây là dùng hắn đại nhi tử an nguy tới uy hiếp hắn à? Ngự sử phủ thư phòng, cha, lần này ngự sử nhóm thường xuyên ra ngoài ý muốn, rõ ràng chính là có nhân vi chi Đinh Tiêu đang nghe phụ thân nói lúc sau, cũng là vẻ mặt nhăn sắc. Kia bước tiếp theo có phải hay không liền phải đối phụ thân ngài động thủ? Nói nơi này tức khắc cả kinh, phụ thân, thật lạ như thế nào cho phải? Vi phụ già rồi. Chết không đủ tích. Đinh Thuận Sương lại thở dài, chỉ là này đại hạ quốc vận số chỉ sợ. Phụ thân Đinh Tiêu vội vàng kêu một tiếng. Yên tâm đi. Đinh Thuận Sương đống nhiên cười cười, vi phụ còn không đến mức ngu chung đến không màng tất cả phân thượng. Đinh Tiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền lo lắng phụ thân quật tính tình đi lên, đến lúc đó vì tỏ lòng trung thành lại làm ra cái gì quá kích sự tình, kia đã có thể không hảo. Trước kia lão nhân đối tiên đế cũng không phải chưa làm qua, nhưng là cũng may cuối cùng không có việc gì, lúc này phụ thân thế nhưng có thể nói như vậy, vậy tuyệt đối sẽ lấy gia đình vì trước, không nghĩ tới già rồi già rồi, thế nhưng còn có thể suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật đinh thuận xương là thật sự rất muốn tái kiến thấy ngưng yên, hỏi một chút nàng có hay không cái gì tân thơ từ cái gì, lần đó ở trong cung kia đầu tử, chính là hắn cho tới nay mới thôi gặp qua tốt nhất đâu. Bởi vì có mục tiêu, cho nên hắn tự nhiên sẽ không lại làm cái gì quá kích hành động. Cha, có câu nói Nhi Tử không biết con nên hay không nói Đinh Tiêu nhìn thoáng qua phụ thân sắc mặt, sau đó thử thăm dò đã mở miệng. Chúng ta ra hai còn có cái gì không thể nói. Đinh Thuận Sương xua xua tay. Cha, ngươi biết đến, Nhi Tử cùng Lữ Phương vẫn luôn đều tương đối hợp ý Đinh Tiêu dừng một chút, ngài biết Lữ lao hầu ra cáo lao hồi hương lúc sau đi nơi nào sao. Đinh Thuận Sương mày tức khắc vừa nhíu. Lao hầu ra về quê tế tổ lúc sau liền nói muốn du sơn ngoan thủy, nhưng là trên thực tế. Chẳng lẽ Đinh Thuận Sương mắt đống nhiên sáng ngời. Lữ Lao hầu ra cũng coi như là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang Đinh Tiêu ngay sau đó liền để thấp thanh âm, bọn họ trực tiếp liền đi Khánh Châu Phủ Đâu. Tin tức đáng tin cậy, Đinh Thuận Sương mày nhăn càng cao. tuyệt đối đáng tin cậy là Lữ Phương tự mình cùng ta nói Đinh Tiêu gật đầu. Hắn nói hiện tại Khánh Châu Phủ nhưng không thể so từ trước. Hắn kia hai cái tiểu tử hiện tại đều ở Ninh Vương Phi xử lý sao mai học viện đọc sách đâu, nghe nói tiến bộ đặc biệt mau. Còn có một tin tức, đó chính là lúc trước Lữ Huyển Nhi căn bản là không chết, mà là Ninh Vương Phi cấp ra cái chết giả chủ ý, hiện tại cũng đã thành thần, đều ở Vương Phi quê nhà An cư lạc nghiệp đâu. Đinh Thuận Sương ánh mắt tức khắc lóe lóe. Cha, nói câu đại bất kính nói. Ninh vương kỳ thật là nhất cụ đế vương chi tài người, chỉ là đáng tiếc hắn vô tình ngôi vị hoàng đế đinh tiêu thở dài, chỉ là, hoàng thượng nếu là tiếp tục chiếu như vậy lăn lộn nói, nói không chừng ngày nào đó liền đem ninh vương cấp lăn lộn phát hỏa, ai không biết ninh vương bảo bối ninh vương phi a. Vạn nhất đến lúc đó, đinh thuận xương đông nhiên thở dài, sau đó gật gật đầu, cha ha có thể không biết. Hơn nữa, cái kia ninh vương phi cũng thật là kỳ nữ tử. Chỉ là nói lắc đầu. Thứ quan cũng không phải như vậy dễ dàng. Bất quá ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài, ta đi một chuyến an quốc công phủ, ngươi viết thư cho ngươi đại ca, dặn do hắn nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, hơn nữa ra cửa nhất định phải tiểu tâm. Đặc biệt là văn đảo. Là đinh tiêu vội vàng gật đầu, chờ đến phụ thân ra cửa phòng, lúc này mới vội vàng đi đến án thư để bút cấp đại ca viết thư. Bởi vì đinh linh là cùng thẩm quát đã sớm đính hôn. Phía trước bởi vì tiền đế băng hà, cho nên, hôn lễ định ở ngày mai hai tháng, hai nhà đi lại một chút là phi thường bình thường. An quốc công thư phòng, Thẩm Thanh Sơn đang ở cùng vương hiện nơi ở thần cờ, nghe thấy hạ nhân bẩm báo, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lao ngự sử rốt cuộc cũng ngồi không yên vương hiện lâm ha ha cười. Hắn cũng không phải là cái người hồ đồ Thẩm Thanh Sơn gật gật đầu, sau đó nói câu mau mời, liền đứng dậy đón đi ra ngoài, Lao ngự sử như thế nào lúc này lại đây Lao quốc công Đinh Thuận Sương chắp tay thấy Vương Hiện Lâm cũng đi theo đi ra vội vàng cười Định quốc công cũng ở a ta tôi không phải thời điểm nơi nào lời nói a ta chính là lại đây tìm uống rượu Vương Hiện Lâm cũng chắp tay ngươi đã đến, đến rồi chúng ta liền cùng nhau uống người nhiều náo như a tiến vào nói chuyện đi Thẩm Thanh Sơn vội vàng đem hai người một lần nữa làm vào phòng. Chờ đến hạ nhân thượng trà bánh lui đi ra ngoài, lúc này mới tiếp tục mở miệng, lao ngự sử hôm nay bỗng nhiên lại đây, có phải hay không có cái gì sự tình à? Thật là có việc. Đinh Thuận Sương vẫn luôn đều biết tứ đại quốc công đồng khí liên trì, mọi việc đều sẽ không dấu dếm, cho nên, hiện tại vương hiện lầm cũng ở hắn cũng liền trực tiếp đã mở miệng. Ta đoán xem, chỉ sợ là muốn hỏi một chút lữ lao hầu ra đi. Thẩm thanh sơn loát loát râu, cười tủng tỉm nhìn Đinh Thuận Sương các người đều đã biết. Đinh Thuận Sương nhíu mày. Chúng ta cũng là vừa biết đến. Vương Hiện Lâm nói vỗ tay một cái, lao ra hỏa kia thận trọng thực, hơn nữa an bài cũng kín đáo, chúng ta lăng là cũng không biết. kia hiện tại. Đinh Thuận Sương cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Hiện tại vẫn là ninh vương phái người cấp chúng ta đưa tin tức đầu thẩm thanh Sơn thở dài. Nếu không, chúng ta còn tưởng rằng lao hầu ra thật sự mang theo phu nhân Du Sơn Ngoạn Thủy đi đâu. Khánh Châu phủ cũng có sơn có thủy đâu. Nghe nói Ninh Vương phi cái kia trong thôn, nhưng xinh đẹp, lộ tất cả đều là đa phiến. Các ba tánh trụ phòng ở đều nhà ngói, trong phòng có cái gì phòng tắm vòi sen còn có cái kia cái gì, vệ cái gì, đối, tiêu buồn vệ sinh. Ý phân đi tiểu đều không cần đảo buồn cầu, trực tiếp liền hướng đi rồi. Thực phương tiện vương hiện lầm có vẻ thập phần hư phấn. Mùa đông trong phòng nhưng ấm áp, nói mùa đông thời điểm, bên ngoài rơi xuống tuyết nhưng là ở trong phòng xuyên áo quần ngắn đều đổ mồ hôi. Lao quốc công cùng chính mắt gặp qua giường như đinh thuận xương nhịn không được cười một chút. Ninh vương kia tiểu tử phái người tới thông chi lữ hầu ra ở Khánh Châu Phủ Định cư lúc sau, ta liền cho hắn viết tin, kia lão tiểu tử hồi âm thời điểm cho ta giảng vương hiện lâm chép chép miệng, còn nói làm ta đem cháu trai cháu gái đưa bên kia đọc sách đâu, nói cái kia trong học viện học đồ vật nhưng nhiều, còn có thật nhiều thực hảo ngoạn kia lão tiểu tử hiện tại liền mê thượng cái kia cái gì bóng chuyển, khoác lắc nói tiểu tử đều không thắng được hắn đâu. Đó là hắn không gặp gỡ ta, nếu là gặp gỡ ta, khẳng định muốn cho hắn hoa rơi nước chảy nói bỗng nhiên một đứa môi, cái kia bóng chuyển là cái cái gì cầu? Sự đá cầu sao? Đá cầu liền nói đá cầu, nghe nói là ninh vương phi phát minh tần chơi pháp đầu thẩm thành sơn nhịn không được cũng đứa môi. kia hai vị lão quốc công, có hay không nghĩ tới đi xem? Đinh Thuận Sương bỗng nhiên cắm một câu Đi Nhìn xem Thẩm Thanh Sơn cùng Vương Hiện Lâm nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái Sau đó nhìn Đinh Thuận Sương lão ngự sử muốn đi xem Các ngươi nói lòng ta ngỡ à Vừa lúc ta tuổi cũng lớn Cũng tưởng thừa dịp còn có thể động Đi ra ngoài đi một chút nhìn xem Đinh Thuận Sương nếu phía trước còn tồn tại một chút băn khoăn Như vậy hiện tại lại là một chút băn khoăn đều không có Tuy rằng hai cái quốc công chỉ là đang nói đùa Nhưng là hắn đã đã nhìn ra, hai người căn bản là đã sớm đạt thành ý kiến, phỏng chừng chính là kém cái cơ hội, một cái rời đi cơ hội, hai người kia đạt thành chung nhận thức, kia mặt khác hai vị liền. Càng không cần phải nói, kia thành quốc công lấy để tăng vì danh thật lâu liền không thượng triều, đã thượng sổ con về quê, lần này tử chính là ba năm, ninh quốc công dương trung đã sớm nói thân mình không hảo, đến nỗi thật sự không hảo giả không tốt, hắn liền không được biết rồi. Nếu tứ đại quốc công đều có rời đi tâm tư, nhân gia quân quyền đều có thể nói không cần liền không cần, hán cái này cái gọi là ngự sử đại phu liền càng không có gì hảo lưu luyến. Kêu cảm tinh hảo. Vương hiện lâm bố đùi, chúng ta mấy cái lao ra hỏa vừa lúc làm bạn, như vậy trên đường cũng không tịch mình a Chỉ là thẩm thanh sơn lại đống nhiên thở dài, chúng ta đống nhiên từ quan, mặt trên vị kia có thể đồng ý sao? Nay thật là cái vấn đề đinh thuận xương gật gật đầu, bất quá. Sự thành do người A từ tiên đế bắt đầu liền kiêng kỵ tứ đại quốc công quân quyền, hiện tại hoàng thượng càng là đi bước một ở đem binh quyền thu về trong tay chính mình, từ lần này đối Tây Ni chiến tranh là có thể nhìn ra, hắn đã không tin phía trước người, hiện tại tứ đại quốc công nếu là tướng quân quyền toàn bộ giao ra đi, kia hắn cao hứng còn không kịp đâu. Đích xác. Vương Hiện Lâm gật gật đầu, sau đó loát dâu tựa hồ trong lòng đã sớm định luận, sự thành do người A. Kia chúng ta liền Vì một chút. Hảo. Ba cái lao nhân tức khắc cùng nhau chụp cái bàn, như vậy làm quyết định. ngày hôm sau, nguyên bản mọi người đều cho rằng thân là ngự sử đứng đầu đinh thuận xương khẳng định sẽ thượng thư trách cứ của hoàng thượng, nhưng là làm đại gia kỳ quái chính là, đinh lão nhân lại cá bệnh, nghe nói là ban đêm lên đi tiểu thấy không nên xem đồ vật, sau đó tiếp theo liền mơ hồ, sau đó liền bắt đầu nóng lên, đại phu cũng bó tay không biện pháp thậm chí đều thỉnh trong cung thái y qua đi hội trận lại một chút biện pháp đều không có cuối cùng cấp ra kết quả chính là chỉ có thể mặc cho số phận đinh ra tức khắc bao phủ ở một mảnh lũ ám bên trong ngươi như thế nào đối cái kia lão nhân cũng xuống tay ngự thư phòng hiên viên lăng khôn chờ tạ ngự luân không phải nói cho ngươi đừng cử động kia lão đông tây sao hoàng thượng lão thần loan uổng Lão thần thật sự không nhúc nhích lão nhân kia tạ ngự luân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, lão thần biết nặng nhẹ a. Kia lão nhân kia hiên viên lăng khôn không khỏi như mày. Lão thần cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá, ngựa y lìa nhưng đều đi qua, chứng minh lão nhân kia không phải trang tạ ngự luân thở dài, lại còn có hôn phun ra hai lần. Cái này là như thế nào cũng trang không tới. Đó chính là lão nhân kia thật sự bị bệnh hiên viên lăng khôn gật gật đầu, bị bệnh cũng hảo. Lão nhân tuổi lớn Cũng nên nghỉ ngơi một chút Chỉ là tạ ngự luân lại cảm thấy kỳ quạc Từ trong cung gia tới lúc sau Phải không ít người tay nhìn chằm chằm đinh phủ Nhưng là nhìn chầm chằm mấy ngày rồi Cũng không phát hiện cái gì không ổn Ngược lại đinh tiêu thượng tấu trương Yêu cầu đại ca trở về gặp cha cuối cùng một mặt Hoàng thượng đương nhiên đáp ứng Một đạo chiếu thư liền đem ngàn dặm Ở ngoài đinh vũ cấp kêu trở về Bách thiện hiếu vi tiền A Sau lại Không biết hai nhắc nhở Đinh Gia Ngự, nói là tìm Hứa Thần Y hề Hứa Thiên có lẽ có thể đem lão ngự sử cấp cứu trở về tới. Đinh Gia Ngự vừa nghe tin tức này cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp liền lại cùng Hoàng Thượng thỉnh cầu muốn đi tìm Hứa Thiên, nhưng là Khánh Châu phủ bên kia tới tin tức là Hứa Thiên đã phản hồi Thần Y Hề Cốc, không ở Khánh Châu phủ. Đinh Gia Ngự vừa nghe cũng bất chấp rất nhiều, Đinh Vũ cùng Đinh Tiêu trực tiếp quyết định mang theo lão gia tử trực tiếp đi Thần Y Hề Cốc nhưng là không có người biết thần y quốc ở cái gì địa phương, cho nên bọn họ vẫn là quyết định đi trước xin giúp đỡ ninh vương phi. Rốt cuộc ninh vương phi là hứa thiên đồ đệ, khang đức đế tuy rằng cảm thấy chuyện này có chút, nhưng là lại cũng tìm không ra không đúng chỗ nào, huống chi đinh vũ quan chức cũng còn thôi, kia đinh tiêu lại là ở hình bộ nhậm cấp sử trung, hắn nếu là đi rồi, chẳng phải là liền đem hình bộ cũng nhường ra tới, cứ như vậy đều không cần hắn ra tay liền có thể đem lục bộ toàn bộ không chê ở chính mình trong tay. Thạch kéo tử trong thôn, ngưng yên đang ở tự tay làm lấy chỉ huy người bố trí phòng ở, lớn đến ngăn tủ giường, nhỏ đến bao gối dẻm cửa song cửa sổ, đều là tự mình thiết kế phối hợp lên. Bởi vì đã được đến xác thực tin tức, đinh lão nhân thực mau liền phải tới. Tiếp theo chính là tứ đại quốc công, kia mấy cái lao nhân ở tiên đế thời điểm kỳ thật liền có quy ẩn ý tưởng, chỉ là đáng tiếc điều kiện đều không thành thủ, hơn nữa cũng đều không yên tâm chiều chính, rốt cuộc lúc ấy trong chiều trừ bỏ Ninh Vương, đều không có mấy cái có thể lánh binh đánh giặc người. Hiện giờ, Hoàng thượng so tiên đế đối trong chiều mấy cái lao thần kiên kỵ càng sâu, mấy cái lao nhân nếu là thông. Minh nói, khẳng định sẽ dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, hiện tại Lữ Hầu ra làm cái thứ nhất nếm thử, kia còn lại người khẳng định liền sẽ hạ quyết tâm, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là Đinh Thuận xương thế nhưng cũng sẽ lại đây. Đinh ngự sử chính là hai triều nguyên lão, vẫn luôn là ngôn quan đứng đầu, ở nàng trong lớn tượng, lao nhân kia hẳn là thực chính thống, cũ kỹ một cái lao gia hỏa, lại không nghĩ rằng thế nhưng cũng là cái dễ dàng biến báo người. Đối này đó gấu trúc cấp lao nhân ra, ngưng yên một chút cũng không dám hàng hồ, đều là ở trong thôn an bài một cái sân một đống tiểu lâu, ở Khánh Châu Phủ cũng an bài một tòa phủ đệ, tuy rằng khẳng định không kịp trong kinh thành xa hoa nhưng là lại cũng đều là gai đúng chỗ ngứa, ấm áp thoải mái. Vương Phi, này đó hoa bãi ở nơi nào a Phỉ Thúy mang theo hai cái tiểu nha đầu ông mấy buồn hoa đã đi tới. Này hai buồn hoa cúc tím đặt ở Thản Nhân Cư, kia hai buồn hồ điệp lan đặt ở Di Nhân Các, này hai buồn tuyết mai đặt ở Xuân Ý Hiên Ngưng Yên từng cái làm ăn bài, đừng nhìn này đó chi tiết nhỏ, này nhưng đều là nàng siêu tập tới, dựa theo vào ở các tiểu viện nữ chủ nhân yêu thích bài biện. Liền tỷ như đã vào ở lại đây Lư Hầu gia, nàng phu nhân có lẽ là bởi vì phu quân tên có cái quế tự, sinh nhật cũng là ở hoa quế phiêu hương mùa, kia lưu Trương thị liền đối hoa quế có loại không giống bình. Thương cảm tình, cho nên, lúc trước tự cấp Lư gia bố trí phòng ở thời điểm, vô luận là trong thôn vẫn là Khánh Châu phủ sân, đều di tải qua vài cọng cây hoa quế, kia lưu Trương thị quả nhiên liền cao hứng đến không được. Phỉ thúy liền mang theo người dựa theo ngưng yên nói từng cái đưa qua đi bảy biện hảo. Đương nhiên, trừ bỏ hoa cỏ, còn có sắc thái cái gì, ngưng yên cũng đều hạ đại công phu, không chỉ có vài vị lao phu thê yêu thích, chính là lần này cần cùng lại đây chữ nhỏ bối nàng cũng không bỏ xuống. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, đừng nhìn này đó lão nhân ra hiện tại là giao quyền quy ẩn, nhưng là bọn họ trên người cùng với phía sau rất nhiều ẩn hình lực lượng kia đều là không thể đo lường. Nàng cần thiết dụng tâm lấy đãi Bất quá, đinh ra người còn không có lại đây đâu Nhưng thật ra tới hai cái đối ngưng yên tới nói xem như quen thuộc người xa lạ Lao kiến ninh hầu vợ chồng Đối này hai cái lao nhân Ngưng yên chỉ là nghe nói qua Nhưng là lại chưa thấy qua Bởi vì bọn họ ở tiên đế thời điểm liền quy ẩn Giang chính phong càng là sớm liền đem hầu tức nhường cho nhi tử giang quý Chính mình mang theo bạn già trở về Giang Nam ở nông thôn Lại không nghĩ rằng bọn họ đông nhiên tới Khánh Châu Phủ. Ninh Vương, chúng ta không thỉnh tự đến, sẽ không không chào đón đi. Giang Chính Phong tuy rằng đã 65, nhưng là lại là thanh em to lớn bằng dội, dáng người đỉnh bạt, vừa thấy chính là tương đương khỏe mạnh một cái lao nhân, như thế làm ngưng yên nhớ tới Vương Hiện Lâm, cũng là đồng dạng dáng người cường tráng thanh em to lớn bằng dội, vừa thấy chính là hào sảng tính tình, bất quá đi theo hắn phía sau phu nhân giang vương thị nhưng thật ra tiểu xảo là lướt một nữ nhân hiện giờ tuy rằng đầu tóc hoa râm nhưng là vẫn như cũ cả người tản ra huyền chuyển khí trước gặp qua giang lão hầu gia lão phu nhân hiên viên lăng vân vội vàng được rồi vạn bối lễ lão hầu gia có thể tới vạn bối cầu mà không được như thế nào sẽ không chào đón đâu nương yên cũng vội vàng tiến lên hành lễ đây là ninh vương phi à Thật là hảo tướng mạo Giang Vương Thị vội vàng tiến lên một bước kéo ngưng yên tay, sau đó mỉm cười nhìn từ trên xuống dưới nàng. Cảm ơn lão phu nhân khích lệ. Ngưng yên cũng mỉm cười tùy ý nàng đánh giá, không tiêu ngạo không xỉm định. Giang Vương Thị không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là cái không bình thường nữ tử. Biểu tỷ biểu tỷ phu, các ngươi lại đây như thế nào cũng không đề cập tới trước làm người thông chi một tiếng A. Nhưng vào lúc này, Lữ Quế cùng Lữ Trương Thị cũng đuổi lại đây. Kê lữ quế trong tay còn cầm một con gà rừng, ngươi có lục ăn, ta mới vừa lên núi đánh một con gà rừng, một hồi làm ngưng yên nha đầu cấp làm, buổi tối chúng ta uống hai ly. Mỗi ngày làm ngưng yên cho ngươi làm ăn, ngươi cũng không e lệ lư trương thị nhịn không được trắng chính mình tướng công liếc mắt một cái. Bởi vì quen thuộc, cho nên đại gia sưng hô cũng đều tùy ý lên, trong lén lút không hề xưng hô phong hảo, mà là chú thím kê ớ, mà bọn họ cũng đối vãn bối trực tiếp sưng hô tên. Ta làm gì e lệ? Ngưng yên tay nghề có thể so ngươi mạnh hơn nhiều lữ quế lại cười nhìn chính mình lao thê. Ngươi nói một chút, đồng dạng tài liệu, trên lệch như thế nào liền như thế lại đâu. Lao đông tây, ta trước kia còn bị đói ngươi sao? Lữ trương thị nhìn không được dối tay chụp một chút lữ quế cánh tay, sau đó nhìn thoáng qua ngưng yên, ngưng yên à, đêm nay không cho hắn làm, xem hắn có phải hay không đói bụng ngủ. Lữ thẩm, sao có thể a? Lữ Thúc chính là chúng ta quốc bảo cấp nhân vật, yêu cầu hảo hảo bảo hộ chiếu cố, ta chính là không cho chính mình ăn, cũng không thể không cho Lữ Thúc ăn ngưng yên làm như có thật lắc đầu. Người nhà đầu này Lữ Trương Thị Nhịn không được oán trách nở nụ cười. Ta biết Lữ thẩm sợ ta mệt, yên tâm, ngưng yên cho đại gia làm ăn nhưng không mệt, các ngươi ăn càng hương, ngưng yên liền càng cao hứng đầu ngưng yên nói dương mắt nhìn giang chính phong, giang lão hầu ra cùng phu nhân cũng đừng khách khí. Thích ăn cái gì muốn ăn cái gì cứ việc nói. Vẫn là ngưng yên nha đầu Hảo Lữ Quế đắc ý nở nụ cười. Mọi người đều nở nụ cười, mà Giang Chính Phong cũng cùng Giang Vương Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vui mừng, xem ra bọn họ là tới đúng rồi. Người nhà đầu này, gọi bọn hắn kêu chú thím, chúng ta nơi này như thế nào liền thành hầu ra cùng phu nhân. Giang Chính Phong loát loát dâu, đây là muốn phân thân sơ sao. nào có a Này không phải mới vừa gặp mặt ngượng ngùng làm can sao. kia về sau ta cũng có thể liền kêu các ngươi giang thúc giang thẩm a Như vậy kêu thân thiết giang vương thị cùng giang chính phong nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng lại gật gật đầu, xem ra bọn họ là tới đúng rồi. Bởi vì giang thị vợ chồng tới đột nhiên, tự nhiên không kịp chuẩn bị đơn độc phủ đệ, liền trực tiếp ở tại trong vương phủ, hai vợ chồng ra tạm thời cũng không tính toán ở Khánh Châu phủ mua sơn Nhưng thật ra muốn đi trong thôn trụ trụ, trong thôn phòng ở rất nhiều, chỉ cần một bố trí liền hảo. Bởi vì Lữ Quế cùng Giang Vương Thị là biểu tỷ đệ, thân thích quan hệ, cho nên, liền tuyển chín dặm hương đường rửa gần một cái sân, chính mình cấp lấy cái tên gọi Hải đường Hoa ổ. Ngưng Yên làm người trực tiếp liền ở Vương Phủ Hải đường cắt dọn hai buồn Hải đường bốn mùa tặng qua đi, đối này, lại làm Giang Vương Thị đối Ngưng Yên xem trọng liếc mắt một cái. Đào mắt tiến vào tháng 11. Đinh Thuận Sương ở trải qua gần một tháng sóc này lúc sau, rốt cuộc tới Khánh Châu Phủ, lão nhân như cũ hôn mê, nếu không phải còn có khẩu khi ở, đều phải làm người cảm giác là cổ thi thể. Đồng hành trừ bỏ Đinh ra người ở ngoài, còn có thai y y viện hai gã thái y, y cùng 10 tên đại nội thị vệ, nói là bảo hộ, kỳ thật căn bản chính là giám thị. Ngưng yên cấp khám mạch lúc sau nhịn không được lắc đầu, ta là hưởng gánh chịu thần y y đồ đệ chi danh thiệt tình không học được sư phó chẳng sợ một thành y y thuật. Này bệnh, ta thật đúng là khám không ra. kia làm sao bây giờ a Đinh Vương Thị Nhịn không được vẻ mặt nôn nóng, công công đều hôn mê một tháng dưới, ngày thường liền dựa vào điểm nước cơm duy trì, lại như thế đi xuống, chỉ sợ nói nước mắt liền rất xuống dưới. Đúng vậy ninh Vương Phi, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể tìm được hứa thần y hề, cầu xin ngươi Đinh thôi thì hốc mắt cũng đỏ, chúng ta vẫn luôn đều ở nơi khác còn không có tới kịp đối công công tần hiếu đâu. Thân y quốc vị trí ta cũng không biết, bất quá, ta đã cấp sư phó đã phát tín hiệu, nếu hắn thấy, nhất định sẽ qua tới ngưng yên cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại đại gia vẫn là đừng có góp, ta nơi này còn có sư phó đi thời điểm lưu lại mấy viên bảo mệnh hoàn, trước cấp đinh đại nhân ăn vào đi, sau đó tử tử xem đi. Hai cái con dâu cũng không hảo lại nói cái gì, Đinh ra người một nhà thực mau liền ở Khánh Châu phủ yên ổn xuống dưới, phía trước hộ tống lại đây đại nội thị vệ còn có hai gã thái y tắc bị hiên viên lăng vân trực tiếp cấp tống cổ đi trở về, hắn nhưng không cần hoàng thượng nhãn tuyến lưu tại chính mình địa bàn thượng. Hôm nay cơm chiều lúc sau, lạc mai hiên cơ hồ ngồi đầy người. Lao ngự sử, nguyên bản cho rằng ngươi là cái chính thống, lại không nghĩ rằng ngươi cũng sẽ trang A lưu quế chỉ vào đinh thuận xương nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cũng thật làm ta thay đổi cách nhìn triệt để a. Cái gì lão ngự sử? Ta hiện tại đã không phải ngự sử. Ta liền một lão nhân đinh thuận xương lại xua xua tay, làm đại gia chê cười. Bất quá, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ a hoàng thượng không tín nhiệm bọn họ, cùng với chờ bị xua đuổi, còn không bằng chính mình chủ động rời đi đâu, còn rơi vào cái hảo thanh danh. Chúng ta tuổi lớn, nhưng là bọn nhỏ còn trẻ a. Chúng ta tổng phải vì bọn nhỏ ngấm lại đâu. Lời này là được rồi. Giang Chính Phong vô đuổi, tuổi lớn liền phải làm tuổi đại sự tình, ta liền nhất xem thường những cái đó tự xưng là trung tâm, nắm lấy quyền lực không buông tay lão ra hỏa. Nói cái gì không yên tâm, có cái gì không yên tâm. Còn không phải chính mình luyến tiếp trong tay quyền A. Ngươi đây là ở khen, ngươi tự mình vẫn là ở bẩn thỉu chúng ta đâu. Lữ Quế chỉ vào Giang Chính Phong cười mắng. Ngươi sáng sớm liền đem hầu phủ ném xuống chính mình chạy tới tiêu giao sung sướng, hiện tại nhưng thật ra nói chúng ta chiếm hầm cầu không phân A. Ta là kêu ý tứ sao. Giang chính phong trứng mắt, liền ngươi đầu bóc mau, trách không được ngươi biểu tỉ liền nói ngươi xem tháo, trong lòng loành quanh lòng vòng như nhiều. Hiện tại đảo thành ta không phải lữ quế bất đắc dĩ một buông tay. Mọi người đều nhìn không được nở nụ cười. Hiên viên lăng vân trước sau mỉm cười nhìn mấy cái lao nhân đấu võ mồm hắn đều sớm đã thành thói quen, chờ đến đại gia tiếng cười rơi xuống lúc này mới mở miệng. tuy rằng là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng là đinh thúc như vậy hành vi vẫn là không thể thực hiện. rốt cuộc tuổi lớn, như vậy tự thương hại biện pháp về sau nhưng trăm triệu không thể lại dùng. nếu không, vạn nhất có cái tốt xấu, làm đại gia nhiều khổ sở a. bất quá cũng may không có việc gì, lại quá mấy ngày hứa thiên liền đã trở lại. nương yên kia nha đầu đã giáo hơn quá ta, ta đã biết về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đinh Thuận xương vội vàng lắc đầu, lại đến một lần, ta này đem lão xương cốt liền phải xong đời. Đào mắt tới rồi cuối năm, tứ đại quốc công lục tục từ quan giao ra trong tay binh quyền, sau đó đều lục tục cáo lao hồi hương, tứ đại quân doanh binh quyền liền hoàn toàn bị Khang Đức đế thu hồi. Hơn nữa một lần nữa tiến hành rồi trình biên, Khang Đức một năm tháng riêng, tứ đại quốc công thế nhưng đều ở Khánh Châu phủ gặp nhau, đại gia tự nhiên là một khác phiên cao hứng bất quá tan mất chức vị đại gia có vẻ càng thêm thả lỏng hơn nữa đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ai cũng không nói chuyện triều chính ai cũng không nói chuyện quốc sự càng là kiên quyết không tham dự khánh châu phủ bất luận cái gì sự vụ mỗi ngày bảy cái lão nhân không phải ước cùng nhau uống trà chính là ước câu cá leo núi lại không phải đi theo trong thôn nhân chủng mà hái thuốc trong đó Đinh thuận xương chính là tiên đế thời điểm hai bảng tiến sĩ học vấn tự nhiên là thực hảo cho nên Ngưng Yên còn cho hắn phong cái sao mai học viện danh dự hiệu trưởng chức quan, không có việc gì liền qua đi cấp bọn nhỏ tốt nhất khóa nói một chút thiên hạ tình thế, hắn bởi vì lâu cư quan trường, kiến thức rộng rãi, nói về tới lại cùng phía trước phu tử nhóm lại không giống nhau, bọn nhỏ rất là thích. Đương nhiên, Ngưng Yên lại lấy trộm một chút kiếp trước thơ cổ tử, đem tô thức giang thành tử. Mười năm sinh tử cách đôi đường cấp sao xuống dưới đưa cho đinh láo nhân, Chính trực đinh lão nhân vong thê vương ngọng điệp ngày rỗ, lao nhân nước mắt trực tiếp liền rớt xuống dưới, từ đây đối ngưng yên tài tình là bội phục không thôi. Mà vương hiện lâm cùng giang quý đều là rượu ngon người, đối ngưng yên cái kia rượu trái cây rượu sưởng tương đương cảm thấy hứng thú, không có việc gì liền chạy tới hỗ trợ tẩy trái cây phong đàn, cũng không cần tiền công, chỉ cần rượu trái cây quản đủ là được. Đương nhiên, càng cảm thấy hứng thú chính là ngưng yên cái kia trưng cất thiết bị, Hiện tại rượu gạo bỏ vào đi chuyển một vòng ra tới lúc sau, vị trực tiếp liền không giống nhau, đã liền đến không được, đặc biệt là mùa đông thời điểm, uống thượng một ngụm, tuyệt đối cả người có lực, hai người đối ngưng yên quả thực bội phục đến không được, nói thẳng linh vương thật là nhặt được bảo. Dương Trung niên cấp lớn nhất, nhưng là hắn cưỡi ngựa bắn cung công phu lại là tứ đại quốc công tốt nhất, hiện tại cũng là trong học viện phu tử hai, chuyên môn giáo bọn nhỏ cưỡi ngựa bắn cung công phu. Thẩm Thanh Sơn tính tình nhất trầm ổn, Ngày thường liền thích viết viết chữ hạ chơi cờ cái gì nhưng là trong thôn không có người sẽ cờ vây hắn liền chủ động yêu cầu đi trong học viện giáo bọn nhỏ lương yên tự nhiên sẽ không không đồng ý vì thế sao mai trong học viện liền lại mở cờ vây khóa kết quả thẩm thanh Sơn liền phát hiện một cái có thiên phú hạt giống tốt đó chính là Trương Đức Thụy tiểu tử này thông minh vừa học liền biết hơn nữa đặc biệt mê chơi cờ thẩm lao nhân như là được trí bảo trực tiếp liền thu quan môn đệ tử Tưởng triệu lại mê thượng tiêu diêu, không có việc gì liền hướng Trần gia thôn chạy. Lúc trước Ngưng yên đem Trần A đại hai cái diêu ăn mặn tân cải tạo xây dựng thêm, hiện tại đã sơ cũ quy mô, không hề quang ra ngói, còn có thể thiêu chế đồ gốm đồ sứ. Kia trung nghị sư phụ từ bị Ngưng yên thu lưu lúc sau, liền toàn tâm toàn ý xử lý diêu khẩu, hiện tại cũng bắt đầu mang theo bốn cái đồ đệ đâu. Bất quá, từ Tưởng triệu lại đây lúc sau, hắn liền lại nhiều một cái lao đồ đệ, tuy rằng Tưởng triệu. Thân phận hiền hoách, nhưng là hắn xin chỉ thị quá ngưng yên, cho nên, nên như thế nào đối đãi liền như thế nào đối đãi, không bởi vì hắn là quốc công liền đặc biệt khách khí, lại làm tưởng triệu đối hắn càng thêm kính trọng, hai người nghiễm nhiên thành bạn vong niên Mà Lữ Quế lại mê thượng y Diệt thuật, mỗi ngày cùng hứa thiên mông mặt sau hỏi đông hỏi tây, đem hứa thiên phiền không được, nhưng là Lữ Lao Nhân bám giết không tha, không thu đồ đệ liền mỗi ngày phiền hắn, kia Lữ Quế đừng nhìn tuổi lớn. Nhưng là đem tiểu đồ đệ tư thế bại ước chừng, đi nơi nào đều chủ động sọt tử bưng trà đổ nước, cuối cùng hứa thiên chỉ có thể phá lệ thu cái lao đồ đệ. Lao nhân nhón quá vui vẻ bận rộn, các phu nhân cũng đều không nhàn rỗi hôm nay đi theo ngưng yên học làm một chút mới mẻ điểm tâm, ngày mai ước cùng nhau theo thừa may vá. Lại có không liền đậu đậu nhà này hài tử lưu lưu kia ra hoa. Đương nhiên, trong nhà còn còn chờ gả đãi lấy hài tử còn nhiều hạng nhất cho chính mình hài tử là mai nhiệm vụ, Ngưng Yên còn chuyên môn huấn luyện một cái loại nhỏ gian nhạc, đem hiện đại một ít quảng trường vũ ca khúc dạy cho đại gia, sau đó không có việc gì liền đem các phu nhân tức phụ nhóm tụ tập ở bên nhau giáo đại gia nhảy tiểu chỉ quả. Đại gia phát hiện từ đi theo Ngưng Yên mặc vào những cái đó kỳ quái nắn hình nổi ý kìa lúc sau, thật sự so hiếm mạnh hơn nhiều, dáng người lập tức liền có vẻ không giống nhau, cả người đều tinh thần. Hơn nữa học xong những cái đó kỳ kỳ quái quái động tác, mỗi ngày nhảy ra hãng thắm rửa một cái lúc sau, cả người thoải mái đến không được. Phu quân nhóm đều ngầm thầm than nhà mình tức phụ như thế nào càng già càng xinh đẹp. Cái này lời nói bị người nghe lén lúc sau chuyển tới, chọc đến các nữ nhân càng thêm tin tưởng gấp trăm lần. Nói ngắn lại, Khánh Châu phủ nhật tử đại gia quá chính là vô cùng náo nhiệt xung phong phú thật, mỗi ngày đại gia trên mặt cơ hồ đều mang theo tươi cười. Bọn con cháu nhìn như vậy lão nhân, đều không khỏi đối Ninh Vương Phi âm thầm dơ ngón tay cái lên, mới rốt cuộc minh bạch Ninh Vương Phi phía trước nói muốn cho đại gia lão có điều nhạc là như thế nào cái tình huống, xem ra trước kia bọn họ, thật là quá thất trách. Nếu trước kia khả năng còn có người cảm thấy Ninh Vương vì một nữ nhân cùng triều đình đối nghịch có chút không ổn, nhưng là thông qua như thế lâu ở chung, như vậy ý niệm liền đều bị đánh mất, như vậy nữ nhân, đừng nói cùng triều đình đối nghịch. Liên tính cùng thiên đối nghịch cũng là đăng giá. Yên nhi, vất vả. Hiên viên Lăng Vân hà có thể không biết ngưng yên làm này hết thể mục đích. Là đã đau lòng lại an ủi. Vất vả cái gì a Ngưng yên cười cười, ta thực thích cùng lão nhân cùng hài tử ở bên nhau nàng là thật sự thích. Đời trước nàng không cơ hội hưởng thụ như vậy nhật tử. Này một đời ông trời xem như bồi thường nàng đi. Những cái đó lão nhân đối nàng cũng đều là trả giá nàng chưa từng được đến quá quan ái. Hiên viên Lăng Vân không hề nói cái gì, chỉ là đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là hắn biết, kỳ thật nàng vẫn luôn đều đang âm thầm chứng minh chính mình giá trị, làm đại gia minh bạch hắn hiên viên Lăng Vân quyết định là đúng, nàng là không hy vọng đại gia lên án hắn. Vương ra, liền ở như vậy ấm áp thời điểm, luôn có người lại đây đánh gãy, đông thần vội vã chạy tiến vào, đang xem thấy trong phòng tình cảnh thời điểm, vội vàng lui đi ra ngoài, thuộc hạ cái gì cũng chưa thấy. Nương yên nhịn không được khí cười, không khỏi đẩy ra sắc mặt có chút xú hiên viên lăng vân, vào đi. Đông thần lúc này mới xấu hổ đi đến. Hiên viên lăng vân liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đông thần, chuyển lại qua đi một cái tín hiệu, nếu không phải thật sự quan trọng sự tình, buồn vương lột ra của người ra. Đông thần co rụt lại cổ, tâm nói chính mình thật. Tính, vẫn là hội báo đi, chuyện này hẳn là không phải việc nhỏ. Ngay sau đó liền ôm quyền, bên ngoài tới mấy chục cá nhân. Phân biệt đến từ tứ đại quân doanh, hiện tại muốn tới đầu nhập vào vân kỵ quân. Cái gì? Hiên viên lăng vân tức khắc như mày, tứ đại quân doanh. nương yên cũng như mày, trong đầu lại đống nhiên hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ là... Đông thần gật đầu. Ta đi xem. Hiên viên lăng vân gật đầu, ngươi phái người đi đem tứ đại quốc công kêu lên tới. Ta và ngươi cùng đi. nương yên vội vàng cũng đứng dậy, binh lính sự tỉnh khả đại khả tiểu. Xử lý không tốt liền phải bị người có tâm lợi dụng. Khánh Châu thành Bắc Môn ngoài thành, lúc này tụ tập bảy tám chục người, bất quá, mọi người đều là người bình thường trang điểm, nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi cảm giác. Hiên Viên Lăng Vân cùng Ngưng Yên đuổi tới thời điểm, tứ đại quốc công cũng lần lượt tới rồi. Kia mấy chục cá nhân đang xem thấy bốn cái lão nhân nháy mắt, đều lộ ra vui mừng tươi cười. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hiên viên lăng vân nhìn thoáng qua bốn cái lao nhân. Bốn cái lao nhân lại nhìn không được hát hát một nhạc, này không phải học tập ngươi cách làm sao. Hiên viên lăng vân nhíu mày, nhưng là nháy mắt liền minh bạch, phía trước chính mình giải tán đồng gia quân thời điểm, nhưng còn không phải là. Đem triều đình cấp hố một phen, không nghĩ tới, này mấy cái lao nhân thế nhưng cũng như thế làm. Yên tâm đi, có thể tới, đều là đi theo chúng ta nhiều năm, đặc biệt trung tâm, cho nên... Chỉ cần thật là chúng ta trước kia bộ hạ, như vậy liền có thể thu dùng tưởng triệu loát loát dâu. Chẳng lẽ còn có người mạo sưng? Ngưng yên nhíu mày. Cái này nhưng nói không chừng. Dương Trung cười cười, cho nên, chúng ta chính là muốn kiểm nghiệm. Nói nhìn thoáng qua mặt khác ba người. Bốn người tức khắc đi phía trước đi rồi vài bước, tách ra đứng, từng người làm một cái thủ thế, kia mấy chục cá nhân thấy lúc sau cũng không nói lời nào, tức khắc nhanh chóng giao nhau xuyên qua. Từng người đứng ở chính mình trước kia lão lãnh đạo trước mặt, toàn bộ quá trình một chút đều không hoảng loạn, thậm chí trừ bỏ tiếng bước chân một chút dư thừa thành âm đều không có. Nương yên nhịn không được âm thầm gật đầu, tứ đại quốc công trị quân nghiêm cấm không phải thổi, liền xem này đó binh lính tố chất là có thể nhìn ra tới. Người tới. Dương Trung bỗng nhiên cao giọng hô một câu. Hiên viên lăng vân phía sau thị vệ vội vàng tiến lên một bước. Đêm này mấy cái bắt lại Dương Trung một lóng tay trong đó 5 người. Vương Phủ Thị vệ vây quanh đi lên, đem kia 5 người một phen liền cấp đè lại. Quốc công gia vì cái gì bắt chúng ta? Chúng ta cũng là người bộ hạ A. Mấy người kêu nhịn không được kêu oan Vì cái gì? Dương Trung lại cười cười, bởi vì các ngươi căn bản là không phải bốn quân doanh người. Chúng ta đúng vậy. Mang đi. Hiên viên Lăng Vân lại bỗng nhiên hạ lệnh. Bọn thị vệ liền trực tiếp đem vài người miệng lấp kín, sau đó nhanh chóng mang đi. Hồng Phi à, những người này liền giao cho các ngươi dương chung vừa lòng gật gật đầu, hiên viên lăng vân cách làm là đối bọn họ hoàn toàn tin nhiệm, căn bản là không cần giải thích nguyên nhân, này đó nhưng đều là lúc trước tứ đại quân doanh tinh anh, đều có thể lấy một tròi mười. Quá mấy ngày còn sẽ có người tới, lần này tổng cộng ước chừng sẽ có hơn 2 vạn người đến cậy nhờ lại đây thẩm thanh sơn gật gật đầu. Ngươi liền đưa bọn họ toàn bộ thu về ngươi vân kỵ quân đi. Cảm ơn đại gia. Hiên viên lăng vân gật đầu, bất quá nói nhìn lướt qua mọi người, muốn tiến vân kỵ quân cũng không phải là như vậy dễ dàng, cần thiết muốn tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, khảo hạch đủ tư cách lúc sau mới có thể trúng cử, không biết đại gia. Thuộc hạ nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì huấn luyện cùng kiểm nghiệm, nhất định sẽ không làm quốc công gia mất mặt những người đó đi ra một cái cùng loại đầu mục giống nhau người, nói chuyện len ken hữu lực. Hảo. Hiên viên Lăng Vân gật đầu, nhưng là có một chút, nếu các ngươi thuộc sở hữu tứ đại quân doanh, như vậy về sau liền thuộc về Ninh Vương Phủ, hy vọng các ngươi minh bạch chính mình tình cảnh. Quốc công đàn ông đều có công đạo, về sau chúng ta liền nguyện trung thành Ninh Vương Phủ. Hiên viên Lăng Vân gật gật đầu, người tới, dẫn bọn hắn đi sân huấn luyện, ba tháng lúc sau thấy thật trương. Kế tiếp hai tháng, lại lục tục tới rất nhiều binh lính, đồng dạng đều là tứ đại quân doanh binh lính. Cứ như vậy, ở phía trước sau hơn 3 tháng thời gian, lục tục thật liền tới rồi không sai biệt lắm hơn 2 và người, trải qua tứ đại quốc công phân biệt, cuối cùng toàn bộ ném vào huấn luyện doanh, mà phía trước nhóm đầu tiên 78 cá nhân đã toàn bộ thông qua kiểm nghiệm, đã bị chính thức xếp vào vân kỵ trong quân. Bởi vì không ngừng có binh lính rời đi, triều đình trong quân đội bắt đầu xuất hiện rung chuyển. Kinh thành hoàng cung ngự thư phòng. Hoàng thượng, tạ ngự luôn vẻ mặt nôn nóng. Lại như thế đi xuống, chúng ta quân đội nhưng ưu Ưa Tiên Đế thời điểm đồng ra quân chính là như vậy, hiện tại này tứ đại quân doanh binh lính vẫn là như vậy, kia đến lúc đó chẳng phải là triều đình cái gì đều không vất được. Hiên Viên Lăng Khôn tự nhiên cũng biết sự tình mọn nguồn, khí một phách cái bàn, "Hiên Viên Lăng Vân, ngươi khinh người quá đáng." Ngay sau đó nhìn thoáng qua Tạ Ngự Luân, "Tạ tướng, ngươi có cái gì ứng đối phương pháp không có?" Tứ đại quốc công hiện giờ toàn bộ ngưng lại khánh châu phủ. Bất quá, bọn họ tộc nhân chung lại còn có người ở trong Triều Tạ Ngự Luân hơi hơi nhướng mày. Tộc nhân? Hiên Viên Lăng Khôn lại hừ lạnh một tiếng, bọn họ tộc nhân phần lớn đều là ở một ít không quan trọng vị trí thượng, chẳng lẽ muốn chấm đi khó xử bọn họ sao? Kia lưu mới có thể vẫn là hộ bộ Tạ thị Lang A Tạ Ngự Luân lại quỷ dị cười, võ An Hầu cùng tứ đại quốc công chính là có chặt chẽ liên hệ, hiện giờ lại toàn bộ đều đi Khánh Châu phủ. Hơn nữa, theo Vi thần được đến tin tức Ở Khánh Châu có một nữ nhân cùng Lữ Huyền Nhi chính là giống nhau như lúc, nghe nói là Lưu Chí Thành phu nhân phương xa thân thích, nhưng là vi thần đi điều tra quá triển Minh Châu thân thích ra, kia người nhà hẳn là không còn nữa. Thật sự, hiên viên lăng khôn vừa nghe tức khắc trừng lớn mắt, tuy rằng hắn không thích Lữ Huyền Nhi, nhưng là, nếu Lữ Huyền Nhi thật sự không chết, như vậy chính là đối hắn xích quả quả khiêu khích cùng thấy không rõ. Đúng vậy, Tạ ngự luân dương mắt nhìn một chút hiên viên lăng khôn, vi thần lại phái người đi Linh Châu phủ cha xét một chút, tìm được rồi lúc trước đi theo Lữ Huyển Nhi gả tiến giật vương phủ một cái lao mụ tử, theo nàng sở giảng, Lữ Huyển Nhi cùng giật vương thành thân lúc sau, tựa hồ vẫn luôn cũng chưa cùng phòng. Mà hiện tại giật vương bên người nữ nhân còn lại là Ninh Vương Phi mội mội lục Nương tuyết. Hiên viên lăng khôn mày nhằn càng cao, người ý tứ. Theo vi thần suy đoán, Lúc trước căn bản chính là Lữ Quế cùng giật vương làm khấu diễn diễn, đương nhiên, nơi này, Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi là khẳng định là cũng tham dự tạ ngự luân loát loát dầu sau lại từng người đi đất phong lúc sau càng là treo đầu dê bán thịt chó. kia Lữ Quế chỉ sợ đã sớm cùng Ninh Vương cấu kết một hơi. Hiên viên lăng khôn đống nhiên một phách cái bản, đáng giận. Lúc trước tiên hoàng là muốn cho chính mình cưới Lữ Huyển Nhi vì chính Phi, nhưng là còn không có hạ chỉ đâu. Liền truyền ra Lữ Huyền Nhi cùng hiên viên Lăng Trí nhất kiến trung tình tin tức Sau đó Lữ Quế chủ động đi cầu tứ hôn Nếu Lữ Huyển Nhi không chết kia, Đó chính là khi quân Tội nên chu chính tộc Tạ ngự luôn không dám nói tiếp Hoàng thượng Hà Tất tức giận Lúc này vẫn luôn ở bên cạnh không nói chuyện Lý Trường Nguyên lại nhàn nhạt cười Nếu bọn họ không biết điều Như vậy Hoàng thượng cũng không cần lưu tình Tuy rằng các nàng hiện tại Khánh Châu Nhưng là Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử a Ngươi có cái gì ý kiến hay? Hiên viên lăng khôn ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lý Trường Nguyên. Lúc trước ngô vương lưu nghịch tạo phản, là yêu cầu bạc Lý Trường Nguyên khỏe miệng hơi hơi câu lên. Nhưng là, hắn những cái đó bạc nhưng đều bị Ninh Vương Phi cấp ngoa đi rồi. Như vậy ngô vương bạc nơi nào tới? Ai dám nói hắn không phải cấu kết hộ bộ người trộm đạo hộ bộ ngân lượng? Tạ ngự luân mắt đống nhiên sáng ngời. Hầu ra hảo tâm tư, hiên viên lăng khôn cũng nháy mắt liền minh bạch lý trường nguyên ý tứ, khỏe miệng cũng hơi hơi cầu lên, trường nguyên, ngươi làm việc luôn luôn chẳng ổn, chuyện này đã có thể giao cho ngươi. Cần phải muốn sạch sẽ nhanh nhẹn muốn mưu nghịch nhất định phải phải có bạc, còn phải có tuyệt bút bạc, tuy rằng ngô vương lúc trước cũng không có cùng lữ ra có quan hệ, nhưng là, cái này có hay không quan hệ chính là dựa vào chính là một chương miệng A. Hộ bộ quản chính là bạc phía trước lữ quế chính là hộ bộ thượng thư mà con của hắn là thị lang muốn tham ô điểm quốc khố chính là thực dễ như trở bàn tay sự tình a vi thần tuân chỉ lý trường nguyên quang không lưng sau đó xoay người rời đi ngự thư phòng phái người đi đem lữ phủ thuật nhìn khang đức đế tiếp theo lại phân phó một tiếng cần phải không thể làm bất luận cái gì một người rời đi đứng ở chỗ tối vô tình lập tức cũng lĩnh mệnh mà đi tháng tư Đảo lý hương thơm tiểu khai tây đầy một tuổi Tiểu gia hỏa lớn lên đặc biệt rắn chắc, bộ dáng hoàn toàn lầy lở, cùng Hiên Viên Lăng Vân Ngũ Quan là càng ngày càng giống, thậm chí liền một ít thói quen nhỏ cùng yêu thích đều giống nhau, tỉ như ngủ thời điểm thích trong tay bắt lấy cái đồ vật, Hiên Viên Lăng Vân nói hắn khi còn nhỏ cũng thích trong tay nắm chặt đồ vật, sau lại trưởng thành chính là ngủ bảo kiếm cũng không rời tay, sau lại thành thân lúc sau, hắn liền sẽ bắt lấy ngưng yên tay, nếu không liền ngủ không được, hiện tại tiểu khoai tây cũng là Ngủ rồi trong tay cũng muốn bắt lấy hiên viên lang vân cho hắn làm tiểu ná. Phía trước tuy rằng đại gia cũng đều kêu tiểu thế tử, nhưng là hiên viên lang vân nhưng vẫn không chính thức phong tiểu khoai tây vì thế tử. liền ở hắn mãn một tuổi thời điểm, chính thức sắc phong hắn cùng ngưng yên nhi tử tiểu khoai tây vì ninh vương thế tử. Hơn nữa tuyên bố chỉ cần không phải tiểu khoai tây phạm nghiêm trọng sai lầm, tỷ như mưu quyền xoán vị tỷ như giết cha sát huynh như vậy tội lớn, như vậy liền vĩnh viễn sẽ không trục xuất thế tử phong hào. Này liền tương đương với chiêu cáo mọi người, Ninh vương phủ tương lai chủ tử chính là Tiểu Khoai Tây, liền tính về sau lại có hài tử, cũng không thể chiếm trước ca ca vị trí. Tiểu Khoai Tây sinh nhật, không chỉ có tác động phủ thành người, càng là tác động ngàn dặm ở ngoài ti lục quốc trong hoàng cung người, vong yêu vương hậu vẫn luôn đều tính kế thời gian, trước tiên khiến cho người đem sinh nhật lễ vật cấp tặng qua đi, trong lòng cũng là cao hưng a, đó là nàng cháu ngoại a, Yêu nhi a. Từ đại hạ quốc trở về lúc sau, người giống như tâm tình vẫn luôn thực hảo A ti lục quốc vương đơn thuần tâm tình cũng thực hảo. Đúng vậy, nếu tích có hảo quy túc, thần thiếp cao hứng A vong yêu vương hậu vẫn luôn đều thực rồi dám, muốn hay không đem chính mình thân thế nói theo sự thật. Khu khu đơn thuần ho khan vài tiếng, yêu nhi A. Chúng ta ở bên nhau cũng có chút năm đầu A. 19 năm. Đừng quên yêu cười cười, như thế nào đống nhiên nói cái này. Kỳ thật ngươi đã sớm khôi phục ký ức đi. Đơn thuần cười cười, tuy rằng là hỏi câu, nhưng là ngữ khí lại là khẳng định. Vương! Yêu nhi à. Đơn thuần lại vô vô đừng quên yêu mưu bàn tay, thân thể của ta đã không được, phòng trường cũng không nhiều ít nhật tử. Sẽ không? Cô không sợ chết? Mấy năm nay có ngươi tại bên người, cô thật sự cảm thấy thập phần vui mừng. Khu khu đơn thuần nở nụ cười, hơn nữa hiện tại hiên nhi đã thập phần trầm ổn giỏi giang, đem quốc sự liệu lý cũng là thập phần thỏa đáng, đem quốc gia giao cho hắn ta cũng thập phần yên tâm. vong ưu vương hậu hốc mắt có chút hơi hơi đốt ác. ta chỉ là luyến tuyết người. vương thượng vong ưu vương hậu cầm đơn thuần tay, ưu nhi a, tương lai ta không có lúc sau, ngươi nếu muốn trở về liền trở về đi đơn thuần nở nụ cười. không, ti lục quốc là nhà của ta, ngươi làm ta đi nơi nào a? vong ưu vương hậu lại lắc đầu. Ta gả cho ngươi kia một ngày, vô luận ta có phải hay không nhớ rõ trước kia, ta đều là ngươi đơn ra người, đều là cái này ti lục quốc vương hậu. Thương lai huyên nhi đăng cơ, ta chính là vương thái hậu. Thuần ca, ngươi làm ta đi nơi nào a? Hảo đơn thuần gật gật đầu, cái này lời nói ta thích nghe, ta chỉ là... Sự tình trước kia liền đi qua. Vong ưu vương hậu lại đánh gãy đơn thuần nói, năm đó trong suốt trưởng công chúa đã ở kia chẳng lửa lớn chết đi. Hiện tại tồn tại chính là đừng quên yêu dưỡng một chút, nguyên bản năm đó cái kia nữ nhi ta cho rằng đã sớm không ở nhân thế, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng còn sống, bây giờ còn có nhi tử, thuần ca, ta là thật sự cao hứng. Ta cũng không nghĩ tới ninh vương phi thế nhưng sẽ là người nữ nhi đơn thuần gật gật đầu, như vậy cũng hảo, tương lai hãn nhi cũng có người phù hộ. Khu cụ nói lại lần nữa kịch liệt hò khăn lên. Thuần ca, đừng nói chuyện. Vong Ưu Vương Hậu vội vàng qua đi giúp đỡ Đơn Thuần vỗ nhẹ phía sau lưng, sau đó lại bưng thủy lại đây làm hắn uống một ngụm, đơn thuần rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng là kia vừa rồi sát khỏe miệng khăn thượng lại có tha thiết màu đỏ ấn ký, cả kinh Vong Ưu Vương Hậu sắc mặt tức khắc biến đổi, "Này, không có việc gì." Đơn Thuần lại xua xua tay, "Ta có thể kéo như thế lâu đều kiếm lời." "Không." Vong Vương Hậu lại lắc đầu, "Thuần ca ngươi còn trẻ a." Ngươi không phải luyến tiếp ta sao? Như vậy nên nhiều bồi ta mấy năm. Chính là, đừng chính là, chúng ta đi Khánh Châu đi. Vong yêu vương hậu cầm đơn thuần tay, thần y cốc hứa thần y ở nơi đó, hắn có thể khởi tử hồi sinh. Hơn nữa, ngưng yên kia nha đầu sẽ làm thực liệu, nếu tích kia nha đầu không phải cũng bị trận bệnh sống không được bao lâu sau. Nhưng là hiện tại không chỉ có thực khỏe mạnh, còn đã thành thân lập tức liền phải có hài tử đơn thuần trong mắt tức khắc sáng ngời. Phụ vương, nhưng vào lúc này, đơn văn hiên đi đến, mẫu hậu nói không sai, đi xem có lẽ thật sự có chuyển cơ đâu. Hiên nhi vương hậu hơi hơi sừng sốt. Mẫu hậu, kỳ thật lúc trước hải nhi ở lần đầu tiên nhìn thấy ngưng yên thời điểm, liền cảm giác nàng cùng ngươi cực giống, nhưng là ngay từ đầu cũng không để trong lòng, nhưng là sau lại hãng nhi đối nàng mạc danh thân cận, ta liền cảm thấy đơn văn hiên cười cười. Cho nên liền trộm điều tra hồi lâu, sau đó cũng liền tra được mẫu hậu thân thế. Chỉ là như vậy, kêu ngưng yên muội muội cùng ninh vương. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo đâu đừng quên yêu đông nhiên thở dài một tiếng, cuối cùng xua xua tay. Thôi, nếu các ngươi đã biết ta cũng liền không che giấu, kỳ thật ta cũng không phải chân chính trưởng công chúa. Năm đó Đức Phi nương nương sinh nữ nhi lúc sau lại chết non, nàng bà vũ liền từ ngoài cung ôm một cái nữ hài lại đây, đó chính là ta. Cho nên, ta cũng không phải chân chính trong suốt trưởng công chúa, ngưng yên cùng ninh vương cũng không có bất luận cái gì. Huyết thống quan hệ Vong ưu vương hậu nói làm đơn thuần cùng đơn văn hiên đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đơn thuần cũng rốt cuộc gật đầu đồng ý đi một chuyên khánh châu phủ, bất quá, ở đi phía trước lại trực tiếp hạ nhường ngôi chiếu thư, phía trước tuy rằng cũng đã đem quốc sự giao cho đơn văn hiên, nhưng là rốt cuộc hắn không có chính thức đăng cơ, hiện giờ. Đơn Văn Hiên xem như chính thức trở thành Ti Lục Quốc tân một thế hệ quốc vương. Đăng cơ đại điển lúc sau, Đơn Văn Hiên liền phong đơn thuần vì quá thượng vạn, phong Đan Văn Hán vì duệ thân vương. Hơn nữa ban cho hắn đặc quyền, đó chính là có thể tùy tiện ở nơi nào trụ. Bình thường đều là thân vương muốn đi đất phong, nhưng là Đan Văn Hán không có cái này hạn chế, hắn muốn đi đất phong liền đi đất phong, tưởng tiến cung liền tiến cung, nói ngắn lại chính là có thể tùy tâm sở dụng. Đối Đan Văn Hán tới nói. Phong vương đất phong cái gì cũng chưa cái gì thật là cao hứng, nhất chỉ phải cao hứng chính là cái kia ngưng yên thế nhưng là hắn thân tỷ tỷ. Hắn rốt cuộc tâm lý cân bằng, phía trước hắn nhưng hâm mộ cầu đảng, hiện tại hắn không cần hâm mộ, ngưng yên là hắn tỷ tỷ, căn bản là không phải cầu đảng thân tỷ tỷ. Hắn rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Không thể không nói cái này tiểu vương ra vẫn là cái hải tử tâm tính. Tiến vào tháng 5, thời tiết bắt đầu nhiệt lên. Đại Hạ Quốc Kinh thành truyền đến tin tức, Kinh Triệu phủ doãn ở thẩm phán cùng nhau vào nhà trộm cơ án thời điểm, kết quả rồi lại liên lụy ra mặt khắc cùng nhau trộm cơ án, ở đoạt lại tang vật thời điểm, lại phát hiện mấy cái mặt trên có quan tạo chữ nến bạc, nguyên bản này cũng không có gì, nhưng là kia đạo tặc lại công đạo là ở một hộ gia đình giàu có mượn gió bẻ mang ra tới. Đương nhiên, trong nhà có mấy thỏi quan bạc cũng không có gì, nhưng là đối phương công đạo cái này, người nhà trong nhà có thành dương quan bạc kia, Sự tình có thể to lắm đã phát. Kinh triệu phủ doãn cảm thấy sự tình quá lớn, liền vội vàng đem sự tình đăng báo. Hoàng thượng vừa nghe rất là tức giận, trực tiếp đem chuyện này chuyển giao cho đại lý tự. Đại lý tự nhất thẩm, kết quả thế nhưng thẩm ra kia gia đình giàu có đúng là vợ an hầu lữ phủ. Đại lý tự không dám chậm trễ, vội vàng đem kết quả đăng báo hoàng thượng. Khang Đức Đế liền ra lệnh một tiếng kê biên tài sản lữ phủ. Kết quả thế nhưng ở Lữ Gia hầm tìm ra đại lượng quân bạc, đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Cuối cùng thế nhưng còn trên mặt đất hầm ngầm đào ra một cái bao vây, bên trong không chỉ có có làm tốt Long Bảo, còn có mấy phong thư tử. Thế nhưng là Lữ Phương lúc trước cùng Ngô Vương lùi tới thư tín. Tin nội dung đại thể chính là Lữ Gia phụ trách vì Ngô Vương gom góp khởi sự ngân lượng. Áng mà phái người theo chế Long Bảo. Nay án kiện một công bố. Thức khắc khiến cho triều đình trên giới hoanh động, Lữ Phương vợ chồng bị đường trưởng chóc nã hạ ngục. Đương nhiên, chuyện này còn không có xong, tham ố quan bạc mưu đồ bí mật tạo phản chính là liên lụy chín tộc tội lớn, cho nên, đã chịu liên lụy còn có kiến ninh chờ phủ cùng trường An Bá Phủ. Kiến ninh chờ Giang Quý Phu nhân Giang Ngạc Thị cùng Lữ Phương thê tử Lữ Ngạc Thị là đường tỉ muội, mà trường An Bá Phùng trương đích nữ phùng nếu anh là gả cho Giang Quý trưởng tử Giang Triều làm vợ. Đều là quan hệ thông gia quan hệ A Theo lý thuyết Trường An Bá Phùng Trương chính là Thái Hậu thân cháu trai Hoàng thượng như thế nào cũng muốn cấp điểm mặt mũi Nhưng là Phùng Thái Hậu hiện tại đã tuổi già Ở chiêu nhân đế qua đời lúc sau nàng cũng vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi Đã sớm không có cái gì uy lực Cho nên Khang Đức đế căn bản là không đem nàng để ở trong lòng Trường An Bá Phùng ra cũng liền bị liên lụy Đương nhiên, chuyện này đầu sỏ gây tội vẫn là lữ gia Hiện tại chỉ bắt Lữ Phương vợ chồng căn bản là không đủ, Khang Đức Đế trực tiếp hạ chỉ chóc nã Lữ Quế cả nhà. Đương nhiên, tin tức khẳng định là sớm thánh chỉ mấy ngày tới Khánh Châu phủ, làm cho cả Khánh Châu phủ người tức khắc bị hợp lại thượng một tầng u ám. Con của ta a Lữ Trương thị cùng Giang Vương thị nghe thấy chính mình nhi tử tức phụ bị bắt, hơn nữa bị định ở thu sau hỏi trảm, tức khắc khóc hôn mê bất tỉnh. Lữ Quế cùng Giang Chính Phong tuy rằng không có khóc, Nhưng là lại cũng là cái chán gân xanh nhảy lao cao, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên cũng là khí không nhẹ. Hai vị lao hầu ra, phỏng trừng cho các ngươi thánh chỉ theo sau liền đến, các ngươi có cái gì tính toán. Hiên viên lăng vân trên mặt cũng thập phần khó coi, hắn biết hoàng thượng khẳng định phải có động tác, lại không nghĩ rằng thế nhưng là vu oan hám hại, càng không nghĩ tới trực tiếp chính là chu diệt cửu tộc tội lớn. Ngưng yên cũng gắt gao nhìn chằm chầm hai cái lao nhân. Hoàng thượng mục đích chính là tan dã này đó đầu nhập vào lại đây người, nếu thánh chỉ tới rồi lúc sau, ninh vương đưa bọn họ giao ra đi, như vậy thế tất sẽ làm những cái đó lao thần thất vọng buồn lòng, nhìn xem đi, các ngươi không phải xem trọng ninh vương sao. Hán căn bản là giữ không nổi các ngươi, hán chính là ở lợi hại cũng không dám cùng triều đình đối nghịch, nhưng là nếu không giao ra đi, kia ninh vương cũng chỉ có thể cong lên cùng triều đình đối nghịch tội danh. Thậm chí còn muốn gánh khởi nịch thần tặc tử tội lớn, kia hắn cùng hắn ông ngoại một đời anh danh đã có thể tận hủy hoại. Lữ Quế cùng Giang Chính Phong tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mà bọn họ cũng dương mắt nhìn hiên viên lăng vân. Lúc này, bọn họ cũng là phi thường rồi dám, cho nên, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Thật lâu sau, Lữ Quế mới cười khổ một chút, Ninh Vương, cái này vốn chính là ta lữ ra sự tình, có lẽ là ta lữ ra nên tao này một kiếp, cho nên, Lão Phu tuyệt đối sẽ không làm vương gia khó xử. Ta làm lữ gia gia chủ, tự nhiên muốn gánh khởi cái này trách nhiệm. Là, Giang Chính Phong cũng gật gật đầu, là Phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chúng ta, hai vị lão nhân ra lời này sai biệt. Ngưng yên lại đánh gãy Giang Chính Phong nói, thiên thai khó dò, nhưng là này rõ ràng chính là nhân họa dừng một chút, tuy rằng nhìn như Hoàng Thượng là nhằm vào các ngươi, nhưng là, trên thực tế căn nguyên lại ở Ninh Vương Phủ, Liên tính không phải các người, phỏng trừng chỉ cần cùng Ninh Vương Phi dính dáng, đều đem đã chịu liên lụy. Nói không sai. Hiên viên Lăng Vân gật đầu, buồn Vương tuy rằng không phải cái gì anh hùng, nhưng là lại là cực kỳ bên vực người mình. Hắn phía trước cũng dám đụng đến ta Vương Phi, hiện tại lại đụng đến ta người nhà, thật sự cảm thấy ta hiên viên Lăng Vân là giấy bùn nhất sao. Hoàng thượng lại như thế nào? Lần lượt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, chẳng lẽ hắn còn có thể thờ ơ sao? Đích xác. lư chí thành nhịn không được gật gật đầu. Hoàng thượng lần này hành vi chỉ sợ là ý của tuy ông không phải ở diệu đâu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại vẫn là chúng ta liên lụy vương gia lữ quế thở dài. Lúc trước vẫn là ta lòng tham. Nguyên bản cho rằng ta đem thượng thư vị trí nhường ra tới liền không có việc gì. Ai biết kỳ thật lúc trước nên làm nhi tử cho hắn cùng nhau từ quan là được rồi. Hộ bộ a, kia chính là thần tài a. Hoàng thượng như thế nào khả năng không trộm vào chính mình trong tay a, Hắn vẫn là đánh giá cao hoàng thượng trí tuệ. Người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Ngưng yên xua xua tay, nếu tính toán cùng triều đình đối kháng, như vậy liền phải nghĩ ra cái chương trình tới. Vương gia! Người thật sự! Nguyện ý cứu giúp bọn họ! Dương đoạn đường đỗng nhiên vọt tiến vào, vẻ mặt kích động mở miệng, hắn chủ động đem quốc công thế tử chi vị nhường cho đệ đệ lúc sau. Liền say thư tình họa, lần này đi theo phụ thân lại đây Khánh Châu Phủ cũng là biết được ninh vương phi họa kỹ độc đáo, mà hắn cùng Phùng Trương đệ đệ Phùng cắt quan hệ rất tốt, hai người đều si mê thi họa, hiện tại biết được Phùng ra gặp nạn, tự nhiên là thập phần suốt ruột khổ sở. Chính nhi Dương Trung không khỏi những mày, cái này đại nhi tử hắn đều có chút đau đầu, chính là cái họa si a. Dương đoạn đường lại không thấy hắn lao cha, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn hiên viên lăng vân cùng ngưng yên. Không phải chúng ta nguyện ý cứu giúp bọn họ, mà là chúng ta cần thiết muốn cứu. Ngưng yên lại hơi hơi cong cong khỏe miệng, nếu lần này làm hoàng thượng thực hiện được, như vậy kế tiếp chỉ sợ cũng là tứ đại quốc công, lại sau đó chính là ninh vương bên người những người khác, đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ làm ninh vương bên người người toàn bộ thanh trừ. Cho nên, cứu bọn họ chẳng khác nào tự cứu. Vương Phi nói không sai, bổn Vương nhất định tận lực đưa bọn họ cứu ra hiên viên lăng vân gật đầu. Vô luận là loại nào nguyên nhân, dương đoạn đường đều ở chỗ này cảm tạ vương gia vương phi dương đoạn đường nói liền đối với hai người thật sâu cúc một cùng, sau đó cái gì cũng chưa nói liền lui đi ra ngoài. Kế tiếp, đại gia liền bắt đầu thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện lữ phương đám người. Đảo mắt ba ngày đi qua, triều đình thánh chỉ đúng hẹn tới, tự nhiên là tuyên lữ quế cùng giang chính phong vào kinh thánh chỉ. Lữ Quế cùng Giang Chính Phong tiếp chỉ lúc sau liền mang theo phu nhân tức khắc khởi hành vào kinh. Linh Vương trong phủ, Yên nha đầu à, làm như vậy có thể hay không hại kia mấy cái hại tử?" A Lữ Quế vẻ mặt tay náy. hắn là không đồng ý làm người dịch dung thành bọn họ bộ giang thế thân vào kinh, nhưng là Ninh Vương cũng Ninh Vương phi lại khăng khăng như thế, làm hắn cảm thấy, vạn nhất nếu như bị xuyên qua, chỉ sợ cũng sẽ đương trường bị chém đầu. "Yên tâm đi Lữ thúc." Nương Yên lại xua xua tay, khẳng định là làm mười phần chuẩn bị mới dám làm như vậy. Nói nữa, ngươi chẳng lẽ còn không tin được sư phụ ta thuật dịch dung sao? Lần này dùng chính là dịch dung đan, không ăn giải dược là căn bản là khôi phục không được nguyên lai bộ dáng. huống chi, bọn họ đi nhiệm vụ chính là đem người từ thiên lao cứu ra. Chính là, lao hầu ra à, việc đã đến nước này, đừng dối dám ngưng yên cười đánh gây lữ quế còn muốn nói nói, các ngươi liền ăn ngon uống tốt đợi đi chỉ định đem Lữ Đại Nhân rằng Đại Nhân bọn họ cấp an toàn mang về tới. Đúng vậy Lão Lữ, ngươi liền nghe yên nha đầu đi. thẩm Thanh Sơn cũng mở miệng khuyên can, kỳ thật hắn cũng rất muốn nhìn xem, Ninh Vương rốt cuộc có hay không năng lực đem người mang về tới, bọn họ tứ Đại Quốc công tuy rằng cởi giáp về quê, nhưng là như thế nhiều năm cũng không phải bạch hốn, nếu Ninh Vương thật sự thất bại, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách cứu người, dù sao sẽ không làm Hoàng Thượng thật sự đem những người đó thật sự cấp giết. Lữ Quế cùng Giang Chính Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, chung quy không hề nói cái gì. Trong kinh thành, Lữ Gia Phùng Gia Giang Gia Phủ Đệ đều đã bị kê biên tài sản phong tỏa, phong hào càng là bị loát rớt, từ giờ khắc này khởi, kiến ninh trở vọ an hầu thuận xương bá liền hoàn toàn trở thành lịch sử. Chỉ là, này tam gia gia thuận xương bá không có chiến công, Võ an hầu cùng kiến ninh trở nhưng đều là dựa vào quân công lập nghiệp, kia ở ba tánh giữa cũng là rất có danh tiếng. Nhưng là đống nhiên chi gian liền chuyển ra ngỗ nghịch sự tình, không chỉ có các bá cánh nghị luận sôi nổi, trong chiều rất nhiều đại thần càng là thập phần kinh ngạc, có không ít người liền bắt đầu thượng tấu trương vì tam gia kêu hoan, hơn nữa còn bày ra ra một ít khả nghi chỗ. Chỉ là, hoàng thượng lại tức giận, trực tiếp hạ lệnh, ai dám cầu tình như vậy liền theo chân bọn họ cùng tội. Đồng thời những cái đó đã từng thượng quá tấu trương vì vài người cầu tình quan viên đều không thể hiểu được bị hoặc biếm hoặc hàng. Trong lúc nhất thời đại gia loáng thoáng tựa hồ minh bạch chút cái gì? Ngự thư phòng Ninh Vương cũng bất quá như thế a Nhận được tin tức hiên viên lăng khôn khinh miệt cười cười, nghịch thần tặc tử tội danh không phải ai đều có thể thừa nhận khởi. Năm đó Trần Vương nhưng chính là vết xe đổ đâu? Tạng ngự luôn lại như như mày, hoàng thượng, lao thần tổng cảm giác sự tình có chút. Quá thuận lợi chiếu hắn đối hiên viên lăng vân hiểu biết, đó là cái phi thường bên vực người mình người. Chỉ cần là hắn thủ hạ người, chẳng sợ chỉ là cái bình thường binh lính, hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, húng chi hiện tại vẫn là tam đại thế gia. Hiên viên lăng khôn như mày, bất quá ngay sau đó xua xua tay, suy nghĩ nhiều vô dụng, chờ kia hai lão nhân vào kinh lại nói liền tính hắn hiên viên lăng vân lại lợi hại, cũng bất quá là cái thần tử. Hưu tướng không khỏi có chút quá khẩn trương lý trường nguyên cũng cười cười, ninh vương liền tính lại bên vực người mình cũng không có khả năng trắng trận táo bạo cùng triều đình làm đối. Tạ Ngự Luân cũng gật gật đầu không nói chuyện nữa, chỉ mong lại như thế này đi. Thiên lao. Giang Ngạc Thị không tự giác che miệng hò khan vài tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Phu nhân, người như thế nào? Giang Quý vội vàng rối tay vì Giang Ngạc Thị vô vô phía sau lưng, sau đó quay đầu đối với bên ngoài kề, lao đầu, phiền toái đảo chén trà tới. Ta không có việc gì. Giang Ngạc Thị vội vàng dối tay kéo lại Giang Quý tay, không yêu cầu bọn họ này đó trong nhà lao người hẳn là đều bị chiếu cô qua, đối bọn họ tuy rằng không có không đánh tức mắng, nhưng là tuyệt đối không thể nói khách khí. Quả nhiên, bên ngoài tức khắc truyền đến một trận quát trói tai, ồn ảo cái gì? Cho rằng nơi này vẫn là các ngươi hầu phủ a, Chúng ta còn không có trả uống đâu. Các ngươi Giang Quý khí quá khứ bắt được nhà tù Lan Can, nhưng là lại cũng không có cái gì biện pháp. Các ngươi khinh người quá đáng. Đối diện là Lữ Phương vợ chồng, Lữ Phương không khỏi cũng khí cả người phát run, chúng ta là bị hoan uổng, chờ chúng ta đi ra ngoài, có các ngươi đẹp. Đi ra ngoài, kia hai cái ngục tốt đã đi tới, khinh miệt nhìn thoáng qua vài người, nằm mơ đi. Các ngươi chính là hoàng thượng khâm điểm tử tù thu sau liền phải hỏi chạm. Đúng vậy, muốn thu thập chúng ta. Kìa cũng chờ các ngươi đi ra ngoài về sau lại nói một cái khác ngục tốt cười lạnh một tiếng. Đi rồi, đừng chậm trễ chúng ta uống rượu. Ngục tốt đại ca. Bên cạnh phùng trương thông thả điều tư lý đã mở miệng, liền tính chúng ta là tử tù nhưng là không phải còn không có rơi đầu sao. Chỉ cần một ngày không rơi đầu, đó chính là có biến số. Tựa như ta là Thái Hậu thân cháu trai, ngươi nói Thái Hậu có thể mặc kệ sao. Liền tính là Thái Hậu hiện tại tuổi lớn. Nhưng là kia cũng là đường kim hoàng thượng tổ mẫu. Kia hai cái ngục tốt tức khắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Mọi việc lưu một đường, Ngày sau hảo gặp nhau á phùng trương cười cười, Một ly trà mà thôi, hà tất như vậy kéo kiệt. Phùng đại nhân nói không sai. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại đi vào tới một cái người, Chính là thiên lao lao đầu, họ mã, Này hai tiểu tử mắt vụng về sau đó trừng mắt nhìn hai cái thủ hạ liếc mắt một cái, Còn không ngã trà đi. Hai cái ngục tốt vừa thấy đầu nhi lên tiếng, vội vàng đổ nước trà đưa qua đi, xin lỗi vài vị đại nhân. Giang quý vội vàng tiếp nhận tới cấp giang ngạc thị uống lên xuống dưới, như thế nào? Ta không có việc gì, phu quân không cần lo lắng giang ngạc thị hô một hơi, ta chính là có điểm phong hàn thôi. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Trong phòng giam không có khả năng tìm thầy trị bệnh hỏi dược, cho nên, giang quý cũng chỉ có thể lo lắng xuông lại một chút biện pháp đều không có. đa tạ. Phùng Trương ở trong phòng giam hướng về phía mã lao đầu ôm một cái quyển. Hào thuyết. Mã lao đầu vội vàng đắp lễ, có cái gì yêu cầu cứ việc nói một tiếng, chỉ cần không vì khó, ta nhất định tận lực. Giang Quý cùng Lữ Phương đều hướng về phía mã lao đầu ôm một cái quyển, dễ hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết rất khó, cái này lao đầu cũng coi như là đáng quý. Đầu nhi, làm gì đối bọn họ như thế khách khí a? Đi ra ngoài thời điểm. Có cái ngục tốt mở miệng dò hỏi mã lao đầu, bọn họ hiện tại cũng không phải là trước kia hầu ra bá ra. Ngốc A. Mã lao đầu dối tay gõ một chút kia ngục tốt đầu, liền tính đối bọn họ không tốt, chẳng lẽ ngươi còn có thể cao nhân nhất đẳng lại như thế nào A. Dừng một chút, hơi chút khách khí một chút, ngươi còn có thể thiếu một khối A. Này, đối người hơi chút khách khí một chút, vạn nhất về sau nếu là có cái gì biến cố còn có thể cho chính mình lưu điều đường sống. Đầu nhi giao hơn chính là, tiểu nhân nhớ kỹ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người tiến vào, Mã Lao Đầu cùng hai cái ngục tốt vừa thấy vội vàng quy xuống, cấp hữu tướng Thình An. Tạ Ngự Luân lại xua xua tay, mang bổn tướng đi xem kia vài vị ra. Mã Lao Đầu vội vàng cung kính ở phía trước dẫn đường, đem Tạ Ngự Luân đưa tới giam giữ Lữ Phương đám người địa phương. Lữ Hầu gia, Giang Hầu gia, Phùng Bá gia, biệt lai vô dạng a Tạ Ngự Luân đứng ở lối đi nhỏ. Hướng về phía vài vị ôm một cái quyền, hưu tướng đại nhân khách khí, lữ phương ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, bất quá cái này địa phương cũng không phải là hưu tướng như vậy hiển hách người nên tới, ngươi sẽ không sợ bị người vu hãm cùng chúng ta là đồng loại Ha ha, tạ ngự luân lại ha ha cười, bổn tướng trung tâm vì hoàng thượng, như thế nào sẽ có như vậy đuôi mù đâu? Ta này cố ý cho các ngươi mang điểm ăn lại đây, cũng coi như là tận tận đồng liều chi ý đi cũng là chúng ta cũng trung tâm vì nước không phải liền có đuôi mũ vu hạm chúng ta sao giang quý cười cười sự tình a trước nay đều không phải tuyệt đối tạ ngự luân cũng không phản bác chỉ là làm người đem ba cái hộp đồ ăn phân biệt bỏ vào ba cái nhà tù bên trong mỗi cái hộp đồ ăn đều là tam đồ ăn một canh có cá có thịt có rau xanh không có độc đi phùng trương nhìn thoáng qua những cái đó đồ ăn dương mắt nhìn thoáng qua tạ ngự luân đại ca a Hiện tại tới hạ độc sắt chúng ta, không phải ngốc tử sao. Phùng cắt lại một lăn long lóc bò lại đây, nắm tiếp theo điều đùi gà liền gặm, ta ngày hôm qua liền tưởng gà nướng chân, hôm nay liền có, cảm ơn hữu tướng A. Phùng Trương muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn đệ đệ đem kia đùi gà nuốt vào, bất quá lại phát hiện không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Kỳ thật mọi người đều là người thông minh, chỉ cần các ngươi có thể biểu lộ lập trường. Thực mô liền sẽ không có việc gì tạ ngự luân lại lần nữa mở miệng, cần gì phải vì một cái thần tử cùng hoàng thượng làm đối đâu. Hiếu tướng nói, ta chờ không phải thực minh bạch lữ phương cười lạnh một tiếng, ta lữ ra vì đại hạ quốc cũng coi như là cúc cung tận thụy, chưa bao giờ từng cùng hoàng thượng làm đối diện. Chính là, giang quý cũng gật đầu, chúng ta không thẹn trời đất chứng giám. Được, dù sao ta lời nói đã chỉ ra, đến nỗi muốn chết muốn sống. Liền xem các ngươi chính mình tạ ngự luân cũng không tức giận, có thời gian lại đến xem các ngươi đi nói xong một bối tay liền bước bước chân thư thả rời đi. Trong phòng giam tức khắc có chút trầm mặc, bất quá, thực mô đã bị nhấm nuốt thanh cấp thay thế, mặc kệ như thế nào, ăn trước no rồi bụng lại nói. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì mã lao đầu dặn dò, kia hai ngục tốt đối vài người đều khách khí rất nhiều, mỗi ngày đều cấp cung cấp trà nóng nước ấm, liền đồ ăn cũng hảo không ít. Thậm chí còn cung cấp một cái thảm cấp giang ngạc thị. Thức mau, tin tức chuyển đến, nói là lữ lao hầu ra cùng giang lão hầu ra toàn bộ bị áp giải về kinh. Mã lao đầu, người nói chính là thật sự. Lữ phương suốt ruột bắt được nhà tù Lan Can. Đúng vậy. Mã lao đầu gật gật đầu, hôm nay giữa trưa vào kinh, rất nhiều bá tánh đều đi cửa thành nên đón mười mấy năm trước đối Bắc ngông đối Tây Ni chờ quốc tác chiến trung. Vài vị lao quốc công lão hầu ra đều là gương cho binh sĩ, hiện tại rất nhiều lao nhân đều là nhớ rõ, sau lại cho dù hòa bình, vài vị quốc công vài vị hầu gia tác phong cũng thập phần công chính liên minh, ở ba cánh trung danh tiếng cũng là thập phần không tồi. Mã lao đầu, phiền thoái ngươi sẽ giúp vội hỏi thăm một chút, bọn họ sẽ ở nơi nào chịu thẩm còn có giang quý cũng sốt ruột. Được, chỉ cần có tin tức ra, ta nhất định lại đây nói cho các ngươi mã lao đầu nói xua xua tay. Sau đó rời đi. Giang đại ca, làm sao bây giờ? Lữ phương dương mắt nhìn đối diện Giang Quý, ta cho rằng Ninh Vương. Phòng chứng Ninh Vương cũng là không có biện pháp đi Giang Quý cũng có chút há hốc mồm. Các người trước đừng kết luận. Từ vào nhà giam liền không như thế nào nói chuyện qua phùng cắt lại bỗng nhiên đã mở miệng. Ninh Vương cùng Ninh Vương phi nhiều người thông minh a, Sẽ không chơ mắt nhìn lão hầu ra chịu chết. Các nhi, người như thế nào liền như vậy khẳng định. Phùng Trương nhíu mày. Đại ca, Ninh Vương là cái gì tính nết người ngươi còn không biết? Phùng cắt lại nhàn nhàn nói một câu, năm đó hắn độc sấm Bắc Mông Đại Doanh là vì cái gì? Còn không phải là vì cứu giúp chính mình thủ hạ binh. Ngươi cảm thấy hắn có thể đối chuyện này quanh tay đứng nhìn. Mọi người đều không nói, đích xác, vừa rồi có chút quan tâm sẽ bị loạn cảm giác. Chúng ta à, hiện tại tốt nhất cái gì đều không nói không làm. Phải hảo hảo chờ là được Phùng cắt nói sau này một chuyến, trực tiếp liền ngã xuống rơm dạ đối thượng, nói không chừng a, Mọi người đều đem ánh mắt nhìn qua đi, kết quả kia tiểu tử lại cái gì đều không nói, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu ngủ. Tiểu tử thúi. Phùng trương nhịn không được qua đi đạp một chân đệ đệ, nói chuyện nói nửa thanh. Đại ca, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, nói không chừng thực mau liền có người tới xem chúng ta phùng cắt lại cau mày sờ sờ mông. Chúng ta đến dưỡng đủ tinh thần mới được sau đó lại nhắm lại mắt. Phùng Trương không khỏi nhìn thoáng qua mặt khác vài người, sau đó gật gật đầu, nghỉ ngơi đi. Cái này để để nói chuyện giống nhau đều thực đáng tin cậy, cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng. Lữ Phương cùng Giang Quý không khỏi đều cùng chính mình tức phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều ngồi xuống. Khu khu Giang Ngạc Thị không tự giác lại khu lên. Đường tỷ ngươi như thế nào a Đối diện lữ ngạc thị không khỏi lo lắng mở miệng, ngươi nhưng đến chịu đựng A. Ta không có việc gì giang ngạc thị xua xua tay. Phu nhân, liên lụy của ngươi giang quý thở dài. Chúng ta là phu thê, vốn nên nhất thể giang ngạc thị lại cười cười, có thể cùng phu quân cùng nhau. Đã chết cũng không hám, chỉ là đáng tiếc không có thể đem bọn nhỏ một mặt dừng một chút. Bất quá, tin tưởng Ninh Vương Phi nhất định sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Ta cũng liền không có gì không bỏ xuống được. Đúng vậy. Còn hảo hài tử nhóm không có việc gì đối diện lữ ngạc thị cũng thở dài, nàng nguyện Nhi phỏng trừng cũng nên làm nương đi. Không biết sẽ có cái nam hải vẫn là nữ hài đâu. Nàng cũng chưa cơ hội nghe bọn nhỏ kêu nàng một tiếng tổ mẫu đâu. Các ngươi có thể hay không đừng như vậy bi quan A. Vẫn luôn nhắm hai mắt phùng cắt đống nhiên có chút không kiên nhẫn ngồi dậy, các ngươi liền tính không tin ta, cũng nên tin các ngươi phụ thân mới đúng, chúng ta ở chỗ này sẽ không đãi lâu lắm. Phùng Cát nói tuy rằng nói khẳng định, nhưng là đại gia vẫn là có chút bán tín bán nghi. Hoàng thượng quyết tâm muốn thu thập cùng Ninh Vương dính dáng thế gia, như thế nào khả năng thả bọn họ a? Bất quá, mọi người xem Phùng Cát nói lời thề son sắt, đáy lòng vẫn là ẩn ẩn dâng lên nào đó hy vọng, có lẽ Ninh Vương thật sự nguyện ý vì bọn họ xuất đầu đâu. Kỳ thật ở làm quan ngày đó, phụ thân liền nói quá, quan trưởng như chiến trường. Đồng dạng phải làm hảo tùy thời hy sinh chuẩn bị lữ phương đống nhiên thở dài, chỉ là như vậy đã chết, ta có chút không cam lòng thôi. Tưởng ta lưu ra, tam đại trung lương, cuối cùng lại có lưu nghịch tội danh, tới rồi ngầm cũng thẹn với liệt tổ liệt tông A. lữ phương hiền đệ lời này thật là, ta cũng là cảm thấy bất tức ca giang quý cũng thở dài, đại trưởng phu chết có gì sợ. Chỉ là như vậy đã chết, thật sự là bất tức ca. Mọi người đều trầm mặc. Thời gian ở mọi người trầm mặc hạ trầm rãi quá khứ, trong phòng giam ánh sáng trầm rãi tối sầm xuống dưới, chỉ có thường thường giang ngạc thị ho khan tiếng vang lên, nhưng là lại làm người càng thêm chua sót. Trong giây lát, ẩn ẩn truyền đến cửa lao khai khai ha hả đường thanh, sau đó liền có bước chân đi tới, ánh sáng tùy theo sáng lên, lại là nha dịch tặng đèn dầu lại đây. Kỳ thật trong phòng giam tù phạm buổi tối là không đốt đèn quyền lực, cái này vẫn là kia mã lao đầu dặn dò qua đi. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ có người đưa một chản đèn dầu lại đây, cho nên Đại gia cũng không cảm thấy như thế nào, như cũ dựa ngồi ở trong một góc vô thanh vô tức. Nhưng vào lúc này, Giang Ngạc Thị lại kịch liệt ho khan lên. Nguyên bản chính là bình thường cảm lạnh, nhưng là ở nhà giam kéo nửa tháng, không có việc gì cũng biến thành đại sự. Gần nhất mấy ngày này ho khan chính là càng ngày càng thường xuyên, mà là là càng ngày càng kịch liệt. Giang Quý Lòng tràn đầy lo lắng nhưng là lại cũng không kế khả thi như vậy cụ nơi nào có thể ngủ được a kia ngục tốt lại bỗng nhiên ra tiếng giang quý thở dài có thể phiền toái ngục tốt đại ca cấp đảo ly trà sao uống trà vô dụng kia ngục tốt lại xua xua tay tới tới ta nơi này có một cái tiên đan an liền không có việc gì nói từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ đệ đi vào giang quý sử sốt đương nhiên không riêng gì giang quý còn lại vài người cũng đều ngây ngẩn cả người, cái này ngục tốt chính là phía trước còn đối bọn họ kêu căng ngạo mạn, sau lại bị mã lao đầu hấn lúc sau mới biến hiền lành một chút cái kia à, cái gọi là hiền lành cũng bất quá chính là thái độ hảo điểm mà thôi, còn không đến mức cấp đưa rực à? nhanh lên, kia ngục tốt nhịn không được chứng mắt, tâm nói, ta lão nhân ra dược người khác muốn còn nếu không đến đâu, nơi này lại đưa không ra đi. đương nhiên, hắn cũng không nghĩ hắn hiện tại dáng vẻ này nhân ra như thế nào có thể biết được hắn là hứa thiên a giang quý vội vàng đứng dậy qua đi đem dược bình tử tiếp nhận tới mở ra nghe thấy một chút quả nhiên là hảo dược hắn tuy rằng không hiểu y y thuật nhưng là lại nhiều ít biết một ít dược lý nghe nghe cái này thuốc viên bên trong quả nhiên đều là thứ tốt bất quá lại vẫn là không dám tùy tiện cho chính mình thê tử dùng như thế nào còn sợ ta hạ độc a kia ngục tốt lại khinh miệt bĩu môi Các ngươi đều đã là tử tù, sớm chết vãn chết nhưng đều muốn chết, có thể thống khoái đã chết cũng là tạo hóa. Ngươi giang quý có chút chán nản, nhưng là lại rốt cuộc không phải lỗ mãng người, muốn phản bác, nhưng là ở đối thượng kia ngục tốt con ngươi thời điểm, đống nhiên dừng lại, người này ánh mắt cùng phía trước người tuyệt đối không giống nhau, trực giác thượng, tuy rằng bộ giang giống nhau, nhưng là cũng tuyệt đối không phải một người. Ngục tốt đại ca, chúng ta cũng không phải sợ chết. Lữ Phương nhìn không được mở miệng, Chúng ta là cảm thấy như vậy đã chết bất ức, hổ thẹn liệt tổ liệt tông A. Kia nếu có thể tồn tại, các ngươi có thể hay không lựa chọn phản. Kia ngục tốt đống nhiên cười hì hì mở miệng. Ngươi vài người sắc mặt tức khắc biến đổi, đại nghịch bất đạo. Các ngươi nhưng thật ra không đại nghịch bất đạo A, còn không phải bị hôn quân ra lệnh một tiếng liền sao ra. Ngục tốt nhìn không được mắt trợn trắng, ta đại nghịch bất đạo, nhưng là ta sống hảo hảo A. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Phùng Trương nhịn không được mở miệng do hỏi. Ta làm gì muốn nói cho người A? kia ngục tốt lại bĩu môi, các ngươi ăn không ăn, không ăn đem thuốc viên trả lại cho ta. Ta ăn. Giang ngạc thì lại đem thuốc viên tiếp qua đi. Phu quân, hắn nói đúng, nếu thật sự dược đã chết, ta cũng không cần bị tội nói đem thuốc viên nhét vào trong miệng. Kỳ thật nàng tưởng chính là nếu nàng thật sự đã chết, như vậy cũng có thể vì phu quân giảm bớt một ít gánh nặng. Giang quý muốn ngăn cản lại không còn kịp rồi, chỉ có thể chơ mắt nhìn thê tử đem thuốc viên nuốt đi xuống. Người còn không bằng ngươi phu nhân thống khoái kia ngục tốt vừa lòng gật gật đầu, nâng nâng tay ở cầm hạ phủi đi một chút, lại cái gì cũng chưa đụng tới, cuối cùng chỉ phải ngượng ngùng đem tay bông, sau đó đem tay một bối xoay người đi ra ngoài. Giang quý cùng lữ phương mấy cái đều bắt được nhà tù Lan Can ra bên ngoài nhìn lại, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái. Người này tuyệt không phải phía trước bọn họ nhận thức cái kia ngục tốt, kia. Giang quý quay đầu lại xem giang ngạc thị, người như thế nào? Đừng nói, cảm giác thoải mái nhiều, giọng nói tựa hồ lập tức liền sáng trong giang ngạc thị vốt chính mình ngực, hiện tại đều không nghĩ ho khan. Lao lưu, như thế nào cảm giác ngươi giống như gầy một ít ta? Lúc này, nhà tù bên ngoài truyền đến một cái khác ngục tốt thanh âm. Gầy sao? Họ lưu ngục tốt hơi mang kinh ngạc thanh âm. Thế nhưng bị ngươi đã nhìn ra. Mấy ngày hôm trước không phải đi uống lên hoa tiểu sao. Kết quả bị bà nương cấp đã biết, mấy ngày nay đều không cho ta cơm ăn, buổi tối cũng không cho thượng giường đất. Xứng đáng một cái khác phá lên cười, chính là cười cười bỗng nhiên dầm một tiếng liền ngã xuống. Còn muốn ta lão nhân ra tự mình ra tay, cũng coi như là phúc khí của ngươi lưu họ ngục tốt nói vô vô tay, sau đó đi qua đi đem ngã xuống ngục tốt trên người chìa khóa cấp cầm xuống dưới. Lại dạo tới dạo lui đã trở lại, đem chìa khóa ném đi vào, trước tàng hảo, ta nói đi lại mở cửa. Ngươi là tới cứu chúng ta. Phùng trương có chút kích động bắt lấy Lan Can. Chẳng lẽ ta lão nhân ra ăn no căng ngày qua trong nhà lao dạo quanh. Hứa thiên tức giận trắng liếc mắt một cái phùng trương, chạy nhanh ngồi xuống đi, cái gì thời điểm bên ngoài đã xảy ra chuyện chúng ta lại đi. Đúng rồi, đừng quên hảo hảo suy xét hạ ta vừa rồi hỏi các ngươi vấn đề. Phùng Trương còn muốn hỏi cái gì, nhưng là Trung Quy vẫn là không hỏi ra tới, lúc này hỏi cái gì đều không thích hợp, bất quá, cái gì kêu bên ngoài đã xảy ra chuyện A. Bên ngoài sẽ ra cái gì sự tình đâu. Đến nỗi vừa rồi hắn vấn đề, đó chính là phản vẫn là không phản vấn đề, bọn họ thật đúng là. Không biết, khi thật vài người cũng chưa ý thức được, bọn họ đang nghe thấy vấn đề này thời điểm, không có lập tức liền phản bác, ngược lại là do dự. Có thể thấy được bọn họ đối cái này, Hoàng thượng đối cái này, triều đỉnh tại nội tâm chỗ sâu trong đã có bài xích. Chỉ là bọn hắn lại còn không muốn thừa nhận thôi. Lại nói bên ngoài, Lữ Quế cùng Giang Chính Phong bị áp giải vào kinh thành, bọn họ yêu cầu thấy Hoàng thượng, nhưng là Hoàng thượng lại không rảnh thấy bọn họ, cho nên, trực tiếp đưa bọn họ giao cho Đại Lý Tự. Cái gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, kia Đại Lý Tự người căn bản đều không thầm cũng không cho bọn họ ký tên ấn giấu tay, chính là đưa bọn họ rằm giữ, sau đó liền chẳng quan tâm. Đương nhiên, hoàng thượng như thế làm là hữu dụ ý, đó chính là muốn cho hai cái lao nhân xuất ruột, dù sao bọn họ nhi tử tức phụ đều đã bị phán thu sau xử trảm mà hắn cũng làm người truyền lời nói, muốn bảo nhi tử tức phụ, vậy yêu cầu không chỉ có cùng ninh vương phân rõ giới hạn còn muốn cung cấp một ít ninh vương phản loạn chứng cứ. Như vậy yêu cầu, Chỉ cần là điểm có tâm huyết người phỏng trừng liền sẽ cự tuyệt. Nhưng là, cự tuyệt không quan hệ à, vậy bị đóng lại đi, quan đến nhi tử tức phụ đầu mình hai nơi rồi nói sau. Nếu tới người thật là lữ quế cùng giang chính phong vợ chồng, có lẽ thật sự sẽ kích động sẽ lo lắng cái gì bi phẫn, nhưng là tới người là dịch dung à, cho nên, có chỉ là tức giận. Lại nói trong hoàng cung, Khang Đức Đế tâm tình tựa hồ không tuổi chỉ cần hai cái lão nhân lại đây. Vậy xem như đánh ninh vương một cái thật mạnh cái tát, hắn chính là muốn hắn biết, cùng hắn làm đối, là muốn trả giá đại giới, quản ngươi là cái gì chiến thần cái gì vô địch, chỉ cần hắn cái này thiên tử không nghĩ làm hắn hảo quá, đó chính là ai đều hảo quá không được. Đương nhiên, còn có một cái tin tức tốt đó chính là ngưng hà có thai, đây chính là hắn đứa bé đầu tiên, tuy rằng hắn cũng không chờ mong, nhưng là cuối cùng là có hậu, cũng có thể đổ rất nhiều đại thần miệng. Tuy rằng rất có thể làm hữu tướng không cao hứng, nhưng là cái này cũng trách không được hắn, ai làm tạ hoàng hậu không biết cố gắng. Hắn nhưng không vắng vẻ qua đi cung bất luận cái gì một nữ nhân A. Lại nói lục bình huyện, ngưng hà vướt ve bụng rửa vào mỹ nhân trên giường, bên cạnh có hai cái cung nữ ở lẳng lặng vì nàng đánh cây quạt, liền ở buổi sáng dùng bữa thời điểm, đống nhiên một trận buồn ôn, kết quả thai y hề một khám, thế nhưng đã có hai tháng có thai, tin tức này một truyền ra. Khương Đức Đế nghe nói thập phần cao hứng, liên tục ban hảo vài thứ lại đây, đương nhiên, này đó cũng không phải nàng chờ mong, để cho nàng đắc ý chính là, nàng rốt cuộc bị phong phi tử, liền ở 15 phút. Chức, Hoàng Thượng Thánh Chỉ liền tới rồi, nàng rốt cuộc bị phong phi tử, hiện giờ cái này hậu cung trừ bỏ Hoàng Hậu nhưng chính là nàng lớn nhất. Nghĩ đến Tạ Vân, ngưng hả khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái, chỉ cần nàng bụng tranh đua có thể một lần là được con trai. Như vậy một ngày nào đó, nàng cũng sẽ đem nàng từ Hoàng hậu vị trí thượng kéo xuống tới, chỉ cần nàng đương Hoàng hậu, như vậy ngưng yên. Hoàng thượng giá lâm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có tiểu thái giám thanh âm vang lên. Ngưng hạ vội vàng ở cẩm nhi cùng tú nhi nâng hạ đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc. Ái phi có thai trong người, về sau này đó nghi thức xã giao liền miễn đi. Hiên viên lăng khôn rối tay đem ngưng hà cấp kéo lên, muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì, cứ việc làm người đi ngự thiện phòng nói, chậm đã phân phó đi xuống, nhưng phẳng là người nơi này muốn, nhất định phải ưu tiên thỏa mãn. Cảm ơn Hoàng thượng thương tiếp. Ngưng hà vui mừng khôn xiết. Cha người đâu? Khang Đức Đế ngồi xuống lúc sau, uống một ngụm cung nữ đưa lên tới nước trà, dương mắt nhìn ngưng hà, hiện giờ nhật tử quá còn hảo. Hảo đâu? Chẳng có một chuyện yêu cầu hắn đi làm. Nhưng thỉnh hoàng thượng hạ lệnh ngưng hà vội vàng đáp ứng, ta phụ thân nhất định sẽ tận tâm tận lực vì hoàng thượng nguyện trung thành. ân Khang Đức Đế gật gật đầu, hy vọng hắn có thể làm tốt, nếu không nếu không hắn nhưng không nghĩ lưu vô dụng người. Đại lý tự nhà tù không thể so thiên lao, điều kiện muốn càng kém một ít, bất quá, bị quan tiến vào bốn người lại tựa hồ thực bình tĩnh, đại nhân không thẩm, bọn họ liền cái gì lời nói đều không nói, cấp cơm liền ăn. Không có việc gì liền ngủ, tựa hồ. Không phải tới ngồi tù, chỉ là tới du ngoạn giống nhau. Nhưng lại như vậy tin tức truyền tới Hoàng thượng lô thai, vậy không phải chuyện tốt, cho nên, cũng liền an an ổn ổn qua hai ngày lúc sau, rốt cuộc có người vào được, lại là vào cửa khiến cho bọn họ ký tên ấn dấu tay, kia nội dung, không chỉ có là làm cho bọn họ thừa nhận muốn cùng Ninh Vương phân rõ giới hạn, càng mấu chốt chính là bày ra một ít có lẽ có tội danh, Làm cho bọn họ chỉ ra chỗ sai ninh vương ý muốn gây rối, Vài người đều nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Như vậy lời khai có thể ký tên mới là lạ. Liền ở bọn họ cự tuyệt ký tên vào lúc ban đêm. Đại lý tự người rốt cuộc thẩm vấn bọn họ. Chẳng qua cái gì đều không hỏi. Đi lên liền đánh. Giả lữ quế cùng Giang Chính Phong bị đánh ra chóc thịt bong. Còn hảo không đánh nữ nhân. Vài người lúc này mới mãnh liệt yêu cầu thấy hoàng thượng. Hai vị. Còn tưởng rằng chính mình là hầu ra đâu Đại lý tự khanh cười lạnh một tiếng Hoàng thượng há là ngươi muốn gặp là có thể thấy Bản quan vẫn là xin khuyên hai vị Hảo hảo ngắm lại Chỉ cần vẽ áp Tiếc nhưng chính là một cái tân lộ Phi Giả lữ quế phỉ nhổ nước miếng Lao phu một nhà nhiều thế hệ trung lương Vì triều đình cũng là lập hạ công lao hắn mã Lại không thành tưởng Hiện giờ thế nhưng dừng ở ngươi Chờ bọn đạo trích hạng người trong tay Muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được Muốn buồn trở khuất phục Không có cửa đâu Đại lý tự khanh khí cái ngã ngửa Nếu là lấy không được bản cung khai hắn liền không hoàn thành nhiệm vụ Hoàng thượng khẳng định không cao hứng Nhưng là vừa rồi đã thượng hình pháp Lại đánh liền đã chết Cũng chỉ có thể từ bỏ Ngày mai tiếp tục thẩm Có hay không vấn đề Trở lại nhà tù Giả hầu phu nhân Lữ Trương Thị nhìn thoáng qua giả Lữ Quế Không có việc gì Giả lữ quế lắc đầu, con hảo có hứa thần y để thần dược, còn có vương phi cấp cái gì thần kỳ nước thuốc, tuy rằng bị đánh rất thảm, nhưng là cũng bất quá mới một canh giờ mà thôi, nhưng là đã cầm máu cũng không như vậy đâu, nội lực cũng không bị hao tổn, về ngoài tuy rằng nhìn rất thảm, đúng hạn chạy trốn đánh nhau không có gì vấn đề. Bên kia giả giang chính phong cùng giang vương thị cũng đồng dạng tình huống. Vậy đêm nay hành động, giả lữ trương thị chém đinh chặt sắt mở miệng, chuyện như vậy. Đêm dài lắm ngộng vẫn là sớm một chút rời đi mới hảo. Vào lúc ban đêm, đại lý tự nhà giam đi rồi thủy, kia lửa lớn cũng không biết từ nơi nào thiêu cháy, chờ có người phát hiện thời điểm đã là không thể cứu lại, người chung quanh nghe thấy thấy tiếng quát tháo cùng thấy thông thiên ánh lửa, sau đó liền thấy những cái đó nha dịch bọn thị vệ hoảng làm một đoàn cứu hỏa cứu người. Thiên lao cửa, giả trang nha dịch hứa thần y thiên tối sầm liền đứng ở cửa nhìn bầu trời chọc đến cùng nhau trực ban mặt khác hai cái ngục tốt đều nhịn không được gâm thầm cười hắn, rốt cuộc, cùng tháng lượng mau thượng trung thiên thời điểm, không trung đống nhiên dâng lên một quả màu đỏ màu đạn, sau khi nổ tung thực mau liền biến mất. Hứa thiên cười, được, khởi công. Sau đó xoay người đi vào, đối với mặt khác hai cái đang ở ngủ ga ngủ gật đồng liêu vẫy vây tay, một trận màu trắng bột phấn phiêu khởi, sau đó kia hai người liền đường ghé vào trên bàn, hoàn toàn đã ngủ chạy nhanh ra tới. Hứa Thiên hướng về phía trong phòng giam hô một câu. Lữ Phương mấy cái phía trước đã bị báo cho tốt nhất buổi tối bừng tình điểm, sau đó còn đem chìa khóa cũng trước tiên nắm ở trong tay, lúc này nghe kia nha dịch nói, tuy rằng vẫn là lòng tràn đầy hồ nghi, nhưng là lại vẫn là vội vàng đem cửa lao mở ra, sau đó lẫn nhau nâng đỡ đi ra ngoài. Từ từ, các ngươi như vậy, nhưng ra không được vừa đến cửa, lại bị Hứa Thiên cấp ngăn cản. Nơi này có mấy bộ quần áo Chạy nhanh thay. Chờ đến đi ra nhà tù cửa thời điểm, nơi nào còn có thể nhìn ra tù phạm bộ dáng, rõ ràng chính là một đội tuần tra thị vệ a. Đương nhiên, ở bọn họ rời đi địa phương, không nhiều sẽ cũng mạo khí khói đặc, sau đó chính là ánh lửa. Tức khắc, trong Hoàng Cung cũng bắt đầu người ngã ngửa đổ. Mà cái kia bị hứa thiên dược phiên cột vào trong nhà lưu nha dịch tỉnh lại lúc sau, liền nghị cách đem trên tay dây thừng cấp giải khai sau đó liền vội vã chạy ra tới, nhưng là ở phát hiện tình huống không đối lúc sau, vội vàng lại quay trở về trong nhà, đem chính mình bà nương cũng diêu tình lúc sau, thiên lao đã xảy ra chuyện, tuy rằng không phải chính mình nguyện ý, nhưng là khẳng định cuối cùng luận trách nhiệm chính mình là trốn không thoát, hắn nhưng không muốn chết ta, ngay sau đó liền thu thập điểm đồ tế Nguyễn sau đó lanh túc phụ chạy, lại nói hứa thiên mang theo người vừa ly khai thiên lao không bao xa, liền nghe thấy được tiếng gào. Vội vàng tiếp đón mọi người chạy nhanh chạy mau hoàng cung nhưng không thể so địa phương khác. Chính mình khinh công hảo có thể dễ dàng phi tiến vào bay ra đi, nhưng là những người này không được à. Đặc biệt là kia phùng trương huynh đệ, đó là quan văn, căn bản là sẽ không công phu. Còn có hai vị phu nhân, tuy rằng cũng sẽ điểm quyền cước sẽ tới ngửa bắn cung, nhưng là lại sẽ không khinh công. Cho nên, chỉ có thể tìm địa phương chạy ra đi. Lâm tới thời điểm, vương phi chính là công đạo. Ở tẩy buồn cầu cái kia sân mặt sau có cái lỗ chó Từ nơi đó đi ra ngoài bên ngoài liền có người tiếp ứng Mà hắn ở tiến thiên lao phía trước đã đem hoàng cung địa hình một lần nữa sờ soạn một lần Hiện tại đi tới tự nhiên là ngỡ quen đường cũ Đương nhiên, trong hoàng cung cũng là có người tiếp ứng Phía trước không bại lộ mấy cái tiểu thái giám lúc này cũng phái thượng công dụng Thậm chí thái hậu cũng âm thầm phái người tương trợ Chỉ là này đó bọn họ tạm thời không biết mà thôi kia Thái hậu tuy rằng bệnh nặng nằm trên giường, nhưng là lại không hồ đồ, đối hiện tại Hoàng thượng hành động tuy rằng bất lực, nhưng là lại có thể nghĩ cách giúp một chút nên ba người. Lữ phương mấy cái cũng không dám nói chuyện, nửa cúi đầu đi theo kia giả nha dịch phía sau vội vã hướng tới kia soát buồn cầu sân chạy đi, thiên lao cháy, Hoàng thượng thực mau liền sẽ biết bọn họ chạy, nếu không nắm chặt thời gian rời đi, chỉ sợ vẫn là muốn liên lụy vị này cứu bọn họ người đâu chạy nhanh bỏ đi ra ngoài tới rồi hậu viện, hứa thiên chỉ chỉ kia cỏ dại phía dưới lỗ chó. Nơi này nguyên bản phía trước vô tình mang theo người truy ngưng yên truy lại đây thời điểm, làm người cấp Điền thượng, nhưng là lần này vì muốn cứu người, ngưng yên đã sớm làm riêu bân phái người một lần nữa cấp đào khai, phía trước Điền thượng thời điểm cũng không đứng đắn xây tường, bất quá là chiêu chút loạn thạch mà thôi, cho nên, thực dễ dàng liền một lần nữa đào khai. Lữ phương đám người nhìn kia cỏ dại phía dưới lỗ chó, mặt lộ vẻ ngưỡng nhịu, có đôi khi khí tiết thứ này thật đúng là làm người không bỏ xuống được, có người tình nguyện chết cũng không muốn chịu nhục, này toàn lỗi chó há là quân tử việc làm. Cọ sát cái gì a? Hứa Thiên như mày, vị này hiệp sĩ, này lỗi chó giang quý có chút khó xử. Như thế nào? Các ngươi thân phận cho các ngươi cảm thấy toàn lỗi chó thật mất mặt. Hứa Thiên châm chọc hừ lạnh một tiếng, các ngươi hiện tại cái gì thân phận? Hầu gia, bà gia đều đã sớm biến thành chó má. Thật sự nếu không đi, chỉ sợ liền cấp chó đều không bằng cấp chó còn có thể đường phân bón, người chết cũng chỉ có thể dọa người chiêu giỏi. Phụ quân, vị này hiệp sĩ nói không sai, cái gì khí tiết? Ở sinh tử trước mặt đều không đáng một đồng giang ngạc thị nhịn không được mở miệng, nàng tự ăn người này thuốc viên lúc sau, thân thể liền như vậy thần kỳ hảo lại đây, lại nói, hiện tại đã không có phong hảo. Tồn tại mới có thể rửa sạch tội danh hầu phủ bị quan thượng như nịch tội danh, đây mới là lớn nhất thật mất mặt. Nhưng vào lúc này, rất xa có ánh sáng cùng tiếng bước chân chuyển đến, hiện nhiên là đã phát hiện bọn họ thoát đi. Ta nói cho các ngươi, lúc trước Ninh Vương Phi cũng là từ nơi này chạy đi hứa thiên buồn bực muốn mệnh, các ngươi nếu là không đi, ta đây đi trước, các ngươi ai có chết hay không? Các ngươi thật nét mực. Nhưng vào lúc này, tia phùng cắt lại đống nhiên một thấp người. Trực tiếp liền chui đi ra ngoài. Phùng Trương vừa thấy đệ đệ đi ra ngoài, chính mình cũng chỉ có thể một dậm chân sau đó đi theo bỏ đi ra ngoài. Lữ Phương cùng Giang Quý nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cũng yên lặng lùn thân mình, lần lượt bỏ đi ra ngoài. Chờ đến hứa thiên cuối cùng ra tới, bên trong lập tức xuất hiện một cái tiểu thái giám, đem kia lôi chó cấp lớp kín, sau đó vội vã trốn vào ám ảnh bên trong. Nay một đêm, Toàn bộ kinh thành cùng Hoàng Cung có thể nói là lung tung rối loạn. Hiên viên lăng khôn từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh lúc sau, biết được phát sinh sự tình lúc sau, tự nhiên là bạo nộ, lập tức khiến cho vô tình triệu tập trong cung thị vệ khắp nơi lùng bát, đương nhiên còn trực tiếp phái binh đem kinh thành bốn cái cửa thành toàn bộ cấp nghiêm mật phong tỏa lên, từ giờ khắc này khởi, cũng chỉ có thể tiến không thể ra. Diêu Bân tuy rằng an bài nhân thủ cũng đủ, nhưng là lại đem người đều tiếp ra tới lúc sau lại vẫn là chậm một bước, còn không có ra khỏi thành cũng đã được đến giới nghiêm tin tức, chỉ có thể ở một chỗ dân cư chúng tạm thời ẩn tàng rồi xuống dưới. Không nghĩ tới là thần y ghi ra tay lúc này, Lữ Phương Giang quý đám người mới biết được tự mình đi cứu bọn họ thế nhưng là hứa thiên, cũng biết chính mình cha mẹ cũng chưa lại đây, lại đây chỉ khổ chính là Ninh Vương bên người ám bệ, mỗi người đều thụ sủng nhược kinh, đồng thời trong lòng cũng vui mừng, Ninh Vương quả nhiên không từ bỏ bọn họ, Thậm chí biết bọn họ ở lao khẳng định thân thể không tốt, thế nhưng còn làm hứa thần y ở lại đây, ai không biết hứa thiên thần lòng thấy đầu không thấy. Đôi, hoàng thượng muốn tìm hắn đều lao lực. Được, đừng nói những cái đó nhảm chán, hứa thiên lại xua xua tay, chạy nhanh nghĩ cách đi ra ngoài đi, ta lão nhân ra tại đây kinh thành Nhật Tử mau nghẹn khuất đã chết nếu không phải Ngưng Yên kia nha đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chính mình mới không tới đâu. Hiện tại cửa thành giới nghiêm một chốc một lát thật đúng là vô pháp đi ra ngoài diêu vân có chút khó xử phía trước dịch dung người chỉ cần khôi phục tướng mạo săn co là được nhưng là lữ phương giang quý phùng trương đám người lại là không có biện pháp chúng ta có thể dịch dung thành lão hầu ra bộ dáng tiến vào chẳng lẽ phùng đại nhân đám người còn không thể dịch dung thành người khác bộ dáng đi ra ngoài sao đông thần rốt cuộc khôi phục chính mình bộ dáng tâm tình thập phần kích động mỗi ngày đỉnh lữ quế cái mặt già kia Làm chính hắn đều cảm thấy chính mình già rồi đâu. Cái này chủ ý hảo diêu bân nhìn về phía hứa thiên. Các người đương kia dịch dung đan là củ cải A. Hứa thiên tức giận trắng liếc mắt một cái đông thần, nói có liền có. Rất khó luyện. Đông thần chỉ có thể câm miệng không nói. Vương Phi nói, chỉ cần người đem người mang về, Tiêu tiểu liệt liền hoàn toàn đưa người đương sủng vật khôi phục nguyên lai bộ dáng tử tinh bỗng nhiên mở miệng. Vẫn là Vương Phi hiểu biết cái này lão nhân mặc kệ cái gì thời điểm, tổng muốn biệt liễu một chút. thật sự, quả nhiên, Hứa Thiên vừa nghe mắt lập tức liền sáng lên. Tiểu Liệt chính là kia đầu tiểu báo tử, thân thủ mạnh mẽ đâu, hắn đã sớm muốn một con hoàn toàn thuộc về chính mình, mánh thu đương sùng vật nhưng là đáng tiếc, chính mình không kia nha đầu bản lĩnh a. nếu thật sự Tiểu Liệt có thể hoàn toàn cho chính mình đương sùng vật kia về sau vào núi cái gì cũng liền không cần mỗi lần đều đi khoe mẽ lấy lòng kia nha đầu. Vương Phi nói chuyện cái gì thời điểm không tính toán quá. Thử tinh chừng hắn một cái. Vậy là tốt rồi hứa thiên nói xoa xoa tay, tuy rằng dịch dung đan khó luyện, nhưng là lại cũng là có. Mọi người khỏe miệng đều nhịn không được chịu chịu, lao nhân này thật đúng là. Hứa thiên tài mặc kệ mọi người biểu tình đâu, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, nơi này có 6 viên thuốc viên, các ngươi ăn xong đi, đến nỗi có thể biến thành cái gì bộ dáng. Vậy xem các ngươi tạo hóa nói biểu môi, hắn này đó dịch dung đan chính là muốn kết hợp nội lực sử dụng, liền có thể muốn biến thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì, nhưng là không có nội lực người. Vậy chỉ có thể xem kia thuốc viên tự do phát huy, dù sao sẽ không theo nguyên lai bộ dáng. Giống nhau là được. Ngữ lâm quân tìm tòi tốc độ phi thường mau, trời còn chưa sáng đâu, hơn phân nửa cái kinh thành đều đã bị phiên cái đế hướng lên trời nhưng là lại một chút tin tức đều không có. Tuy rằng mọi người đều đã thay đổi bộ dáng, nhưng là, đại gia trong lòng vẫn là không đế, chỉ cần không ra thành, một ngày nào đó là phải bị phát hiện, tiêu dịch dung đan cũng là có thời gian hạn chế, chỉ có thể thay đổi 3 ngày dung mạo. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày cần thiết phải rời khỏi, nếu không, cũng chỉ có tử lộ một cái, lần này cần là bị hoàng thượng trào trở về, như vậy không phải phản tắc cũng liền thật sự biến thành phản tặc. Đương nhiên, Diêu Bân đau đầu còn không ngừng điểm này, Vương Phi còn mặt khác công đạo nhiệm vụ cho hắn, muốn đem trước kia Đức Phi nương nương hiện tại Đức Thái Phi nương nương cấp cùng nhau mang đi, tính lên, nữ nhân kia chính là nàng bà ngoại đâu. Cũng may Đức Thái Phi nương nương cũng không ở trong cung, từ lần trước cầu phúc lúc sau, liền vẫn luôn ở tại vùng ngoại thành phủ tể tự, tiếc nhưng thật ra tương đối phương tiện tiếp người, chỉ là chính mình hiện tại ra không được, chỉ mong thủ hạ người có thể thuận lợi nhận được người rời đi. Khang Đức Đế vẫn luôn đều ở phát giận, nếu làm những người đó chạy, kia chính mình chăm cây ngàn đắng nghĩ ra được đối phó Ninh Vương chiêu số liền hoàn toàn phế đi, đồng thời còn có tác dụng phụ A, đó chính là những cái đó phía trước lao thần chỉ sợ đều phải nhìn thôi đã thấy sợ. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra không lo lắng không ai làm quan, chỉ là luôn là quá mất mặt, bất quá, những người đó liền tính không nghĩ vì triều đỉnh hiệu lực, hắn cũng không nghĩ làm cho bọn họ đi đầu nhập vào Ninh Vương cho nên nói đến nói đi vẫn là hiên viên lang vân cái này tai họa nguyên nhân mà vô tình cùng vô danh này một đêm càng là mệt đến quá sức dẫn người là từng nhà lục soát chỉ cần phát hiện không sai biệt lắm khả nghi nhân viên liền toàn bộ cấp bắt lên chúng ta cần thiết phải nhanh một chút rời đi bọn họ thực mo liền sẽ lục soát bên này tây hoa từ bên ngoài tiến vào thâm giọng nhắc nhở mọi người thật sự không được cũng chỉ có thể xông vào diêu bân trầm tư một chút không khỏi mở miệng Hiện tại cửa thành không thả người đi ra ngoài, chúng ta liền tính muốn sống cũng khó á phùng trương thở dài. Không bỏ người sống đi ra ngoài, chẳng lẽ còn không bỏ người chết đi ra ngoài sao? Phùng cắt đống nhiên mở miệng. Đại gia ánh mắt không tự giác đều đầu qua đi. Chúng ta hiện tại bộ dáng đều thay đổi, nếu lại lộng mấy cái người chết, được bệnh đầu mùa bệnh hủi đã chết, đi bắc thành ném phùng cắt buông tay, phòng trừng bên kia người là có thể châm trước. Chú ý này hảo. Đông thần không khỏi một phách bàn tay, ngay sau đó lại như mày, chỉ là Người chết từ đâu tới đây? Liền từ các ngươi giữa chọn mấy cái bái. Hứa thiên cũng tan thành cái này chủ ý, đến nỗi là ai? Bằng không rút thăm đi. Cứ như vậy, ở hứa thiên siêu chủ ý hạ, vài người bắt yêu, cuối cùng là phùng trương lữ phương giang ngạc thị cùng tử tinh chịu đến giả chết người cứu. Mọi người cũng liền không hề nôm chơi đế lan lấy thổ loại hợp lại vân dương đột bối phơi thứ bao giờ. Nguyên bản cũng đã dịch dùng, hiện giờ lại bị hóa trang, đừng nói liếc mắt một cái, chính là tam mắt bốn mắt đều nhận không ra người này rốt cuộc là ai. Vì thế, liền ở quan binh còn không có lục soát lại đây thời điểm, đoàn người liền đẩy hai cái xe đẩy tay vây quanh miệng nguôi ra tiểu viện tử hướng tới Bắc Môn mà đi. Cái gì người? Lúc chẳng bạn, nhưng là ánh sáng cũng không tệ lắm, mới vừa đi đến Bắc Môn liền gặp một đội quan binh, cầm đầu đúng là vô danh. Quan gia, Chúng ta là sợi hẻm. Giang Quỳ An dịch dung đan lúc sau nhưng thật ra dùng nội lực điều chỉnh một chút, hiện giờ là một cái khuôn mặt xấu xí ông lão thân thể thậm chí còn có chút cấu lũ, nghe thấy vô danh dò hỏi, vội vàng tiến lên sờ soạn một phen láo nước mắt, hai tháng trước, ta kia đáng thương cháu gái phải bệnh đầu mùa, nguyên bản cho rằng. Kết quả nàng cha mẹ cùng thúc thúc không bỏ được hải tử liền đều bị lây bệnh. Ngày hôm qua liền toàn không có. Số khổ hài tử A Lữ Ngạc Thị hiện giờ là một cái làn da hắc lao phụ nhân, lúc này cũng che mặt khóc giống. Chúng ta sợ lại lây bệnh người khác, liền tưởng chạy nhanh đưa ra đi thôi Giang Quý cũng là lao lệ tung hành. Vô danh nhưng thật ra căn bản là không xem Giang Quý cùng Lữ Ngạc Thị, mà là qua đi đem xe đẩy tay thượng chiếu tử cấp cho lên. Kết quả, một cổ nhàn nhạt tành tuổi vị nên diện phát lại đây. Vô danh vội vàng lui về phía sau hai bước. Kêu mặt trên bốn người thật là lạ mắt thực, hơn nữa trên mặt những cái đó mủ sang nhìn cũng ghê tởm. Hiện tại đã phong thành vô danh nhìn thoáng qua người khác, các ngươi tạm thời không thể đi ra ngoài. Chính là cái này bệnh lây bệnh A hứa thiên là cái hoa dâm dâu lão nhân, tổng không thể làm cho bọn họ lại kéo về sợi hẻm đi. Chúng ta đây những người đó còn như thế nào sống A? Chúng ta không cho đi ra ngoài, nếu không các ngươi hỗ trợ cho bọn hắn ném văng ra. Phung cắt như cũng là cái tiểu hậu sinh, chỉ là bộ dáng trở nên bình thường rất nhiều. Hơn nữa, vai hàm thượng còn có một khối to màu đen bớt, mặt trên còn dài quá một rúm hát mau. Này những cái đó quan binh vừa nghe tức khắc lui về phía sau hai bước. Này người chết chính là bệnh đầu mùa, hiện tại đều có thi khí ra tới. Cách gần đều lo lắng lây bệnh đâu, như thế nào khả năng hỗ trợ. Vô danh cũng như mày, nhưng là hắn lại không như vậy dễ dàng liền thả lỏng. Ngược lại lại lần nữa vây quanh xe đẩy tay xoay một chút, đồng nhiên liền rút ra bảo kiếm, hướng tới xe đẩy tay thượng người chết liền chắt một chút. Người chung quanh tâm đều không tự giác để ra một chút. Cũng may bị chắt cái kia thi thể cái gì phản ứng đều không có. Đi thôi. Vô danh nhìn lại lần nữa nhìn thoáng qua đoàn người, lúc này mới phất phất tay. Mọi người vừa nghe vội vàng liền đẩy đẩy kéo kéo, đem kia xe đẩy tay hộ tống hướng tới bắc môn đi đến. Vô danh nguyên bản muốn mang theo người lại đi địa phương khác điều tra, nhưng là vừa muốn xoay người lên ngựa lại bỗng nhiên dừng lại, dơ tay nhìn chính mình tay phải, bởi vì hàng năm sử dụng binh khí duyên cớ, nơi tay trưởng cố định vị trí thượng có một tầng hơi mỏng cai kén. Trong đầu không khỏi hiện ra vừa rồi kiểm tra trên xe thi thể tình huống, trong đó có một người bàn tay thượng tựa hồ. Không tốt! Sạch sẽ đem vừa rồi kêu đoàn người cho ta truy trở về vô danh đầu vóc nháy mắt điện quang hỏa thạch hiện lên một ý niệm, sau đó lên ngựa liền hướng tới cửa thành ngoại đuổi theo. Lúc này, đã ra khỏi cửa thành hứa thiên đoàn người nhanh chóng nhanh hơn bước chân, chỉ là, cũng không có đi ra rất xa, mặt sau liền ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa. Các người chạy nhanh đi, ta tới ngăn lại bọn họ diêu bân dừng bước, sau đó gào thét một tiếng. Đông thần đoàn người nguyên bản tưởng hỗ trợ. Nhưng là cũng biết bọn họ còn phải bảo vệ lữ đại nhân bọn họ, ngay sau đó cũng không nói, vội vã hướng tới nơi xa chạy đi. Diêu bân chờ đến người nhìn không thấy, thả người thượng bên cạnh một cái cao thủ không nhiều sẽ, bên cạnh chạc cây thượng cũng có hơi hơi động tĩnh, là chính mình người đã chạy tới, không khỏi nâng cánh tay đánh cái thủ thế, chỉ huy người chung quanh tản ra tìm được tốt nhất bí ẩn vị trí. Vô danh dẫn người truy lại đây lại vội vàng ở cách đó không xa thít chặt dây cường. Có từng bẩm báo đi lên, đã phái người tiến cung thông chi vô tình đầu lĩnh bên người thị vệ vội vàng trả lời. Vô danh mọi nơi nhìn nhìn, nơi này đã lướt qua bãi tham ma, nhưng là lại cũng càng thêm hoang vắng, kia vết bánh xe cũng không thấy, chỉ ở ven đường thấy hai chiếc xe đẩy tay, vừa định tiếp đón mọi người tóc truy, lại đồng nhiên lỗ thai vừa động hô to một tiếng tiểu tâm, sau đó thả người bay lên, mà chính mình kia thất tọa kỵ tức khắc theo tiếng ngã xuống đất. Chán thượng thình lình cắm một fan phi đao. Đi theo lại đây bọn thị vệ đều là đại nội cao thủ, vừa thấy cái này cũng biết nơi này có mai phục, đều sôi nổi lượng ra binh khí. Vô danh ở không trung một cái xoay người rơi xuống đất, sau đó tiếp theo một cái thả người liền hướng tới một thân cây bay qua đi, kia trên cây cất dấu ám vệ chỉ phải xuất thân nên chiến, chỉ là đáng tiếc không phải vô danh đối thủ, mấy chiêu lúc sau liền rơi xuống hạ phong. Diêu Bân tự nhiên sẽ không lại ẩn giấu Dẫn theo bảo kiếm liền đón nhận vô danh, kia ám vệ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó xoay người cùng đại nội thị vệ đánh vào cùng nhau. Là ngươi. Vô danh tự nhiên là nhận Diêu Bân, phía trước chính là hiên viên lăng vân bên người nhất đảng thị vệ. Đúng vậy. Diêu Bân cười cười, lạc ngoa tướng quân biệt lai vô dạng A. Vô danh trong lòng trầm xuống, chính mình thân phận xem ra ở ninh vương bên kia đã sớm không phải bí mật, bất quá lại vẫn là hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cướp đi triều đỉnh tội phạm quan trọng, đó là ý đồ mưu phản. Liên bởi vì không mưu phản mới có thể đi. Diêu Bân cũng hử lạnh một tiếng, nhưng là không biết đường đường Bắc Mông Đại tướng quân hiện giờ hành vi, đối Bắc Mông tới nói, có phải hay không mưu nghịch đâu. Ngươi vô danh tức khắc trên mặt giữ tận một chút. Còn coi à, ngươi kia trong lòng công chúa, nếu biết ngươi hiện tại biến thành như vậy, có thể hay không xem thường ngươi à. Diêu Bân mới sẽ không câm miệng đâu, tiếp tục trào phúng bất quá ta phải đến tin tức a người kia Anna công chùa a giống như Anna xảy ra chuyện gì nàng ở nơi nào vô danh nhịn không được ta vì cái gì muốn nói cho ngươi Diêu Bân lại nhướng mày ngươi ngươi đi tìm chết đi vô danh phát hỏa dẫn theo đại đao liền toàn lực ứng phó cùng Diêu Bân đánh vào cùng nhau Diêu Bân võ công không ở vô danh dưới, nhưng là lại cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng Nếu là háo tới quan binh liền hỏng rồi, cho nên, cùng vô danh giao thủ mấy chục hiệp lúc sau, một cái hư hoảng liền nhạy tới ngoài vòng, sau đó một viên xương khói đạn đi xuống, mang theo người liền chạy, vương phi công đạo, bất luận cái gì thời điểm đều là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại nhất định phải chạy, thể hiện là không thể thực hiện. Khang Đức Đế được đến tin tức lúc sau, khi trực tiếp liền bổ một cái bàn, mắng to vài câu phế vật lúc sau, thế nhưng tự mình đề ra bảo kiếm ra cung. Vô tình biết Hoàng thượng là thật sự tức giận, vội vàng triệu tập nhân thủ theo đi lên. Diêu Bân biết chính mình đoàn người cũng bất quá chính là tạm thời an toàn một ít, thật sự muốn hoàn toàn an toàn, cần thiết phải về đến Khánh Châu mới được. Chỉ là, đang xem thấy phía trước chặn đường quan binh thời điểm, hắn biết, muốn bình an trở về, quá khó khăn. Làm sao bây giờ? Đông thần nhìn thoáng qua Diêu Bân, vị này chính là chính mình tiền bối, tự nhiên muốn nhiều học hỏi nhiều. Sấm! Diêu bân cắn răng một cái dẫn đầu vọt đi lên, này đó đều là tiểu bộ phận quan binh, nếu là mặt sau đại bộ đội đuổi theo, kia mới khó đối phó đâu, hắn chỉ là khẩn cầu tiếp ứng người có thể nhanh lên lại đây. Như vậy tiểu bộ phận chặn đường quan binh tự nhiên không nói chơi, nhưng là một đoàn đâu. Nếu là đại nội thị vệ đuổi theo đâu? Nếu là hoàng thượng? Nhanh chóng giải quyết trước mắt trở ngại, đoàn người liền cấp tốc về phía trước chạy như điên. Chỉ là bởi vì con nữ quyến còn có phùng ra hai cái không biết võ công còn văn, hai chiếc xe ngựa khẳng định không bằng cưới ngựa mau a Như vậy không thể được. Diêu Bân nhìn thoáng qua mặt sau, phòng trừng thực mau đã bị đuổi theo tuy rằng hắn một đường đều phái người ngăn cản, nhưng là... Đều là chúng ta liên lụy đại gia, bằng không phùng trương có chút xin lỗi. Chúng ta vẫn là cưới ngựa đi. Diêu Bân quyết đoán làm ra quyết định, sẽ cưới ngựa mang một cái sẽ không. Vì thế... Đại gia nhanh chóng bỏ rớt xe ngựa, hai người một con ngựa, tốc độ quả nhiên nhanh chóng rất nhiều, rốt cuộc, hai ngày lúc sau, đại gia liền rất xa thấy tô ninh phủ giới hạn, chỉ cần xuyên qua tô ninh phủ, như vậy chính là Khánh Châu phủ địa giới, đại gia liền thật sự an toàn. Chính là, liền ở đại gia vừa định tùng khẩu khí thời điểm, trên mặt tươi cười lại nhìn không được cứng lại rồi, dưới háng con ngựa bởi vì siêu phụ tải vận chuyển, rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất miệng phun bọt mép. Bởi vì có công phu người che chở, lập tức người đều không có bị thương. Chỉ là, chờ đến đại gia muốn tiếp tục lên đường thời điểm, cũng đã không được, rậm dạp quan binh đã ở sau người một chữ bài khai. Diêu bân đám người chỉ phải làm ra nên chiến tư thế. Lữ đại nhân, Giang đại nhân, Phùng đại nhân, đây là muốn đi đâu a? Hiên viên lăng khôn không chờ thủ hạ người lên tiếng, ngược lại chính mình nhàn nhàn đã mở miệng. Hoàng! Hoàng thượng! Phùng Trương trong lòng đã phiên nổi lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời thân mình liền có chút nhún ra muốn xuống ngựa dập đầu. Vi thần gặp qua hoàng thượng, Lữ Phương cùng Giang Quy đã xuống ngựa quỳ một gối đảo được rồi quân thần đại lễ. Các ngươi mặt mũi thật không nhỏ, thế nhưng còn muốn chấm tự mình lại đây thỉnh các ngươi a hiên viên lăng khôn đạm cười một chút, đem cái kia thỉnh tự cắn đặc biệt trọng. Hoàng thượng, vi thần chờ là hoan uổng. Phùng Trương lúc này cũng xuống ngựa hành lễ. Nhưng là lại không quên vì chính mình biện bạch, thần chờ nhiều thế hệ trung lương, như thế nào khả năng sẽ mưu nịch. Cầu Hoàng thượng nắm rõ. Nhiều thế hệ trung lương kia còn có thể làm ra vượt ngục chuyện như vậy. Đi theo bên người Hoàng thượng Lý Trường Nguyên nhịn không được đã mở miệng, hiện tại Hoàng thượng đích thân tới, ngươi chờ còn không thúc thủ chịu trói Hoàng thượng, xin thứ cho vi thần bất kính. Lữ phương dẫn đầu đứng lên, thần chờ một lòng vì nước. Kết quả lại vẫn như cũ là được có lẽ có tội danh, thần chờ không cam lòng à. Có lẽ có. Chẳng lẽ không phải chạy án. Hiên viên lăng khôn khinh miệt phiên một chút mí mắt, ở hắn xem ra, lúc này những người này đã là vật trong bàn tay. Tới nha, đưa bọn họ bắt lấy. Vô tình nhìn thoáng qua khang đức đế, tay lập tức nâng lên, sinh tử chớ luận. Những cái đó quan binh tức khắc vọt đi lên. Có thể chạy liền chạy nhanh chạy. Chạy ra một cái là một cái diêu bân dặn dò một tiếng, dẫn đầu cùng đông thần Tây Hoa mấy cái vọt đi lên ngăn cản, hơn nữa biên đánh biên lui, không đến cuối cùng một khắc, liền không thể nhẹ dọng từ bỏ. Vừa mới bắt đầu cũng không tệ lắm, nhưng cái đó quan binh căn bản là không phải diêu bân đám người đối thủ, nhưng là, bất đắc dĩ nhân số quá nhiều, ngã xuống một cái liền lại xông lên hai cái. Hơn nữa, diêu bân đối này đó chính mình đồng bào quan binh thật đúng là vô pháp hạ sát thủ. Giống nhau đều là đánh hôn mê hoặc là đánh ngã xuống đất, nguyện ý lưu bọn họ một cái mệnh. Ta lão nhân già cho các ngươi hại chết hứa thiên một chương khổ qua mặt. Nhưng vào lúc này, vị kia Khang Đức đế bỗng nhiên liền ngồi không được, một cái thả người bay lại đây, hướng về phía Diêu Bân chính là một chân, Diêu Bân vội vàng giơ tay ngăn trở, nhưng là đối phương lực đạo quá lớn, trực tiếp đã bị đánh bay, ngã trên mặt đất thời điểm, trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun ra. Diêu đại ca, Ngươi như thế nào? Tử tinh vội vàng qua đi ngăn cản tiếp tục muốn tiến công hiên viên lang khôn, nhưng là cũng bất quá chính là ba năm chiều, đã bị đối phương nhất kiếm cấp đâm bị thương cánh tay, sau đó lại đạp một chân, tức khắc cũng một ngụm máu tươi phun tới. Tức khắc có quan binh lại đây đem trường thương đao kiếm đặt tại hai người trên cổ. Là chúng ta liên lụy các ngươi lữ phương tức khắc trong mắt hiện lên một mạng tuyệt vọng, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Không cần lo cho chúng ta này đó ám vệ nếu chính mình đi hẳn là có thể thoát thân. Lữ Đại Nhân nói đùa, đây là chúng ta chức trách đông thần lại vẻ mặt nghiêm túc trả lời, cứu các ngươi trở về, chúng ta sinh, không thể, chúng ta liền cùng chết. Lữ Phương cùng Giang Quý Tức Khắc cảm thấy hốc mắt nóng lên. Hứa Thiên bỗng nhiên kêu lớn lên, Hoàng Thượng, ta hoan buồng à, ta chính là cái đại phu à, không liên quan chuyện của ta à. Vậy ngươi liền chính mình tức vũ khí đầu hàng vô tình nhất cử bảo kiếm. kia đừng động thủ A, ta đầu hàng hứa thiên dơ tay kêu to. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên rất xa chuyển đến một trận quen thuộc tiếng kêu to. Sau đó liền lại hai cái màu đen bóng dáng từ trên bầu trời đột nhiên lao xuống xuống dưới. kia cánh mang theo một trận cơn lốc, nhấc lên một trận bụi đất phi dương, làm người trước mắt tầm mắt tức khắc mơ hồ lên, chờ đến cuồng phong qua, đại gia lúc này mới phát hiện. Vừa rồi ngã trên mặt đất người thế nhưng đã thượng giữa không trùng, kia hai chỉ hải đông thanh thế nhưng dùng móng nuốt đem hai cái. Bị thương người cấp bắt được giữa không trùng, lại còn có càng bày càng cao. Thức mau liền không có bóng dáng. Hiên viên lăng khôn đầu tiên là sửng suốt sau đó những mày, cuối cùng lại là khỏe miệng hơi hơi câu lên. Này hai chỉ hải đông thanh tới, có phải hay không đại biểu nàng cũng tới đâu. Là vương ra cùng vương phi tới tím quyên thanh âm hơi hơi có chút run dậy. Quả nhiên, không nhiều sẽ, liền thấy một đội nhân mã chạy tới, cầm đầu đúng là Ninh Vương Hiên Viên Lăng Vân cùng Ninh Vương phi lục ngưng yên. Hiên Viên Lăng Khôn con người hơi hơi mị mị. Ninh Vương, thấy Hoàng thượng không giới quỷ, còn mang binh mang vũ khí, chẳng lẽ là tưởng ngự phản. Vô tình lạnh giọng cao uống. Hoàng thượng, không biết ngự giá đích thân tới cái gọi là chuyện gì a? Hiên Viên Lăng Vân căn bản là không thèm nhìn vô tình, ngược lại nhìn Hiên Viên Lăng Khôn chốc nã phản ta hiên viên lăng khôn nhướng mày thu hồi bảo kiếm nhìn lướt qua lữ phương đám người nhàn nhạt cười ngũ hoàng huynh tới vừa lúc a những người này đã có thể giao cho ngươi ánh mắt lại dừng ở ninh vương bên người nữ tử trên người hồi lâu không gặp nàng tựa hồ so với trước càng đẹp mắt dáng người tựa hồ gầy một ít nhưng là lại càng hiện là lướt nghe nói con hắn lớn lên đáng yêu kia nếu chính mình cùng nàng cũng có cái hài tử có thể hay không càng đáng yêu đâu Hoàng thượng, lời dèm pha không thể tin a. hiên viên lăng vân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hiên viên lăng khôn, đừng đến lúc đó rét lạnh trung lương nhóm tâm. Nhưng là chứng cư vô cùng sắc thực a. Hoàng thượng, cái gọi là chứng cư chẳng lẽ liền không thể mô phòng sao? Ngưng yên đối cái này hoàng thượng quả thực phản cảm thấu, không có việc gì liền biết lăn lộn mù quáng, muốn nói thống thống khoái khoái hoặc quang minh chính đại khai chiến, hoặc liền thành thành thật thật sinh hoạt đều được, kết quả hắn còn không. Thường thường tới điểm ám chiêu, lan lộn một chút nhà này, bố trí một chút kia ra. Làm cho đại gia là thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Nếu là dựa theo nàng tính tình, trực tiếp bóc can khởi nghĩa lật đổ này ghê tẩm hoàng thượng được. Đương nhiên cái này ý tưởng cũng cũng chỉ là cái ý tưởng, đánh giặc sự tình vẫn là tính, Thái Bình nhận tử quá vẫn là thoải mái. Ninh Vương Phi gì ra lời này? Cái gọi là không huyệt không tới phóng A. Nhưng là hiện tại hai vị lão hầu già cùng hầu phu nhân đã không còn nữa, chẳng lẽ một hai phải nổ cỏ tận gốc? Ngưng yên thật muốn phun hắn vẻ mặt, biên cảnh vẫn chưa ổn định, hoàng thượng liền mang theo chính mình quan binh dết chóc chính mình thần tử, nếu truyền ra đi, thiên hạ ba tánh sẽ như thế nào xem ngươi? Yên nhi nhưng thật ra rất quan tâm chấm hiên viên lăng khôn bỗng nhiên nở nụ cười, kia hai lão nhân thật sự thiếu chết sao? Hắn nhưng không tin. Ngưng yên lại mắt trợn trắng. Nơi nào nhìn ra chính mình quan tâm hắn? Lại lần nữa hối hận chính mình lúc trước ngốc mũ hành vi, đồng tình tâm tuyệt đối là không thể tràn lan, hảo tâm đưa điểm tâm cuối cùng lại thành tạp chính mình chân cục đá. Ninh vương sắc mặt tức khắc khó coi lên, quan tâm hoàng thượng là mỗi cái làm thần tử buồn phận tay đã nắm nổi lên nắm tay. Tiên nhi nói rất đúng, nếu hai cái lao đã không còn nữa, như vậy tiểu nhân. Chấm liền không truy cứu hiên viên lăng khôn lại căn bản là không xem hiên viên lăng vân. Đống nhiên khoác tay, hồi cùng sau đó thật sâu nhìn thoáng qua ngưng yên, tiếp theo thả người lên ngựa, một ngày nào đó, chấm sẽ làm ngươi chủ động đi vào trong bên người. Mọi người đều là sửng sốt, cái gì tình huống. Nhưng là còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, Hoàng thượng cũng đã đã đi xa. Ngưng yên cũng có chút há hốc mồm, người này tuyệt đối là. Đầu góc bị lửa đá. Bất quá, đã đến hảo A. Miễn tiếp tục đại động can qua. Hiên Viên Lăng Vân lại là vẻ mặt đại tiện sắc, duỗi tay một phen liền đem Nương Yên tún tới rồi nàng trên lưng ngựa, sau đó một đá bàn đạp, ném xuống mọi người nháy mắt liền chạy xa. Nương Yên tự nhiên biết hiên Viên Lăng Vân không thoải mái, mặc cho ai lão bà bị trước mặt mọi người đùa giỡn đều sẽ không thông khoái, nàng cũng biết, nếu không phải chính mình ngăn đón, chỉ sợ hắn đương trường liền cùng hoàng thượng trở mặt. Nhưng là việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, một khi trở mặt vậy thật sự muốn khai chiến. Chiến tranh A. Nàng thật sự phiền chán chiến tranh, kiếp trước thời điểm, đã từng ở vùng Trung Đông khu vực kinh nghiệm bản thân quá võ trang xung đột, tao ương đều là ba tánh, nhưng cái đó xe tăng đạn đạo một tạc, làm rất nhiều người lưu lạc khắp nơi, nàng không nghĩ ở chỗ này cũng thấy Cho nên, đương hiên viên Lăng Vân đem nàng kéo vào phòng không có bất luận cái gì điểm báo bắt đầu điên cuồng đòi lấy thời điểm, nàng không có kháng cự, ngược lại chủ động đón ý nói hùa. Nàng biết người nam nhân này trong lòng nghẹn khuất, càng biết hắn bất an, nếu như vậy có thể làm hắn cảm thấy dễ chịu một chút, nàng nguyện ý phối hợp.